Nàng lấy ra chính mình đã sớm đã chuẩn bị tốt giấy dán, cấp tham dự diễn xuất các bạn nhỏ khen thưởng một cái. Màu đỏ tiểu giấy dán bị dán ở bọn nhỏ giữa mày. Điềm Điềm dùng tay sờ sờ, đây là cái gì hoa? Vì lão sư mỗi lần cấp giấy dán đều không giống nhau, có đôi khi là tình yêu, có đôi khi là ngón tay cái, có đôi khi là đáng yêu tiểu động vật. Ngươi nhìn xem ta liền biết rồi. An An chỉ chỉ chính mình giấy dán. Điềm Điềm nghiêng đầu nhìn nhìn, lộ ra vui vẻ tươi cười, là tiểu hường hoa bị khen thưởng các bạn nhỏ hết sức quý trọng cái này giấy dán, Phó gia dục cũng là như thế. Hắn đứng ở nhất góc, không khỏi khẩn trương lên. Vi lão sư sẽ cho hắn sao? Phó gia dục méo chính mình góc áo, an an tĩnh tĩnh chờ đợi, thẳng đến Vi lão sư đi đến trước mặt hắn, sẽ xuống một quả giấy dán, hắn treo tâm mới chậm rãi trở xuống đi. Vi lão sư ngồi xổm xuống, xuống, đem giấy dán chặt chẽ ấn ở hắn giữa mày, gia dục diễn xuất còn quá tuyệt vời, lão sư khen thưởng ngươi một cái giấy dán. Phó gia dục khẽ môi cong lên một cái thẹn thùng tươi cười. Rất khó tưởng tượng, đây là phía trước cái kia nháo đến nghiêng trời lệch đất hải tử. Vì lão sư trong lòng chua xót, xoa xoa hắn đầu nhỏ, gia dục thực hiểu chuyện, về sau đi khác nhà trẻ, muốn tiếp tục như vậy nghe lời nga. Phó gia dục rất ít bị trừ bỏ cha mẹ ở ngoài đại nhân khen, nghe lão sư lời nói, hắn kinh ngạc trợn to hai mắt. Đúng lúc này, hắn dư quang quét đến An An đá chân ngắn nhỏ chạy tới. Phó gia dục nhếch môi. Ông ngoại nói hắn mới 4 tuổi. Nhưng cũng nên học hiểu chuyện, cho nên đem ba ba mũ mũ trên người phát sinh sự đều nói cho hắn. Ba ba không phải đi đi công tác, mà là làm không tốt sự tình, đã chịu pháp luật chế tài. Mà ba ba làm chuyện xấu, chính là đã từng thương tổn quá An An. Tuy rằng ông ngoài nói, nên xấu hổ không phải hắn, mà là phạm sai lầm cha mẹ, nhưng Phó Gia Dục cũng không có hoàn toàn lý giải này hết thảy. Lúc này nhìn An An, hắn trong lòng vẫn là rất thẹn thùng. Phó Gia Dục rũ mi mắt, lặng lẽ nhìn An An liếc mắt một cái lại nhanh chóng cúi đầu. Hắn tưởng An An nhất định sẽ tức giận phi thường, không bao giờ nguyện ý cùng chính mình làm tốt bằng hữu. "Vị lão sư." An An tiểu lại âm vang lên, "Có thể đem ta tiểu hồng hoa cũng đưa cho phó gia dục sao?" "Đương nhiên có thể a." Vị lão sư ôn nhu nói. Phó gia dục ngây ngẩn cả người, vừa động cũng không dám động. An An nâng lên thịt mún mút tay nhỏ, đem chính mình trên trán giấy dán sẽ xuống tới, nàng sẽ đến cẩn thận, sợ tiểu hồng hoa không có dính tính cơn sối dây dán sau, nàng nghiêm trang mà nhìn Phó gia dục mặt. Trên trán đã có, An An liền đem dây dán dính vào trên má hắn, đưa cho Phó gia dục làm. Phó gia dục ngây ngốc mà cương tại chỗ. Chờ đến lấy lại tinh thần lúc sau, hắn đôi mắt tức khắc sáng, theo bản năng dùng tay sờ sờ An An đưa tiểu Hường Hoa. Vi lão sư mở ra cánh tay, cho Phó gia dục một cái đại đại, ấm ục. Nàng ôn thanh nói, "Nói tốt, có tiểu Hường Hoa, nhất định phải đương hảo hài tử." Phó gia dục dùng sức gật gật đầu. Cố Dịch thành cùng Mạc Tuệ đi vào hậu trường khi, vừa lúc thấy phó gia dục ông ngoại đến mang hắn rời đi. "Trình lão gia tử làm hại tử cùng các bạn nhỏ từ biệt." Mạc Tuệ không tự giác mà nhìn nhiều phó gia dục vài lần. Nàng tử An An trong miệng nghe qua đứa nhỏ này tên, không nghĩ tới, đây là Phó Trường Minh nhi tử. Tháng trước, nàng cùng lúc ấy Phó Trường Minh lừa gạt nhi đồng án kinh làm cảnh sát ngẫu nhiên gặp được, nghe nói Phó Trường Minh ở ngục trung sinh bệnh nặng, thân thể một ngày so với một ngày kém, phòng trưng đợi không được ra tù kia một ngày. Ma Liên ở vừa rồi, Cố Dịch thành tắc nói cho nàng, Trịnh Chiêu Chiêu cùng Triệu Khải Mưu đồ bí mật bắt Cốc Can tử đang ở thẩm tra xử lý chung, tuy rằng bắt cóc chưa tội, nhưng chứng cứ lại là thật đánh thật, chỉ sợ bọn họ đến ở trong tù đái rất dài một đoạn thời gian. Nàng hận thấu Phó trưởng Minh cùng Trịnh Chiêu Chiêu lại nhiều lần mà muốn đối An An xuống tay, nhưng cùng lúc đó, đối Phó gia dục là càng kích. Ngày đó nếu không phải Phó gia dục đem Trịnh Chiêu Chiêu muốn bắt Cốc Can an sự nói ra, An An đi theo Sở Yến Quân rời đi nhà trẻ cho dù có bảo tiêu nhìn chằm chằm, cũng vẫn là sẽ bị dò đến. Lúc này, Cố Dịch Thành cũng nhìn phó gia dục. Nhìn ra được tới, phó gia dục ông ngoại cũng không phải không có nguyên tắc, vô điều kiện nhân nhượng Hải Tử lão nhân. Cũng may Hải Tử còn có ông ngoại. Gia dục tai kiến. An An vây vây tay nhỏ. Phó gia dục cũng vây vây tay, tai kiến. Trịnh lão gia tử mang theo phó gia dục rời đi. Hắn lưu luyến mỗi bước đi, có chút không tha, nhưng sợ sờ, sờ chính mình cái trán cùng trên má tiểu Hường Hoa trong lòng liền dễ chịu nhiều, mặc kệ tương lai đi nơi nào, hắn đều sẽ nghe ông ngoại cùng lão sư nói, làm một cái hảo hài tử. Nguyễn Tịnh Tình nơi nơi thử kính, thẳng đến lúc này mới biết được, ngày đó Thịnh Nôn thiếu chút nữa đã bị bắt cóc sự. Thình Thái Thái nghe được nàng dãy số, giếng gọi điện thoại tới, nói là sẽ mang theo Thịnh Nôn tới cửa nói lời cảm tạ. Nguyễn Tịnh Tình thuê phòng ở quá nhỏ, ngượng ngùng làm người tới cửa, thật sự thoái thác không khai, cuối cùng liền cùng đối phương thương lượng, ngày mai mang theo kỷ kỷ đi Thịnh gia. Thấy Nguyễn Tỉnh Tỉnh cắt đứt điện thoại, Nguyễn Mấu thỏ qua tới. "Ki Kỳ giúp nhà bọn họ lớn như vậy vậy, Thịnh gia sẽ như thế nào cảm tạ nhà của chúng ta?" Nguyễn Mấu hỏi. Ki Kỳ cũng không có giúp nhân gia bao lớn nổi, Thịnh Thái Thái biết đến, là An An ba ba an bài bảo tiêu cứu Thịnh Ôn, cũng là hắn báo nguy, mới không có làm hại tử đã chịu thương tổn. Thịnh gia khẳng định là cảm kích Cố gia, kế tiếp phòng trường sẽ cùng Cố gia có sinh ý thượng lui tới, bất quá cụ thể, ta liền không rõ ràng lắm." Nguyễn Tỉnh Tỉnh nói. Ai quản nhà bọn họ có hay không xin ý thượng lui tới a? Nguyễn Mẫu xua xua tay, ta chính là muốn biết nhà của chúng ta sẽ có chỗ lợi sao? Nguyễn Mẫu không biết Thịnh gia tình huống, nhưng nàng gặp qua Thịnh Thái Thái. Ngày đó Thịnh luôn thiếu chút nữa bị bắt cóc, Thịnh gia bảo mẫu lập tức cấp Hải Tử Mụ Mụ gọi điện thoại, đối phương tới thời điểm mở ra một chiếc thể diện siêu xe, trang điểm cũng là quý khí thật sự, vừa thấy liền biết ra cảnh lợi hại. Nàng còn muốn nhiều hỏi thăm một ít, chẳng qua mặc kệ nàng hỏi chút cái gì, Nguyễn Tỉnh Tỉnh đều là xa cách. Nguyễn Mậu tức giận đến trừng nàng liếc mắt một cái, quay đầu đem kỳ kỳ kéo đến chính mình trước mặt. Nguyễn Mậu sờ sờ kỳ kỳ tinh xảo khuôn mặt nhỏ, tươi cười đầy mặt nói, "Về sau kỳ kỳ nhiều đi thịnh ra, cùng cái kia tiểu tiểu bằng hữu chơi." "Hava, luôn luôn là ta hảo bằng hữu." Kỳ kỳ nói. Nguyễn Mậu tức khắc mừng rỡ không khép miệng được, "Ta xem rất nhiều phim truyền hình, tiểu hai từ khi còn nhỏ là bạn tốt, lớn lên lúc sau liền thành một đôi nhi." "Cái này kêu cái gì tới? Đúng rồi, là thanh mai trúc mã." Mã Nguyễn Tỉnh Tình nghiêm túc mà đánh gay Nguyễn Mẫu nói, không cần ở hài tử trước mặt nói này đó. Nay có cái gì? Nguyễn Mẫu ngó nàng liếc mắt một cái, thịnh gia thật tốt gia đình, kỳ kỳ lớn lên lúc sau nếu gả qua đi, liền không cần lại chịu khổ. Nguyễn Tỉnh Tình, tình xúm mặt, mang kỳ kỳ đi tắm rửa, đem Nguyễn Mẫu thanh âm ngăn cách đến phòng vệ sinh ngoài cửa. Nha nàng kỳ kỳ lớn lên thực đáng yêu, là một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài, đặc biệt là phòng vệ sinh hơi nước bao phủ khi, Hai tử khuôn mặt nhỏ trở nên càng thêm phấn phác, Nguyễn Tỉnh Tỉnh càng xem càng thích, nhịn không được hôn nàng một chút. Chỉ là không tự chủ được mà, nàng vẫn là nhớ tới vừa rồi Nguyễn Mẫu lời nói. Trên thực tế, ở nguyên cốt truyện phiên ngoại chung, lớn lên lúc sau Kỳ Kỳ xác thật là cùng Thịnh Luân đi đến cùng nhau. Nàng hơi ước nguyên cốt truyện phiên ngoại chung nội dung, Kỳ Kỳ từ nhỏ cùng Thịnh Luân cùng nhau chơi, hai người thanh mai trúc mã, nàng lặng lẽ yêu thầm Thịnh Luân, mà Thịnh Luân nhưng vẫn không có đối nàng động tâm. 17 tuổi năm ấy, Kiki thi đậu quốc nội một khu nhà nổi danh Vũ Đạo Học viện, hơn nữa được đến một lần chân quý diễn xuất cơ hội. Nhưng bởi vì thị ngôn muốn xuất ngoại lưu học, nàng luôn mãi suy nghĩ dưới, vẫn là từ bỏ lần đó diễn xuất cơ hội, đi theo hắn cùng nhau đi vào trời xa đất lạ nước ngoài, niệm cái cũng không cảm thấy hứng thú chuyên nghiệp. Ở phiên ngoại chung, Kiki bị rất nhiều hủy kết, là nguyên nữ chủ Nguyễn Tỉnh Tình nói cho nàng, vì tình yêu, làm ra hy sinh cũng là đáng giá. Mà tới rồi đại kết cục, Kiki rốt cuộc được đến muốn tình yêu. Tuy rằng nàng mất đi tự mình, nếu là quá khứ Nguyễn Tình Tình hẳn là sẽ vì nữ nhi mà cảm thấy vui vẻ. Nhưng hiện tại, nàng đã không như vậy suy nghĩ. Đã từng, nàng chính là vẫn luôn đi theo nguyên cốt truyện đi, mới có thể làm chính mình rơi vào một thân trật vật. Nàng như thế nào có thể lại nhìn chính mình nữ nhi bị chi phối? Kỳ Kỳ hẳn là có chính mình sinh hoạt, nên ở nàng nhiệt tái lĩnh vực thượng sáng lên nóng lên mới đúng. Trong nguyên tác Kỳ Kỳ cùng Tịnh Nôn môn đang hộ đối, mà hiện tại hóa ra phá sản. Nàng cũng không có cùng Hoắc tử thần đi đến cùng nhau, hai đứa nhỏ liền sẽ không có quá nhiều tiếp xúc. Nguyễn Tình Tình không nghĩ buồn lo vô cớ, nhưng là kỳ kỳ ở phiên ngoại trung tính cách cùng nàng có điểm giống, tình yêu tối thượng, mềm yếu mà lại không có người tâm phúc, nàng có điểm lo lắng. Sáng sớm hôm sau, Thị luôn ở trong nhà ngóng trông các bạn nhỏ tới làm khách. Trừ bỏ Kỳ Kỳ ở ngoài, hắn còn dùng điện thoại đồng hồ cấp an an gọi điện thoại. Hắn mụ mụ đã thỉnh A Ji chuẩn bị tốt tiểu điểm tâm, hiện tại liền chờ các bạn nhỏ Thành ngôn tả chờ hữu mong, thật vất vả, mới chờ đến An An cùng Kỳ Kỳ. Liên ở không lâu trước đây, Nguyễn Tỉnh Tỉnh cùng Mạc Tuệ ở biệt thự ngoại gặp phải, hai đứa nhỏ vừa thấy đến đối phương, lập tức vui sướng mà giắt tay nhỏ đi gõ cửa. "Mạc Tuệ, ngày đó cảm ơn ngươi." Theo ở phía sau Nguyễn Tỉnh Tỉnh nói, "Ngày đó buổi tối, Kỳ Kỳ đốt tới 39 độ 7, may mắn đáp ngươi xe chạy về ra, ta mới có thể kịp thời mang Hải Tử đi bệnh viện." "39 độ 7?" Mạc Tuệ vẻ mặt kinh ngạc, "Hai tử không có việc gì đi?" Không có việc gì, án dược liền lui ra tới. Nguyễn Tỉnh Tỉnh nói. Mạc Tuệ cười cười, "Cũng đúng, ở văn nghệ hội diễn thượng, ta còn thấy kỳ kỳ, nàng nhảy một chi vũ, nhảy rất khá." Hai người câu được câu không mà trò chuyện, không tính nhiều thân thiện, nhưng không khí lại rất thoải mái tự tại. Sớm tại 6 tháng trước, Nguyễn Tỉnh Tỉnh tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến, chính mình sẽ cùng Mạc Tuệ đứng chung một chỗ, ngự khí bình thản mà nói chuyện thiếm, rốt cuộc ở trong nguyên tác, các nàng là đối địch cạnh tranh quan hệ. Mạc Tuệ Nguyễn Tỉnh Tỉnh nhẹ giọng mở miệng. Đã từng đã làm sự giống như là một cây thứ, làm nàng không có biện pháp đối mặt Mạc Tuệ. Chính là, nếu vẫn luôn nghẹn không nói, nàng trong lòng sẽ càng thêm băn khoăn. Làm sao vậy? Mạc Tuệ quay đầu lại, Nguyễn Tỉnh Tỉnh châm trước, vẻ mặt nàng kham, nói, "Ở tiết mục trùng, ngươi cùng Cố tổng muốn ly hôn sự, là ta nói ra đi. Ta nghe thấy ngươi cùng luật sư nói ly hôn hiệp nghị sự, cho nên" Phần 189. Vô pháp giải thích, ngay lúc đó nàng Giống như là si ngốc giống nhau, ma xui quỷ khiến mà làm như vậy sự, đừng nói là Mạc Tuệ, liên nàng đều xem thường nửa năm trước chính mình. Ta biết đến." Mạc Tuệ nói. "A, nô tỷ nhờ người cha được quá phát thiếp người y b địa chỉ." Vả một chút, Nguyễn Tình Tình mặt trở nên càng đỏ. "Thực xin lỗi, ta không có việc gì lạ, đều đi qua." Mạc Tuệ mở miệng khi, đột nhiên phát giác chính mình nói chuyện ngữ khí cùng An An càng ngày càng giống, nhịn không được nở nụ cười. "Chiếu như vậy đi xuống." Nàng về sau có thể hay không cùng An An giống nhau, nói cái gì đều phải ở cuối cùng thêm một cái oa. Không được, đến khắc chế. Đối thượng Mạc Tuệ gương mặt tươi cười khi, Nguyễn Tỉnh Tỉnh nao nao. Trong lòng Tảng đã lớn rốt cuộc trầm dãi rơi xuống. An An, kì kì. Thinh ngôn non nớt thanh âm từ trong phòng vang lên, ngay sau đó, là hắn đá đập ồn trạ mạn dép lê chạy tới động tĩnh. Thinh Thái Thái cũng ra tới hôm nên, đem Mạc Tuệ cùng Nguyễn Tỉnh Tỉnh cùng nhau mời vào phòng. Kỳ kỳ đây là lần đầu tiên tới Thịnh luôn gia, bị mang theo nơi nơi tham quan, vẻ mặt kinh ngạc. Cái này địa phương, so nàng ngãi ngoại gia còn muốn xinh đẹp nha. Thịnh luôn gia giống như là một cái nhi đồng nhạc viên, chỉ là này nhạc viên có điểm kim bích huy hoàng, cùng trang ngập đồng thú trang trí không quá hòa hợp. Hắn mang theo An An cùng kỳ kỳ đến phòng khách một góc, nơi đó có hải dương cầu, đầy đất món đồ chơi, còn có lều trại cùng sách tranh kệ sách. An An ngồi ở thảm thượng, đối mỗi một cái món đồ chơi đều yêu thích không buông tay. Hai cô gái tiểu nữ hài một chút đều không làm ầm ĩ, Thịnh Nôn muốn chơi ùn trạ mãn đại chiến quái thú cho chơi, bất đắc dĩ nàng hai thật sự không phối hợp, liền đành phải quỳ rạp trên mặt đất, chán đến chết mà nhìn đầy đất chơi chán rồi món đồ chơi. Thinh Thái Thái cười nói, "Nữ Nhi thật tốt, An An cùng Kỳ Kỳ ngồi ở cùng nhau, Nhiêu ngoan ngoan a nếu nàng luôn luôn cũng giống các nàng giống nhau nghe lời thì tốt rồi." Giọng nói rơi xuống, nàng hô một tiếng, "Nôn Nôn, ngươi không có chuyện gì liền xem một lát thư." Thịnh Nôn đi đến sách tranh giá bên cạnh đem bên trong thư một quyển một quyển lấy ra tới. An An cùng Kỳ Kỳ cũng đuổi kịp trước. Nơi này rất nhiều sách tranh, An An đều không có xem qua. Nàng không nhận biết tự, cũng chỉ có thể xem bìa mặt tượng họa, đột nhiên bị một quyển màu vàng bìa mặt thư hấp dẫn. "Này có một cái đại khủng long nha." An An nói, "Chúng ta xem cái này đi." "Đây là công chúa thư, không phải khủng long thư." Thị Ngôn nói. "Là công chúa, hảo nha." Kỳ Kỳ càng muốn nhìn. Thị Ngôn bĩu môi Cùng công chúa có quan hệ thư có cái gì đẹp Này sách tranh đều về đến nhà Thời gian rất lâu, hắn căn bản không có Hứng thú mở ra An An cùng kỳ kỳ không để ý tới thịnh nôn ngăn lại Hai người đầu dừa gần đầu Bắt đầu đọc sách Thư trung tranh minh họa thật xinh đẹp Còn có sẽ phun hỏa lòng Chỉ là, các nàng không biết câu chuyện này nội dung là cái gì Làm ta mụ mụ niệm đi An An nói Hà qua Kỳ kỳ đứng lên, lại dối thân ra tay Đem An An cũng kéo lên Hai cái tiểu đoàn tử cùng nhau cầm thư, nhảy nhót mà chạy đi tìm đại nhân. Thình thái thái lộ ra hâm mộ ánh mắt. Này hai cái mềm mụ tiểu nữ hài quá đáng yêu, con sẽ cõ ở mụ mụ trong lòng ngực làm nũng đâu. Quyển sách này sao? Mạc Tuệ tùy ý phiên phiên, ánh mắt dừng ở sách tranh văn tự thượng, thư tên là Túi giấy công chúa. An An bò đến trên sofa, ngồi ở mụ mụ bên người. Kỳ Kỳ cũng dựa gần chính mình mụ mụ ngồi, tập trung tinh thần mà nghe chuyện xưa. Mặc Tuệ mềm mại thanh âm chậm rãi chạy xuôi ở các nàng bên hai. Công chúa muốn cùng vương tử kết hôn, nhưng là à, một con hỏa long đột nhiên xuất hiện, thiêu công chúa lâu đài, hơn nữa bắt đi vương tử. An An cùng kỳ kỳ trợn tròn đôi mắt. Công chúa lâu đài bị thiêu, bên trong món đồ chơi khẳng định cũng chưa, hảo đáng thương a. Công chúa quần áo đều bị thiêu cái tinh quang, đành phải ăn mặc túi giấy, đi cứu vương tử. Nàng suy nghĩ cái biện pháp, cố ý thổi phòng hỏa long, làm hắn biểu diễn phun hỏa kỹ năng cho chính mình xem. Phun hỏa long thực khoe khoang, bắt đầu phun hỏa, phun đã lâu đã lâu, phun đến cuối cùng, nó đã phun không ra phát hỏa. Hoa. Công chúa hảo thông minh a." A Na nói. "Hỏa long phun không ra phát hỏa, có phải hay không liền sẽ không lại làm công chúa cùng vương tử bị thương lạc?" Ki Kỳ hỏi. Nguyễn Tỉnh Tình cười gật gật đầu, "Đúng vậy. Quá tốt rồi. Như vậy công chúa là có thể cứu ra vương tử." Ki Kỳ thở phào nhẹ nhõm. Mạc Tuệ tiếp tục thi thầm, "Công chúa đi vào huyệt động." Cứu gia vương tử, chính là vương tử lại rất ghét bỏ nàng. Ghét bỏ trên người nàng có rất lớn nguyên vị, ghét bỏ nàng tóc không đủ tinh xảo, lại còn có xuyên một chút đều không xinh đẹp túi giấy, thật không giống cái công chúa. An An miệng bẹp bẹp, "Vương tử như thế nào như vậy nha?" Muẫn Tình Tình chưa từng có nghe qua như vậy chuyện xưa, không khỏi để sát vào nhìn thoáng qua. Nhìn đến chuyện xưa kết cục khi, nàng sững sốt một chút, theo bản năng thì thầm, "Vương tử nói, chờ ngươi rông cái công chúa thời điểm lại đến tìm ta đi." Sau lại đâu? Kỳ kỳ hỏi. Nguyễn Tỉnh Tình lắc đầu, công chúa nói: "Ngươi thoạt nhìn thật giống cái vương tử, nhưng ngươi lại là cái vô dụng gia hỏa." Cuối cùng, công chúa rời đi vương tử. Nàng lại nói: "Nàng bất hòa vương tử kết hôn sao?" Kỳ kỳ hiếu kỳ nói: "Đương nhiên không kết hôn lập. Vương tử như vậy hư." An An thở phì phì mà nhíu mày. Nguyễn Tỉnh Tình nhìn về phía An An, cười một chút. Ở nguyên cốt truyện phiên ngoại, An An cũng là bọn họ cảm tình gút mắt chung một viên, nhưng là thẳng đến cuối cùng Nàng đều bởi vì thơ hấu cảnh ngộ mà vẫn duy trì thanh tỉnh. Không biết vì cái gì, ngay trong nháy mắt này, nàng rộng mở thông suốt. Nguyên bản, nguyên tỉnh tỉnh là lo lắng bọn nhỏ. Nhưng lúc này giờ phút này, nàng cái gì đều không sợ. Bởi vì Nguyên Thư trung tụy ý kéo ghép đôi quan hệ cùng hiện thực không quan hệ. Nguyên cốt chuyện tính cái gì? Nàng không có trở thành đại minh tinh, không có cùng hoắc tử thần đi đến cùng nhau, Mạc Tuệ cùng Cố Dịch thành sống được hảo hảo, An An cũng đã sớm đã cùng cha mẹ tương nhận. Bọn họ mọi người đều sẽ không bị nguyên cốt truyện sở khiên chế, hết thảy đều sẽ hướng về tốt, bọn họ chính mình sở hy vọng phương hướng phát triển. Nàng không cần buồn lo vô cớ, cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, nàng nữ nhi đương nhiên là có quyền truy tìm hạnh phúc, nhưng tiền đề là hai tử đến lưu giữ tự mình, nếu là giống mấy năm nay gian nàng giống nhau luyến ái náo liền xong đời. Nguyễn Tỉnh Tình lấy ra di động, đối với sách tranh bìa mặt chụp được một chương ảnh chụp, Kiki, Mụ Mụ cũng cho ngươi mua một quyển túi giấy công chúa. Kiki gãi gãi đầu, Hảo nha. Nàng xem qua sở hữu truyện cổ tích, công chúa đều là cùng vương tử hạnh phúc mà sinh hoạt ở bên nhau. Nhưng nguyên lai túi giấy công chúa công chúa còn có thể làm ra bất đồng lựa chọn. Giờ đi thịnh gia khi, An An còn nhắc mãi túi giấy công chúa chuyện xưa. Mạc Tuệ hỏi, An An nói câu chuyện này giáo hội chúng ta cái gì đâu? Giáo hội chúng ta phải làm một cái thông minh, dũng cảm, tự do tự tại công chúa. Tiểu Đoàn tử nghiêm túc mà nói. Mạc Tuệ cười, sờ sờ nàng khuôn mặt Thỉnh ra Ly Mạc Tuệ cứu cứu ra rất gần, trải qua khi, nàng cấp cứu cứu gọi điện thoại. Kỳ thật mấy năm nay, nàng cùng Lô Bình Vương liên hệ không nhiều lắm. Mạc Nhã Cẩm từ nhỏ bị qua kế, sửa lại họ, sau lại nàng kết hôn lại ly hôn, một mình mang theo Mạc Tuệ, chỉ ngẫu nhiên sẽ đi thăm Mâu Thần, kiên quyết không muốn cùng đệ đệ ra lui tới. Lô Bình Vương biết nàng quá đến không dễ dàng, có đôi khi sẽ đi cửa trường nhìn xem nàng, chỉ là rất nhiều lần gặp phải Mạc Nhã Cẩm, đều phải bị thoá mạ một đốn. Lúc sau Mạc Tuệ lớn lên, niệm lại học khi cùng biểu muội ở một tòa thành thị, mới cùng cứu cứu một nhà đi được gần một ít. Khoảng cách Mạc Tuệ nhận hồi An An đến bây giờ, đã có một đoạn thời gian. Cứu cứu cho nàng đánh quá điện thoại, thúc dục nàng mang theo Hải Tử tới trong nhà ăn cơm, nhưng khoảng thời gian trước nàng vội vàng Lục tổng nghệ cùng đóng phim, thật vất vả rảnh rỗi liên hệ cứu cứu một nhà, cứu cứu cùng mợ lại chạy ra đi du lịch, bởi vậy cho tới bây giờ, An An còn không có cùng bọn họ đã gặp mặt. Tuyệt tuyệt Nô Bình Vương to lớn vang dội thanh âm truyền đến, hỉ khí dương dương. "Cứu cứu, ngươi còn không có về nhà sao?" Mạc Tuyết hỏi. "Ngươi mẹ nói muốn đi du lịch, cũng không biết miệng đã bao nhiêu năm, thật vất vả ngươi biểu mọi có thể tiếp nhận công ty, chúng ta mới có thể chạy ra. Này hơn 2 tháng, chúng ta đều sắp đem tổ quốc non sông gấm vóc đi khắp, ta mỗi ngày khỏe chặt bước số đều là đệ nhất, hiện tại liền bụng cũng chưa trước kia lớn như vậy." Nô Bình Vương nói, "Chúng ta quá mấy ngày liền đã trở lại, ngươi đâu, gần nhất thế nào?" Mạc Tuệ cùng Cửu Cửu trò chuyện trong chốc lát. Đứng ở một bên An An chán đến chết, vừa lúc lúc này, nàng điện thoại đồng hồ nhắc nhở âm hưởng. Nha trẻ không cho phép tiểu bằng hữu mang điện thoại đồng hồ, An An đều đã thật lâu vô dụng nó, không quá thuần thục, tay nhỏ chọc chọc, phát hiện là cố dịch thành phát tới giọng nói. Thật tốt quá, rốt cuộc có người bồi nàng nói chuyện phiếm lại. Tiểu đoàn tử điểm điểm tiểu loa đồ án, đem đồng hồ giơ lên chính mình bên hai. Ba ba này cuối tuần không cần tăng ca, mang An An cùng mụ mụ đi ra ngoài chơi được không? An An đã quên ba bà căn bản là nhìn không thấy chính mình, liền không hề nghĩ ngợi, đã bắt đầu đem đầu điểm đến giống tiểu kê lẩm bẩm mễ dường như. Đương nhiên được rồi, chỉ là muốn đi đâu đâu. Bên cạnh, Mạc Tuệ rốt cuộc cắt đứt điện thoại. Nàng xoay người, thấy trong tay nắm tiểu đoàn tử tươi cười đầy mặt, đang ở cách không gật đầu, trước mặt một người đều không có. Mạc Tuệ, đứa nhỏ này không có việc gì đi. Phần 190. Chương 64 lại đồ ăn lại mê chơi. Mạc Tuệ ngồi xổm an an trước mặt Dùi tay xem xét cái trán của nàng, nghiêm trang hỏi: "An An, ngươi làm sao vậy?" An An quay quay đầu, "Không có ạ." Mạc Tuệ lại tả hữu nhìn xung quanh liếc mắt một cái, ho nhẹ một tiếng, "Vậy ngươi ở cùng ai?" gật đầu. "Ba ba nha." Tiểu Đoàn Tử Nghiêm tức nói, "Ba ba muốn mang chúng ta đi ra ngoài chơi." An An điểm điểm chính mình đồng hô thượng tiểu loa, cấp mụ mụ giải thích. Nghe thấy là Cố Dịch thành phát tới giọng nói, Mạc Tuệ mới trùng một hơi, còn tưởng rằng nhà bọn họ An An làm sao vậy, cách không gật đầu. Kỳ kỳ quái quái. Thanh Thúy một tiếng nhắc nhở âm, tiểu đoàn tử điện thoại đồng hồ tiếng chung lại văng lên. Nàng lại lần nữa dùng ngắn ngủ ngón tay một trọng. Đúng rồi, đây là An An cùng ba ba bí mật, không cần nói cho mụ mụ. An An ngừng đầu, khó xử mà nhìn về phía mụ mụ. Ba ba nhất định cho rằng nàng còn ở cùng các bạn nhỏ chơi, cho nên mới lặng lẽ cho nàng đã phát bí mật này. Nhưng không nghĩ tới, một không cẩn thận, là mụ mụ nghe thấy được. Tiểu đoàn tử miệng bẹp bẹp, nàng không có giúp đỡ. Mạc Tuệ thấy thế, lập tức dùng đôi tay che lại chính mình lốt hai, Mụ Mụ không nghe thấy. Bất quá, Cố Dịch thành muốn mang nàng cùng Hải Tử đi ra ngoài chơi, vì cái gì không thể trước thời gian nói cho nàng đâu. Lúc này đây An An lại ngoan ngoãn làm Mụ Mụ hồi đoạn phim. Bởi vì Mụ Mụ nói, điện ảnh thực mau liền phải đóng máy, không chỉ là cái này cuối tuần có thể bồi nàng cùng Ba Ba chơi, về sau mỗi một ngày đều có thể bồi bọn họ. An An thực chờ mong, cùng Mạc Tuệ từ biệt khi rướn khoát mà vây vây tay nhỏ. Lúc này đây, nàng hy vọng mụ mụ đi nhanh về nhanh. Cố Dịch thành ôm An An, nhìn theo Mạc Tuệ bảo mẫu xe sửa xa, túi đầu nhìn nhìn trong lòng ngực tiểu đoàn tử. Dị vã mỗi một lần, ở Mạc Tuệ rời khỏi sau, hai tử đều sẽ khóc. Hắn không hy vọng An An khóc, liền nói, "Ba ba buổi ngươi chơi chơi trốn tìm được không?" An An chớp chớp mắt, "Ha ha." Hà. Thấy nàng một chút mà liền lập tức chạy tới trốn đi bộ dáng, Cố Dịch thành bật cười. Nhà bọn họ bảo bảo trưởng thành, thực kiên cường căn bản là không tính toán khóc. 10, 9, 8, 3, 2, 1, 0. An An đang hảo sao? Tàng được rồi. Trong phòng ngủ, một đạo tiểu nai âm truyền đến. Cố Dịch Thành, cơ hồ không cần tìm, chỉ là nương thanh âm truyền đến phương hướng, hắn cũng đã có thể phân rõ hai tử dấu ở trong phòng ngủ bức màn mà sau. Nhưng vì phối hợp An An, Cố Dịch Thành vẫn là hô vài tiếng. Chúng ta An An ở nơi nào đâu? Có phải hay không ở phòng để quần áo? Có hay không ở đáy giường hả a?" Cố Dịch Thành thanh âm quanh quẩn ở phòng ngủ. Hắn đôi tay căm túi, giép lê đạp lên trên sàn nhà, cố ý tạo hữu đi rồi vài vòng, ánh mắt tắt nhìn chằm chằm vào bức màn sau nhóc con xem. Tiểu Đoàn Tử trốn đến An An vỗ vàng, đôi tay che miệng, giống như ở nghẹn cười. Cố Dịch Thành cũng cố nén cười, nửa ỉ ở bên cửa sổ, dùng tay nhẹ nhàng kéo kéo bức màn. An An đem đầu giơ lên tới. Thấy 3:00 giờ khắc này, nàng đột nhiên hoan hô, hiện tại đến phiên An An ạ. Giọng nói rơi xuống, nàng từ bức màn mạt sau chui ra tới, đôi tay che lại hai mắt của mình, "Ba ba trốn đi." Cố Dịch Thành Tả Hữu nhìn thoáng qua, khẽ sở sở sốc lên trán, đem chính mình chui vào đi. Nam Yên lúc sau, hắn đem chính mình che đến kín mít. "Ba ba tàng hảo sao?" An An Mai Thanh hỏi. Cố Dịch Thành nhắm lại miệng, không rên một tiếng, không bao lâu, truyền đến tiểu đoàn tử tiếng bước chân. Phòng trưng An An đến tìm một hồi lâu, đem tiểu gia hỏa lượng điện hao hết lúc sau, Buổi tối liền có thể sớm một chút cho nàng hướng ngủ. Mạc Tuệ trở lại đoàn phim. Sa Sa mà, Khương Lãng thấu lại đây. Hắn tươi cười đầy mặt nói, "Mạc Mạc, ngươi rốt cuộc đã trở lại." Mạc Tuệ nổi ra gà rất đầy đất. Bên người đích sắc có người như vậy kêu nàng, nhưng lại xứng hô thực đang yêu, nàng một chút đều không phản cảm. Duy độc Khương Lãng tự quen thuộc bộ dáng, lệnh nàng đầu đại. "Chúng ta tán gẫu một chút kịch bản đi." Khương Lãng nói. Mạc Tuệ mím môi, nhìn phía hắn. Liên ở không lâu phía trước, Nguyễn Tỉnh Tỉnh đem Khuông Lãng trợ lý chụp lén bọn họ ở trung đoạn ngắn sự nói cho nàng. Mạc Tuệ không nghĩ bị cọ nhiệt độ, đặc biệt là nải đó cùng loại thai tiếng đồn đại vớ vẩn qua phiền nhân, nàng không muốn cùng Khuông Lãng cùng nhau lên hốt xẻ ống, bởi vậy lúc sau một gặp phải Khuông Lãng, nàng cũng đã nhắc nhở quá điểm này. Nhưng nải tiểu thịt tươi không nghe. Bởi vì Khuông Lãng có thể nhận thấy được, Mạc Tuệ cũng không giống trên mạng nói như vậy khó ở chung, hơn nữa nàng là cái thể diện người cũng sẽ không làm cùng cùng đoàn phim diễn viên sẽ rách mặt sự. Khương Lãng ngâm trông đem trong khoảng thời gian này, đoàn phim hằng ngày lục thành vỡ lốp, ở điện ảnh đóng máy lúc sau phát lên mạng, đến lúc đó tùy tiện vong hữu cùng các fan như thế nào suy đoán, hắn đều sẽ không đáp lại. Đề tài như vậy độ, không cần bạch không cần. Ngươi đi cùng đạo diễn Liêu kịch bản, đừng tìm ta." Mạc Tuệ nói. "A, ta." Mạc Tuệ đi đến cùng tổ mặt khác diễn viên bên người, nói rõ không nghĩ lại cùng Khương Lãng đối thoại. Khương Lãng ra mặt còn không có như vậy hậu, thấy người ta không phản ứng chính mình, cũng liền vô pháp lại dây dưa, xoay người liền cùng trợ lý Thương Lượng lên. Không có việc gì, dù sao nên chúng ta đều đã chụp được tới, đương vợ lọp tư liệu sống cũng đủ. Tiểu trợ lý nói. Khương Lãng gật gật đầu, vậy ngươi cắt nội biên tập một chút, tận lực cắt đến tự nhiên một chút. Khương Lãng làm đủ vạn toàn chuẩn bị. Giống hắn như vậy tân nhân, có thể tham diễn Hàn đạo điện ảnh là vận khí, nhân ngoại hình điều kiện thực thích hợp, mới có thể được đến cơ hội này. Nhưng vấn đề là, hàng đạo phía trước tác phẩm đều không phải phim thương mại, tuy rằng danh tiếng hảo, nhưng phòng bán vé cũng không cao, hắn sợ hãi mặc dù chính mình diễn này diễn, cũng kích không dậy nổi bất luận cái gì bất luận cái gì bằng nước. Nhưng nếu xảo một xảo hai tiếng liền không giống nhau, cùng ảnh hậu xảo hai tiếng, là cho chính mình nâng giả, hơn nữa cũng sẽ không có người màng hắn, rốt cuộc hắn không có làm cái gì thực chất tính hành động, chỉ là cùng nàng quan hệ hảo, ở phim trường thường xuyên đãi ở bên nhau mà thôi. Rốt cuộc chờ đến đóng máy ngày đó, Khương Lãng cùng công ty thương lượng hảo, vào lúc ban đêm liền thượng truyền video. Nhưng không nghĩ tới, Mạc Tuệ đoàn đội ở hắn phía trước hành động. Mạc Tuệ đoàn đội vừa lập, là kiểu quả chụp. Nay đoàn vừa lập, quay chụp Mạc Tuệ trong khoảng thời gian này ở đoàn phim hàng ngày. 10 phút tả hữu video, nội dung phi thường phong phú. Có Mạc Tuệ thượng một giây đang ở bình tĩnh lợi kịch, giây tiếp theo đạo diễn một tiêu tạo, lập tức phủ thêm áo khoác run bần bật tương phản bộ dáng, có nàng ở phim trường khi nghiên cứu kịch bản, cùng đạo diễn thảo luận đoạn ngắn. Cũng có an an cùng cố dịch thành tới thăm, thỉnh toàn đoàn phim nhân viên công tác ăn xong ngọ trà, đại gia ăn đến vui vẻ, hòa thuận vui vẻ không khí. Tại đây vừa lộn, còn xuất hiện Trương Như Manh cùng Chu Minh Mẫn. Nàng hai là tới thăm ban, một cái thăm trượng phu ban, một cái khác tắt thăm khuê mật ban. Ba cái nữ minh tinh ngồi ở cùng nhau, nói chuyện trời đất, phá lệ đẹp mắt. Với lúc trong khoảng thời gian này Trương Như Manh cùng Chu Minh Mẫn không có tiến tổ, cũng không có tiếp hoạt động, các nàng fans thật vất vả mới nhìn thấy nàng hai. Cứ động không thôi, Tam Biên Fans đã là chuyện pháp, lại là ở bình luận khu ngao ngao kêu, thực mau khiến cho này vở lộm sông lên hot search. Video vừa lên hot search, chú ý người liền càng nhiều. Chậm rãi, có hỏa nhãn kim tinh vong hưu phát hiện một tia không thích hợp. Ta phát hiện vài cái đoạn ngắn, đều có một người tuổi trẻ nữ hài tử ở cầm di động chụp lén Mạc Tuệ. Ta cũng chú ý tới, chỉ cần khùng lãng cùng Mạc Tuệ chạm đến gần một ít, nữ hài tử kia liền ở chụp lén. Trên lầu bọn tỉ muội Ta cầm kính hiển vi đi tìm Khung Lãng sân bay chiếu, nữ hài tử kia là hắn trợ lý. Cho nên Khung Lãng là ở cọ Mạc Tuệ nhiệt độ đi. An bài trợ lý chụp lén Mạc Tuệ, chậc chậc chậc. Mạc Tuệ đoàn đội là cố ý chụp được nữ hài tử kia, đây là ở phản kích. Cứ như vậy, Khung Lãng trợ lý cũng không dám đem chính mình quay chụp đoạn ngắn phát thượng nội bộ. Đều đã nói rõ bị người mắng cọ nhiệt độ, nàng nơi nào còn có thể tái phạm xuân. Nói nữa, hiện giờ Mạc Tuệ phía sau nhưng không riêng quang chỉ có nàng chính mình phản. Ngay cả Trương Như Manh cùng Chu Minh Mẫn Fans đều đã thành nàng người qua đường phấn, Khuông Lãng tuyệt đối không thể trêu vào nàng. Chuẩn bị thời gian dài như vậy, nói không cỏ liền không cỏ, tiểu trợ lý cũng thực thất vọng, ở Khuông Lãng trước mặt oán giận vài câu. Khuông Lãng xoát trang web bình luận thượng những cái đó ác bình, cả khuôn mặt trầm hạ tới. Thật không nghĩ tới hắn là cái dạng này người. Hiện tại muốn tìm một cái chỉ số thông minh cùng nghiệp vụ năng lực đồng thời tại tuyến tiểu thịt tươi hảo khó a. Mới xuất đạo không bao lâu, Không ở đoàn phim hảo hảo mài giũa chính mình kỹ thuật diễn, chỉ biết đi lối tắt, người như vậy có thể hỏa đi nơi nào đâu. Khuông Lãng đi tìm Mạc Tuệ, ý đồ lý luận. Lấy hắn trong khoảng thời gian này đối Mạc Tuệ hiểu biết, đối phương cũng không phải thích tranh chấp tính tình, nhưng không nghĩ tới, nàng thái độ phi thường cứng ngạnh. "Ngươi tới tìm ta, hy vọng ta nói cái gì?" Ở cái này trong vòng, Dựa Lăng Xê thượng vị không ít, nhưng tin tức nháo đến lại đại, còn phải có tác phẩm chống đỡ. Khuông Lãng khẽ miệng cười một chút. "Mu mu" An An mềm mại thanh âm văng lên. Phần 191 Khuôn lãng mắt thấy mạc tuệ ánh mắt tử lánh đạm trở nên ôn nu. An An An mặc đáng yêu tiểu áo lông, khoác áo khoác, khuôn mặt nhỏ nhân trong xe noán khí quá đủ mà có vẻ đỏ bừng. Tiểu đoàn tử lọc cục mà chạy tới, song đuôi ngựa bím tóc cũng nhảy lên lên, nhìn cột lấy song đuôi ngựa hai điều ra gần, mạc tuệ mím môi. Không thể không thừa nhận, trong khoảng thời gian này, cố dịch thành đối An An kiểu tóc nghiên cứu ra tâm đắc không bao giờ khả năng chát phía trước như vậy làm nàng đầu đại tận trời biện. Chỉ là, này hai điều ra gân đến tột cùng là nơi nào tìm tới. Màu vàng cao su ra gân, thật sự không phải dùng để cố định khí cầu hoặc là bó đồ ăn sao. Mũ mũ ôm một cái. Tiểu đoàn tử giang hai tay cánh tay, mềm mụt mà làm nũng. Mặc tuệ ngồi sổn xuống thân đem hải tử bế lên tới, dư quang đảo qua, thấy đứng ở phim trường ngoại cố dịch thành. Hắn đã xuống xe, dựa vào xe đầu, lặng lặng chờ đợi. Khóe môi còn mang theo vài phần nhàn nhạt ý cười. "An An, vì cái gì ba ba xuyên tây trang nha?" Mạc Tuệ hỏi. An An lắc đầu, không biết oa. An An nói cố dịch thành muốn mang theo các nàng đi một chỗ, Mạc Tuệ liền không có tham gia buổi tối đóng máy yến. Nàng cùng đạo diễn, mặt khác diễn viên cùng với phim trường nhân viên công tác nhóm từ biệt, mang theo An An rời đi. Mỗi diễn một bộ diễn, đối Mạc Tuệ mà nói, đều là chân quý thể nghiệm. Nàng toàn thân tâm đầu nhập đến nhân vật chung. Rút ra tình hình lúc ấy có chút không tha, khá vậy đúng là bởi vì như vậy, mới làm nàng càng thêm nhiệt tái công tác này. Lại một hồi tưởng, phía trước dài đến đã hơn 1 năm thời gian, nàng vô pháp đầu nhập tiến vào công tác trở thái, thậm chí cho rằng chính mình không bao giờ sẽ ra bất luận cái gì tác phẩm. Không nghĩ tới hiện tại, hết thảy đều chậm rãi hảo lên. Mà đây đều là An An công lao. Mạc Tuệ ôm An An ngồi trên xe. Tiểu đoàn tử hỏi, "Ba ba, chúng ta muốn đi đâu nha?" Cố Dịch thành nghiêng đi mặt, cười hỏi, Lần trước đi bờ cát hảo chơi sao? Hảo chơi nha. An An ánh mắt sáng lên, ba ba muốn mang nàng đi bờ cát sao? Ba ngày bờ cát càng thêm xinh đẹp. Cố Dịch thành nói. Thưa một hồi, bọn họ là ở thực tập cha mẹ tiết mục thu trong lúc đi bờ cát, bởi vì đặng không ra thời gian, tới bờ cát khi đã đã khuya. An An thực thích buổi tối bờ cát, nơi đó có hát cát lâu dài cùng Lộ Thiên đi ảnh, nhưng hiện tại nghe ba ba vừa nói, nàng trong lòng lại tràn ngập chờ mong. Ba ngày bờ cát sẽ càng thêm hảo chơi sao? Mạc Tuệ này xem như chính thức kết thúc một đoạn thời gian công tác, kế tiếp, nàng chuẩn bị ở trong nhà hảo hảo làm bạn hài tử, bởi vậy lúc này Mạc Kệ đi nơi nào đều có thể. Lam An An ba ba mụ mụ chỉ là nhìn hài tử ấm áp gương mặt tươi cười, bọn họ trong lòng cũng đã cũng đủ thỏa mãn. Xe ở cao tốc trên đường chạy. Sẵn thời gian này, An An nhắm mắt lại ngủ trưa, bởi vì ba ba mụ mụ nói, ngủ no rồi mới có sức lực chơi. An toàn ghế giữa là toàn bao vây thiết kế, ở đường xá chung, tiểu đoàn tử đầu lão đảo lắc lư. Trong chốc lát rựa đến bên trái, trong chốc lát rựa đến bên phải. Mạc Tuệ duỗi tay cho nàng nâng đầu, như vậy thông minh đầu nhỏ tử, nhưng đến hảo hảo bảo hộ. An An đầu nhỏ tử có điểm trầm, nàng liền như vậy yên lặng mà nâng, đột nhiên ng ngẩng lên mắt, phát hiện Cố Dịch thành ở kính chiếu hậu nhìn lén chính mình. Ngươi nhìn cái gì? Đẹp. Mạc Tuệ cười. Chỉ là đi cái bờ cát mà thôi, vì cái gì hắn mấy ngày hôm trước không cho An An nói cho chính mình. Thân thân bí bí. Tới bờ cát khi, An An còn ở ngủ là bị ba ba ôm xuống xe. Chỉ là mới vừa vừa xuống xe, nàng liền cảm giác được một trận băng băng lương lương gió biển thổi tới. Tiểu Đoan Tử mơ mơ màng màng mà mở mắt ra, thấy trước mắt xanh lam biển rộng khi, cả người đều thanh tỉnh. Một tiếng mãi hô hô ha, làm cố dịch thành đấy mắt nhiễm thật sâu ý cười. Hắn đem Hải Tử bưng xuống, méo méo nàng khuôn mặt nhỏ, quay đầu từ trên xe cốp xe cầm đào xa đôi công cụ. An An cầm lấy xe nhỏ, liền lập tức biến thành đào xa tiểu công nhân, làm không biết mệt. Mạc Tuệ cho nàng đem dậy cùng tiểu vớ tới ra. Tuy rằng lúc này là mùa đông, nhưng ánh mặt trời đem hạt cát đều chiếu đến ấm áp, liền tính đạp lên mặt trên cũng không cảm thấy lạnh. Tiểu Đoàn Tử chính mình chơi đến tận hứng, một ngông ngồi ở trên bờ cát, bắt đầu dựng lâu đài. Nàng đáp lâu đài thực thô ráp, nhưng dù vậy, hài tử cũng không quên niết ba cái tiểu xa cầu. Cùng lẫn trước giống nhau, ba cái tròn xoe tiểu xa cầu đại biểu cho ba ba mụ mụ cùng an an, bọn họ người một nhà muốn ở tại lâu đài, vĩnh viễn đều không xa rời nhau. Thừa dịp An An chơi hạt cắc nghi, Cố Dịch Thành cùng Mạc Tuệ ở bờ biển dạo bước. Hắn giơ lên cánh tay, ý bảo làm nàng kéo chính mình cử tay. Mạc Tuệ cười, vừa muốn vấn thượng, đột nhiên thấy hắn lắc đầu. Cố Dịch Thành giắt tay nàng, cùng nàng mười ngón khẩn cấu, vẫn là như vậy hảo. Gió lạnh thổi qua gương mặt, nàng mềm mại sợi tóc phiêu khởi. Mạc Tuệ cứ như vậy cùng hắn tay nắm tay, phảng phất có thể vẫn luôn đi xuống đi, đi đến thiên hoang địa lao đều không biết quyện. Khi còn nhỏ ở cửa trường ngõ nhỏ tay nắm tay, Nghe thấy phía sau có xe chạy qua thanh âm, liền phải lập tức bắt tay buông ra. Cố Dịch Thành thấp giọng nói, Mạc Tuệ cũng nhớ tới quá khứ sự tình. Lúc ấy, mỗi lần nghe thấy xe khai quá thanh âm, cái thứ nhất buông ra tay luôn là nàng, bởi vì nàng sợ hãi trong xe ngồi lão sư, mà lão sư sẽ thông trì Mạc Nhã Cầm. Cho nên, nàng một lần lại một lần mà buông ra hắn tay. Mà Cố Dịch Thành, mỗi một lần ở xe khai xa lúc sau, hắn tổng hội có chút vô lại mà một lần nữa ráp tay nàng. Hắn bị đẩy ra quá nhiều như vậy thứ, lại trước nay đều là kiên định mà dắt nàng, tiếp tục đi phía trước đi. Mạc Tuệ trong lòng có chút thương cảm, nhẹ giọng nói, đều là bởi vì ngươi kiên trì, chúng ta mới không có sai quá. Cố Dịch thành sững sốt, quay đầu nhìn về phía nàng. Ánh vàng rực rỡ ánh mặt trời rừng ở nàng trên mặt, chiếu đến trên má nàng lông tơ đều thực rõ ràng, nàng đôi mắt còn cùng dĩ vang giống nhau thanh triệt sáng ngời, đáy mắt bén nhọn cùng hờ hững, cũng đã sớm đã hoàn toàn biến mất. Cố Dịch thành không có trách quán nàng. Đối hắn dâu giếm chân tướng kia một đoạn thời gian, nàng là sinh bệnh, hắn có thể lý giải. Mà đưa ra kết hôn, lại nói muốn ở riêng, đến cuối cùng dễ dỗ Thẩm Luật sư nghĩ ly hôn hiệp nghị, cũng không phải nàng cố ý lật lộn, bởi vì lấy hắn đối mạc tuệ lý giải, nàng cũng không phải như vậy trò đùa người. Hiện tại lại nhắc lại lúc trước hai người chi gian phân phân hợp hợp, đã sớm đã không có bất luận cái gì ý nghĩa, bọn họ thật vất vả mới có thể lại lần nữa đi đến cùng nhau. Ở chung mỗi một ngày đều như vậy quý giá, không cần thiết lại hồi tưởng những cái đó không vui sự. Về sau đổi ngươi kiên trì. Cố Dịch thành cười nhẹ, thật sâu mà nhìn nàng, "Không đúng, về sau chúng ta cùng nhau kiên trì." Mạc Tuệ gật gật đầu, giống như là an an giống nhau, gắt gao mà nắm lấy hắn tay. "Từ nay về sau, nàng bố loạn như thế nào đều sẽ không lại buông tay." Một trận ầm ầm ầm thanh âm vang lên. Mạc Tuệ quay đầu lại, thấy phương trợ lý cười bở cắt xe máy đổi tới. Ở xe phía sau, Còn cột lấy một bó tươi đẹp, thịnh phóng trung hoa hồng. Nang nhất thời chình lăng, kinh ngạc mà nhìn Cố Dịch Thành. "Cố tiên sinh, ta không có tới vãn đi. Ta vừa rồi vẫn luôn ở đại thụ mặt sau nhìn chằm chằm, thấy các ngươi trò chuyện thật lâu mới đến, hẳn là không sai quá cầu hôn đi." Phương trợ lý nói. "Cố Dịch Thành." Mạc Tuệ mở to hai mắt, "Cái gì?" Phương trợ lý khẽ miệng trĩu trĩu. "Hắn bị tấu." "Anh, Cố tiên sinh." Phương trợ lý xấu hổ mà gãi gãi đầu. Cố Dịch Thành đi đến xe máy bên cạnh, cầm hoạt lê, xua xua tay, ý bảo hắn đi mau. Phương trợ lý một cân nhắc Cố tiên sinh biểu tình, biết rõ lúc này hắn tâm tình hảo, sẽ không cùng chính mình so đo, lập tức cưỡi xe máy, ầm ầm ầm khai đi rồi. Mạc Tuệ đứng ở tại chỗ, đôi tay dao nắm trong người trước, khóe miệng ngậm ý cười, cầu hôn. Cố Dịch Thành khụ một tiếng, một bàn tay phúng hoa, chậm rãi đi hướng trước. Ánh sáng mặt trời chiếu ở hắn trên người, hắn đứng ở Mạc Tuệ trước mặt. Ngăn trở nàng cảm thấy hơi hơi quang mang chói mắt. Hiện tại, hắn sẽ ngăn trở chói mắt quang, mà tương lai, hắn cũng sẽ vì nàng che đậy mưa gió. Nhân sinh quá dài, ngày sau luôn có mưa gió. Nhưng bọn họ người một nhà ở bên nhau, lẫn nhau ngưng tín niệm cùng lực lượng, phảng phất trở nên không gì chặn được. Ta tưởng hướng ngươi cầu hôn." Hắn thấp giọng nói. Mạc Tuệ cái mũi hơi hơi lên men. Mấy mấy năm trước hắn, là ăn mặc giáo phục thiếu niên, mười mấy năm sau hắn, ăn mặc giao phục ôm hoa tươi hướng nàng cầu hôn. Thời gian ở khe hở ngón tay gian trôi đi, nhưng hắn lại trước nay không có thay đổi. An An đều lớn như vậy, còn cầu hôn. Nàng thênh nghiêm rầu rĩ, hốc mắt cứ tát. Mạc Tuệ giọng nói rơi xuống, bọn họ đồng loạt nhìn về phía An An. Hai vợ chồng là vẫn luôn dùng dư quang chú ý An An, rốt cuộc hài tử con nhỏ, ở bờ biển đến có người thời thời khắp khắp nhìn chằm chằm. Lúc này thấy An An như cũ đang chuyên tâm trí chí, chí mả dựng lâu đài, bọn họ liền đem tầm mắt thu hồi tới. Kết hôn là ngươi nói ra, ta còn không có cầu quá hôn, cho nên không tính toán gì hết." Cố Dịch Thành nói. Mạc Tuệ khẽ môi nhấp ý cười, đứng ở dưới ánh mặt trời, nghe hắn cầu hôn liên luôn. "Ta nghĩ tới hẳn là như thế nào hướng ngươi cầu hôn, là đem nhà của chúng ta người cùng các bằng hữu đều mời đi theo, là ở đoàn phim đóng máy bữa tiệc, hoặc là ở quá hai ngày song thành lễ chiếu đầu thượng." Mạc Tuệ ở trong lòng tưởng, nan vạn không cần. Phần 192. Sau lại ta cảm thấy, ngươi hẳn là không thích như vậy phương thức." Cố Dịch Thành nói. Cho nên chính là như vậy vô cùng đơn giản cầu hôn, Hoa Thư, Nhẫn, còn có chúng ta An An. Hắn lấy ra từ âu phục trong túi lấy ra một cái nhẫn hộ, ngữ khí chân thành tha thiết, thậm chí mặt danh có chút khẩn trương, có thể gả cho ta sao? Mặc dù đã sớm biết đối với hiện giờ bọn họ mà nói, cầu hôn chỉ là một cái hình thức, nhưng nghe lời hắn nói, nhìn nải cái lóe quang mang nhẫn cùng thịnh phóng hoa tươi, Mặc Tuệ vành mắt vẫn là không tự chủ được mà đỏ. Nàng tiếp nhận Hoa Thư, Ở Cố Dịch thành sắp quỳ một gối xuống đất khi đem hắn nâng dậy. "La nguyện ý sao?" Mạc Tuệ khẽ môi không tự giác hơi hơi nhếch lên, trong mắt lại lấp loè lệ quang. Kỳ thật hiện tại nói nguyện ý cùng không cũng không quan trọng, nhưng hắn lại chính là muốn biết. "Nguyện ý?" Mạc Tuệ cười, vươn mảnh khảnh ngón tay. Cố Dịch thành nắm lấy tay nàng, đem hắn chuẩn bị nhẫn kim cương nhẹ nhàng chồng lên. Nàng sợ mang nhẫn kích cỡ là hắn trước hai ngày lặng lẽ lựa quá, này một bộ, chính vừa lúc. Tinh tế trắng nõn ngón tay thượng Lộc Lễ quang mang tản ra. Nàng cúi đầu nhìn thật lâu, nhón mũi chân, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Hai người gắt gao ôm nhau, liền trên bờ cát bị kéo lớn lên bóng dáng đều có vẻ mật không thể phân. Giờ này khắc này, bọn họ chi gian không còn có ngăn cách. "Chúng ta làm một hồi hôn lễ đi." Cố Dịch thành nói. Mạc Tuệ không có suy xét quá vấn đề này. Nhưng bỗng nhiên Chi Gian nàng cảm thấy chờ mong. Buổi hôn lễ này là có an an hôn lễ. Bọn họ nữ nhi sẽ trở thành tiểu hoa đồng. Đi lên đài, đem nhẫn cưới đệ thượng. An An hội kiến chứng ba ba mụ mụ đối lẫn nhau ưng thuận cả đời hứa hẹn. Mạc Tuệ khẽ môi nhộn nhạo hạnh phúc ý cười, nhưng mà đúng lúc này, nàng ngưng lên mắt, thấy tay chân nhẹ nhàng hướng biển rộng đi đến An An. Nàng vỗ nhẹ nhẹ cố dịch thành, cầm nâng nâng, chỉ vào tiểu đoàn tử, "Ngươi xem." Lúc này An An đã chơi chán rồi hả các? Nàng muốn đi cảm thụ một chút băng băng lương lương sóng biển. Biển rộng Hảo Mỹ, tiểu đoàn tử ngay từ đầu động tác vẫn là thực nhẹ, nhưng chậm rãi Nàng bắt đầu lên ngang. Biển rộng, An An tới rồi. Long bàn chân tiểu hạt cắt như là tự cấp nàng cảo ngứa, An An càng chạy càng nhẹ nhàng. Sóng biển đánh vào mu bàn chân thượng, tiểu đoàn tử rất thích, đem chân bóng gõp chân nhỏ lại đi phía trước thăm dò. Chỉ có thể lại đi phía trước một chút, bởi vì nàng vẫn là bà bảo, bảo, không thể làm nguy hiểm sự. An An đôi mắt đều mị lên, vẻ mặt hưởng thụ, chỉ là đúng lúc này, lãng lơ chút. Nàng cẩn thận lui về phía sau, nghiêm túc mà nhìn chằm chằm biển rộng. Suy xét muốn hay không chạy đi. Vẫn luôn đi theo hải tử phía sau, cố dịch thành cùng Mạc Tuệ liên nhau, thiếu chút nữa liền phải cười ra tiếng. Tuy rằng nhìn không thấy An An biểu tình, nhưng chỉ là xem hải tử do do dự dự bóng dáng, liền biết nàng túng về túng, nhưng lại thật sự đánh không lại tiểu hải tử thiên chân lại ham chơi thiên tính. Mạc Tuệ không khỏi nhớ tới kết quả một câu thiền ngoài miệng. Nay có phải hay không đã kêu lại đồ An lại mê chơi. An An làm tốt quyết định. Mềm mại sóng biển thật thoải mái vẫn là lặng lẽ đi phía trước một dịch đi. Hô, nàng là nhất tự do bảo bảo. Chỉ tiếc, đúng lúc này, tiểu đoàn tử thịt mum mum thân thể đột nhiên bay lên không. La ba ba bế lên nàng. An an phành phạch phành phạch chân ngắn nhỏ. Tự do không thấy, nàng phải bị ba ba mụ mụ phê bình lại. Chương 65 như thế nào sẽ không đồng ý đâu. Tiểu đoàn tử cả người đều bay lên không, nhưng như Cố Lưu Lyên không rời mà nhìn biển rộng. Sóng biển chụp đánh ở chân mặt cảm giác nhưng thật tốt quá, tuy rằng có điểm lạnh lạnh nhưng nàng có thể tiếp thu. Chỉ là, mặc dù An An liên tiếp sóng biển, trong lòng vẫn là hiểu rõ, ba ba Mụ Mụ muốn phê bình nàng. Lúc này, Cố Dịch thành đem An An ôm tới rồi an toàn địa phương. Tiểu đoàn tử một ngông ngồi ở trên bờ cát, ngượng khuôn mặt nhỏ, nhìn ba ba Mụ Mụ. Trước mở miệng nói chuyện chính là Mụ Mụ. Mạc Tuệ Ôn Nhu nói, "An An, như vậy quá nguy hiểm. Nếu vừa lúc có một cái sóng to chụp đánh lại đây, sẽ lập tức đem ngươi cuốn đi, liền tính ba ba Mụ Mụ ly ngươi lại gần." cũng không nhất định có thể bảo vệ tốt ngươi. Nhưng là ba ba mụ mụ cũng không đúng, chúng ta không có xem trọng ngươi." An An tiểu bả vai run xuống tới, nhẹ giọng nói, "Đã biết." Giọng nói rơi xuống, nàng lại nhìn về phía Cố Dịch Thành. An An miệng đều bẹp lên, đối thượng ba ba nghiêm túc thần sắc kia, tiểu biểu tình càng đáng thương. Nàng vốn tưởng rằng ba ba muốn hấn chính mình một đốn, nhưng không nghĩ tới, ba ba cũng không có làm như vậy. "Trờ buổi tối lại nói, trước chơi đi." Cố Dịch Thành nói. Khó được mang Hải Tử tới chơi một chuyến mờ các, nên nói Mạc Tuệ đã nói qua, hơn nữa vừa rồi cũng xác thật là bọn họ suy xét không chu toàn, như thế nào có thể đem An An một người lưu tại chỗ đó chơi hạt cát đâu. Cố Dịch thầm nghĩ, chứ làm An An vui vẻ mà chơi, chờ đến về nhà lúc sau, lại hảo hảo cấp Hải Tử giảng đạo lý. Tiểu Đoàn Tử xem xét đầu nhỏ tử, xác định việc này đã qua đi, mới thật cẩn thận mà duỗi tay, bắt một Phen Ha Cát. Bụi bấm tay nhỏ trảo mãn Ha Cát, nàng chớp chớp mắt, còn không dám náo ra quá lớn động tĩnh, chỉ yên lặng mà buông ra tay. Khe hở ngón tay giãn, mềm mại hạt cắt chảy xuống, rớt đến An An gót chân nhỏ thượng, nàng lại lặng lẽ nắm lên một phen hà cát, đem gót chân nhỏ chôn lên. Nhìn An An này tung tung tiểu bộ dáng, Mạc Tuệ nhếch môi, cố nén cười, nghẹn đến mức thực vất vả, liền bả vai đều không khỏi run lên. Thật vất vả, An An mới đưa chính mình gót chân nhỏ chôn hảo. Nàng la gan dần dần phi, nhìn lén cố dịch thành liếc mắt một cái, lại ngược lại nhỏ giọng đối Mạc Tuệ nói. Mụ mụ, ngươi như thế nào có hoa hoa nha? Mạc Tuệ phùng này thúc hoa, đáy mắt ý cười trở nên càng thêm ôn nhu. Mụ mụ, ngươi còn có nhẫn hoa. An An lại nhạy bén mà nhận thấy được Mạc Tuệ ngón tay thượng nhẫn kim cương. Xinh đẹp sao? Mạc Tuệ ở An An trước mặt cơ cơ chính mình lóe quang mang nhẫn. Xinh đẹp va. Tiểu đoàn tử cũng mươn chính mình tay nhỏ, ngãi hô hô mà nói, có thể cho An An mang một chút sao? Không thể. Cố Dịch thành nghĩ đến không tưởng, trực tiếp cự tuyệt. Chứ không nói an an trên tay có bao nhiêu dơ hề hề hạt cát, nếu một không cẩn thận, nhẫn bị nàng đánh mất, nên làm cái gì bây giờ? Lớn như vậy bờ cát, bọn họ người một nhà đến tìm được hương đông. Đây chính là tràn ngập dụng tâm nghĩa kết hôn nhẫn. Một tiếng không thể, làm an an miệng nhỏ lại bẹp lên. Đảo không phải nghĩ nhiều mang này nhẫn, chủ yếu là tiểu đoàn tử ý thức được, ba ba có phải hay không còn không có ngồi giận nhà. Lặng lẽ chạy tới làm nguy hiểm sự tình bị bắt được, việc này còn không có qua đi đâu. Tiểu Đoàn tự rụt rụt cổ, tâm sự nặng nề mà chơi hà các. Cũng may An an tâm sự tới nhanh, đi cũng nhanh, lúc sau cùng ba ba mụ mụ cùng nhau ở bờ cắt chơi một hồi lâu, rốt cuộc đêm đấy lòng sầu lo quên đến không còn một mảnh. Nhóc con chơi đến tận hứng, ngay từ đầu là đem chính mình góp chân nhỏ chôn ở sa đôi, lúc sau lại đem chính mình đào hạt cắt tiểu công cụ giấu đi, làm ba ba mụ mụ tìm. Cố Dịch Thành cùng Mạc Tuệ rất phối hợp, mặc dù có thể rõ ràng mà thấy xem nhỏ Vận xa xe đồ chơi cùng tiểu thùng nước ở xa đôi phòng lên hình dạng, vẫn là làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, bồi tiểu đoàn tử lửa mình rối người. Ở nơi nào nha? Tìm không thấy a. Chúng ta An An thật là quá sẽ tàng món đồ chơi. An An nghe ba ba mụ mụ nói, lộ ra thẹn thùng tiểu gương mặt tươi cười, còn thường thường xem một cái chính mình tàng món đồ chơi vị trí, cũng không thể bị bọn họ phát hiện. Một nhà ba người ở bờ biển nhà An An xong cơm trưa, hai điểm tả hữu mới xuất phát trở về. Mùa Đông Thái Dương tuy rằng thử cấm áp, nhưng phong cũng sắc thật đại, chơi đến chính vui vẻ khi không cảm thấy, trốn vào thùng xe lúc sau, Mạc Tuệ mới phát hiện vừa rồi bọn họ ba người đỉnh gió lạnh thổi là có bao nhiêu ngốc. Khó trách toàn bộ bờ cát căn bản liền không những người khác. Lần sau chúng ta mau chân đến xem mùa hè bờ cát. Mạc Tuy nói, đến lúc đó cấp An An mua một cái đại phà bơi. An An trợn tròn đôi mắt, lúc này mới vừa rời đi bờ cát, nàng liền bắt đầu chờ mong lần sau lại đến. Mới đầu Điều đoàn tử còn tưởng rằng phải về nhà, thẳng đến Cố Dịch thành đem xe chạy đến viện điều dưỡng cửa, nàng mới biết được, nguyên lai like bọn họ muốn đi thăm bà ngoại. "Các ngươi ở trong xe chờ ta đi." Mạc Tuệ nói. Mạc Tuệ xuống xe lúc sau, cấp hoàng hộ công gọi điện thoại. "Mạc tiểu thư đã tới rồi sao? Ta đây trực tiếp đem Mạc Giaji mang xuất hiện đi, miễn cho người già già vào vào còn muốn đăng ký, quá phiền toái." Mạc Tuệ liền ở cửa chờ đợi. Tiến đoàn phim đóng phim kia mới tháng, nàng chỉ cần trở về Bắc Thành liền sẽ đi viện điều dưỡng một chuyến. Tuy rằng cố dịch thành thường xuyên lại đây, nhưng nàng phỏng chừng lấy mạc nhã cầm tính cách, cho dù có cái gì không hài lòng, cũng sẽ không theo hắn nói, bởi vậy trong lòng luôn là không quá yên tâm. Nguyên bản mạc Tuệ là tính toán ngày mai chịu cái thời gian tới viện điều dưỡng, chỉ là ai biết giữa chưa ở bờ biển khi, nàng nhận được thịnh thái thái điện thoại. Thịnh thái thái một cái lão đồng học là khoa giải phou thần kinh chuyên gia, vừa lúc hai ngày này tới Bắc thành phụ một ý đi, hỏi nàng có cần hay không ước cái thời gian. Mang Mạc Nhã Cầm đi tái khám. Kỳ thật cho tới nay, Mạc Tuệ đều là mang theo Mạc Nhã Cầm đi Bắc thành phủ một y ya xem, bất quá đối phương là khoa giải phẫu thần kinh quyền uy chuyên gia, có như vậy một cơ hội, nàng đương nhiên không muốn bỏ lỡ. Mạc tiểu thư, xa xa mà truyền đến hoàng hộ công thanh âm, nàng đỡ Mạc Nhã Cầm, biên đi ra ngoài, biên nói, Maggie, ngươi nửa nhi tới xem ngươi. Phần 193. Mạc Nhã Cầm ăn mặc một thân màu tím châm giật sam, nhìn ra được tới, này 2 tháng nàng béo một ít. Viện điều dưỡng hộ công nhóm đem nàng chiếu cố rất khá. "Mẹ, ta mang ngươi đi tái khám." Mạc Tuệ nói. Mạc Nhã Cầm nhìn nàng một cái, đột nhiên rũi tay ở nàng áo khoác áo khoác thượng vô vụ, "Cái gì như vậy dơ?" "La Ha Cát." Mạc Tuệ nói, "Buổi sáng mang An An đi bờ cát." Mạc Nhã Cầm giữa mày lình lình, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lớn như vậy Thái Dương, tử ngoại tuyến đối làn da nhất không hảo, các nữ minh tinh đều biết bảo vệ tốt chính mình. Mạc Tuệ thói quen Mạc Nhã Cầm lại nhải, "Nếu là ở từ trước" Nàng sẽ không phản bác, nhưng không biết vì cái gì, lúc này nàng nghĩ nếu là An An sẽ như thế nào tiếp Mạc Nhã Cầm nói đâu. Nàng trầm mặc một lát, buột miệng thốt ra nói, ánh mặt trời tốt như vậy, chính là làm người hưởng thụ. Mạc Nhã Cầm, cái gì? Hôm nay thời tiết thực hảo, ta cùng dịch thành muốn mang An An đi ra ngoài chơi, phơi nắng có thể bổ canxi, hơn nữa ta còn lau kem chống nắng. Mạc Tuệ nghiêm trang. Mạc Nhã Cầm khẽ miệng nhếch lên. Lại là cái này cố dịch thành. Mạc Nhã Cầm sốt mặt, Bị Mạc Tuệ đỡ lên xe. Mạc Tuệ ngồi ở ghế phụ vị trí, Mạc Nhã cầm Tắc ngồi An An ngồi ở ghế sau. Lớn như vậy Thái Dương, thật không biết vì cái gì một hai phải chạy ra đi phơi. Mạc Nhã cầm lại nhấc mái lên. Thời tiết thật hòa hoa. An An đem khuôn mặt dán ở cửa sổ xe thượng, nheo lại đôi mắt, phơi nắng nhất thoải mái lạ. Mạc Nhã cầm duỗi tay, nheo nheo An An tiểu cho mũi. Liên nàng nói nhiều. Mạc Tuệ bật cười. Lúc này, Mạc Nhã cầm mới chú ý tới xe ghế sau có một bó hoa. Nàng nhìn thoáng qua. Ba ngoại, đây là ba bà đưa cho Mộ Mộ. An An Nguyên Thanh nói. Mạc Tuệ quay đầu lại, đối Mạc Nhã Cầm nói, "Mẹ, chúng ta muốn làm hôn lễ." Ở Mạc Nhã Cầm Trinh Lăng thời điểm, Mạc Tuệ xoay người đem hoa tươi ôm đến chính mình trong lòng ngực, vẻ mặt quý trọng mà phóng hảo, như là sợ này hoa ở phía sau tòa sẽ bị áp hỏng rồi dường như. Chỉ là, nay đóa hoa quá lớn, nàng ôm không quá phương tiện. Cố Dịch thành thấy thế, liền đem xe sang bên dừng lại, Ôn Thanh nói, "Quá thế." Ta phóng tới cố xe. "Hảo." Mạc Nhã Cầm ngẩng lên mắt, thấy chính mình nữ nhi trên mặt nở rộ tươi cười. Mạc Tuệ mang Mạc Nhã Cầm đi nhìn bác sĩ. Đối phương không rõ ràng lắm Mạc Nhã Cầm phía trước tình huống, liền mang theo Mạc Nhã Cầm cùng đi tìm phía trước nàng chủ trị bác sĩ. Hai vị bác sĩ cùng vì nàng kiểm tra, đến ra kết luận lệnh Mạc Tuệ kinh hỉ. Bọn họ nói, có lẽ là bởi vì năm đó hài tử sự tình đối Mạc Nhã Cầm tạo thành cực đại ảnh hưởng, mới làm bệnh tình của nàng lần nữa chuyển biến xấu, mà trước mắt xem ra Tình huống phi thường ổn định, đây là cái hảo hiện tượng. Mạc Tuệ thở dài nhẹ nhõm một hơi. An An tìm trở về lúc sau, Mạc Nhã Cẩm tâm tình cũng không giống nàng như vậy có kịch liệt dao động, nhưng lại ở trầm dại ý thức được, đã từng yêu thương ngoại tôn nữ cũng không có rời đi thế giới này. Hơn nữa viện điều dưỡng an bài hoạt động giải trí phi thường phong phú, Mạc Nhã Cẩm chơi mặt trượt, giao bằng hữu, có bình thường xã giao, bệnh tình mới dần dần chuyển hảo. Từ bệnh viện ra tới, Mạc Nhã Cẩm nói, đã sớm nói, ta không bệnh. Mạc Tuệ cười Này bệnh sẽ không hoàn toàn kháng phục, nhưng đường chấp niệm dần dần đặng đi, thưa tuổi Mạc Nhã Cầm hẳn là sẽ nằm gần đây nhẹ khi muốn vui sướng một ít. Mạc Nhã Cầm ở viện điều dưỡng dưỡng thành thói quen, mỗi ngày đều phải ngủ trưa, lúc này còn chưa tới viện điều dưỡng, cũng đã mệt rã rời. An An thấy bà ngoại vẻ mặt buồn ngủ, liêng lịch ngậm mà há to miệng, ngáp một cái. Mạc Nhã Cầm khi thì hồ đồ, khi thì khôn khéo, hiện tại đúng là khôn khéo thời điểm, liếc mắt một cái liền nhìn ra tiểu đoàn tử là cố ý. Chẳng qua, ngáp sẽ lây bệnh một cái không nhịn xuống, nàng cũng đánh cái đại đại ngáp. Tiểu đoàn tử che miệng cười cái không ngừng. Cười cái gì, cười mặc nhã cầm lẩm bẩm nói. Chỉ là nàng lời nói còn chưa nói xong, liền thấy Cố Dịch thành cùng Mạc Tuệ cũng nở nụ cười. Mạc nhã cầm lấy bọn họ không có biện pháp, đành phải nhéo nhéo An An mặt. Bất quá An An không sợ, ngượng khuôn mặt nhỏ, tùy tiện bà ngoại như thế nào niết, cười đến mặc nào. Dù sao một chút cũng không đau. Đem Mạc nhã cầm đưa về viện điều dưỡng lúc sau, Một nhà ba người đi Ngô Bình vượng ra. Cứu cứu cùng mợ đã hồi Bắc Thành. Rời đến hơn 2 tháng du ngoạn, hai người xem biến tổ quốc non sông gấm vóc, một hồi tới, liền cấp Mạc Tuệ gọi điện thoại. Ngô Bình vượng hướng An An mở ra tay, "An An, lại đây làm cứu công ôm một cái." Tiểu đoàn tử trời sinh mẫn cảm, biết hai đối chính mình tản ra thiện ý, thấy Ngô Bình vượng trên mặt hòa khí tươi cười, nàng liền từ ba ba mụ mụ phía sau chui ra tới, lộc cộc chạy tới. "Ta trước ôm." Triệu Yến cần đẩy ra Ngô Bình vượng. Đem an an bế lên tới, ta là cứu bà, khoảng thời gian trước cứu bà mỗi ngày đều xem an an tiết mụ. Cứu bà hảo, tiểu đoàn tử nãi thanh nãi khí mạc ê ơ. Triệu Yến cần mừng giỡn mặt mày hớn hở, nói lên bọn họ du lịch khi phát sinh thú sự. Tiếp trận, hai khẩu tử vừa lúc ở xem một ngày chỉ hoa 20 nguyên tiết mụ, một náo nhiệt, liền quyết định muốn giống bọn họ một nhà ba người giống nhau, một ngày chỉ hoa 20 nguyên. Vì thế này du lịch liền thành nghèo du, ngay từ đầu bọn họ chỉ hoa 20, lúc sau lại chậm dãi tr Đến ngày thứ 3, hoàn toàn từ bỏ, trực tiếp rộng mở hoa. Cố Dịch thành cùng Mạc Tuệ bị bọn họ đậu đến nở nụ cười. Nhìn này đối tiểu phu thê liền cười thời điểm đều phải đối diện, Nô Bình Vương đánh tâm nhãn vì Mạc Tuệ cảm thấy cao hứng. Nhiều năm như vậy, kỳ thật hắn căn bản là không giúp đỡ này cháu ngoại gái gấp cái gì. Mạc Nhã Cầm trong lòng đối hắn có oán khí, cũng không nguyện ý cùng hắn lui tới, liền tính ở nàng nhất gian nan thời điểm, hắn muốn cấp cháu ngoại gái giao điểm học phí, nàng cũng không chịu. Mạc Nhã Cầm quá muốn cứng khổ nàng chính mình, cũng khổ hài tử. Nhưng cũng may, hiện tại hài tử xem như khổ tận cam lai. Nô Bỉnh vượng là cái cảm tính người, nghĩ đến chuyện cũ, cái mũi lên men, vội vàng thay đổi cái đề tài, ngươi nói đến tụt cùng là các ngươi vội, vẫn là chúng ta vội, hài tử đều nhận trở về vài tháng, ta còn là lần đầu tiên thấy đâu. Vừa lúc lúc này, cửa phòng khai. Nô Bỉnh vượng nữ nhi Ngô Hân Nhiên trở về, nghe thấy Ngô Bỉnh vượng nói, thở dài một hơi, các ngươi ai cũng chưa ta vội. Nàng đi đến Cố Dịch Thành cùng Mạc Tuệ trước mặt hô một tiếng. Cố Dịch Thành đầu một hồi bị Tiêu Tỷ Phu mỉ tư tư mà đáp ứng. Mạc Tuệ cười nói, vui vẻ. Ngô Hân Nhiên ngồi ở Mạc Tuệ bên cạnh, kéo nàng khuỷu tay nói, "Ngươi nói ta ba mẹ có phải hay không thật quá đáng, ta đều mang thai, còn đem công ty như vậy một đống lớn sự quăng cho ta, chính mình chạy ra đi tiêu giao sung sướng." Ở Ngô Hân Nhiên tố khổ khi, An An nhắm mắt không chớp mắt, nhìn chằm chằm nàng đúng xem. Tiểu Đoàn Tử lục tiếp mục khi ở Lâm Vân thôn cũng gặp qua một cái thai phụ a dị, bất quá nàng bụng cũng không có lớn như vậy. Cái này trong bụng, trang bảo bảo sao? An An tò mò hỏi. Lô Hân Nhiên lúc này mới chú ý tới An An. Nàng đi lên trước, nhẹ nhàng sờ sờ tiểu đoàn tử đầu, "Đúng rồi, tiểu gì trong bụng trang chính là bảo bảo." "Tiểu gì, ta có thể sờ sờ bảo bảo sao?" An An chà sát tay nhỏ, có chút khẩn trương hỏi. Nhìn hai tử nóng lòng muốn thử tiểu bộ dáng, Lô Hân Nhiên cười dựng thẳng bụng, ngươi sợ đi. An An rất cẩn thận, nàng sợ làm đau tiểu bảo bảo, cũng sợ làm đau tiểu gì, liền nhẹ nhàng dùng tay nhỏ chọc chọc cái nải bụng to. Nguyên lai like muốn sinh bảo bảo thời điểm, bụng sẽ lớn như vậy, lúc này mới như là chở một cái đại dương hấu đâu. Hào vất vả oa. An An, ngươi nói tiểu gì trong bụng chính là đệ đệ vẫn là muội muội? Nô Bình vướng hỏi. An An lắc đầu, không biết nha. Chỉ biết hỏi này đó không thú vị vấn đề. Triệu Yến cần nghiêng hắn liếc mắt một cái. Nói: "An An, ngươi cấp tiểu gì trong bụng bảo bảo khởi một cái tên, được không?" Mạc Tuệ vội vàng ngăn lại mợ, "An An khởi tên, không phải tiểu Thúy, chính là Đại Nưu, không dễ nghe." Cố Dịch Thành chợt dạ mà sờ sờ cái mũi, không nói chuyện. Tiểu Đoàn Tử Nghiêm trắng nói, "Mụ mụ, Đại Nưu là ba bà khởi." Mọi người đều sâu kín mà nhìn về phía Cố Dịch Thành. "Cố Dịch Thành." Hắn đến tìm một cơ hội nói cho nữ nhi, không phải sở hữu sự tình đều cần thiết nói cho nhân ra. "Ta nghĩ đến lạc" là... Đột nhiên, An An nói, "Tiểu gì, ta nghĩ đến bảo bảo gọi là gì là?" Ánh mắt mọi người đều từ cố dịch thành trên người dịch khai. Hắn quả thực là cảm ơn trời đất. Gọi là gì đâu?" Nô Hân Nhiên hỏi. Mạc Tuệ không đối An An đặt tên năng lực ôm bất luận cái gì hy vọng. "Tiêu đáng yêu." An An nghiêm túc nói, "Bảo bảo đã kêu Tiêu đáng yêu." Nô Hân Nhiên đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây. "Đáng yêu?" "Tên này hảo, hảo đáng yêu a." "Hảo." "Đã kêu Tiêu đáng yêu." Nô Hân Nhiên cười cong mắt. "Tên hay a." Nô Bình Vương cũng cổ động nói. Tiểu đoàn tử nhưng kích động, gương mặt đỏ bừng. Triệu Yến cần sờ sờ nữ nhi bụng, "Đáng yêu, thích <cười> an an tỷ tỷ cho ngươi khởi tên sao?" Phần 194. nhìn cứu cứu một nhà hoan thiên hỉ địa biểu tình, Mạc Tuệ cùng Cố Dịch thành có chút mờ mịt. Đặt tên như vậy tùy tiện sao? An An ở tiểu gì ra ăn cơm chiều, về đến nhà khi đã 8 giờ nhiều. Thẳng đến lúc này, nàng mới ý thức được một vấn đề. Nguyên Lai like phóng nghỉ đông tốt như vậy chơi. Kế tiếp mỗi một ngày, ba ba Mụ Mụ có phải hay không đều sẽ mang theo nàng nơi nơi chạy nha. Mỗi ngày buổi tối ngủ trước, Lai An An cùng các bạn nhỏ nói chuyện phiếm thời gian. Nâng cấp Kỳ Kỳ đánh một hồi video điện thoại, hai cái tiểu bằng hữu trò chuyện đã lâu. Kỳ Kỳ, ta hôm nay cùng bà ngoại đi bệnh viện, còn đi nhìn cứu cứu. Mợ, tiểu gì, còn có đáng yêu." An An nói. Kỳ Kỳ cũng nói, "Ta hôm nay buổi Mụ Mụ đi thử kính lạ." Ở hai đứa nhỏ thông video điện thoại khi, Cố Dịch thành cùng Mạc Tuệ thương lượng kế tiếp an bài. Thực mau liền phải an tết, bọn họ không coi trọng an tết, nhưng Cố Lao gia tử cùng Sầm Yến Quân lại phi thường coi trọng, đặc biệt là Lao gia tử, ở hắn xem ra, an tết chỗ nào có thể không có năm vị đâu. Một khi đã như vậy, hai vợ chồng chuẩn bị ở đại niên 30 ngày đó, đem Cố gia hai vợ chồng ra cùng Mạc Nhã Cẩm cùng nhau tiếp nhận tới, ăn một đốn cơm tất niên. Mà này đồng thời là An An về nhà lúc sau cái thứ nhất năm. Cố Dịch thành cùng Mạc Tuệ cùng nhau ngồi ở trên sofa, mở ra mua sắm phần mềm cấp hài tử chuẩn bị ăn Tết lễ vật. Món đồ chơi là cần thiết, mà tiền mừng tuổi đương nhiên cũng ít không được, bất quá bọn họ phòng trừng, đến lúc đó tiểu đoàn tử khả năng chỉ đối món đồ chơi cảm thấy hứng thú. Đến nỗi bọn họ hôn lễ, các yêu cầu thời gian chuẩn bị. Hai người suy xét qua đi, quyết định ở mùa xuân tổ chức hôn lễ, đến lúc đó thời tiết không như vậy lạnh, An An Nan mặc tiểu lễ phục cũng sẽ không đông lạnh đến run bần bật. Mạc Tuệ nguyên bản còn muốn lại cùng Cố Dịch thành thảo luận đi xuống, chỉ là hắn không có tiếp tục cái này đề tài. Hôn lễ chuẩn bị công tác quá mức rườm rà, sẽ làm người hao hết kiên nhẫn, nàng duy nhất phải làm chính là đi chọn lựa một kiện váy cưới, mặt khác vấn đề chỉ cần giao cho hắn liền hảo. "An An, ta muốn đi ngủ lập." "Ta cũng muốn ngủ, kỳ kỳ ngủ ngon." Tiểu Đoàn Tử ngồi ở hoạt thang chờ thượng, cắt đứt điện thoại lúc sau, hưu một chút trượt xuống dưới. Mạc Tuệ đem nàng ôm vào trong ngực, nghe nghe, "An An ngủ." Đi trước tắm rửa. An An chớp chớp mắt, nhíu nhíu cái mũi nghe nghe chính mình, Hương Hương. Nói vừa xong, nàng lại đem gương mặt tiến đến Mạc Tuệ trên mặt, mụ mụ lại nghe nghe. Mỗi lần bọn họ như vậy đều hài tử từ khi tiểu đoàn tử tổng hội phi thường nghiêm túc mà tỏ vẻ chính mình Hương Hương. Đột nhiên, Mạc Tuệ nhớ tới khoảng thời gian trước ở đoàn phim khi, cùng tổ một cái nữ diễn viên cho chính mình đề cử sách tranh. Cái sách tranh nói chính là, không cần dễ dàng đậu hài tử, bởi vì hài tử tuy giang tiểu nhưng cũng có bị trêu đùa cảm xúc. Mụ mụ vừa rồi nói sai rồi, thực xin lỗi." Mạc Tuệ ôn nhu nói, "An An hương hương. Làm ba ba mụ mụ, bọn họ còn có rất dài một đoạn đường phải đi. Giống như là ở thực tập cha mẹ trung sở cảm nhận được như vậy, bọn họ sẽ vẫn luôn học tập, học tập hẳn là như thế nào trở thành càng tốt cha mẹ. Không quan trọng." An An giơ lên khẽ miệng, lộ ra bạch bạch răng sữa. Tiểu phân chư áo ngủ là An An thích nhất, chỉ tiếc hiện tại là mùa đông, An mặc đơn bà cáo ngủ sẽ lạnh. Mụ mụ liền cho nàng tuyển một kiện liền thể thỏ con áo ngủ. An Mạc liền thể áo ngủ không có phương tiện, nhưng áo ngủ thượng thỏ con lộ hai quá đáng yêu, An An vớt trưởng lộ thay, chui vào trong ổ chăn. "Mụ mụ, có thể không cần bao bụng áo ngủ sao?" An An hỏi. "Chờ đến ngươi ngủ sẽ không đặng chăn thời điểm, mùa đông liền không cần xuyên liền thể áo ngủ." Mạc Tuệ sờ sờ nâng đầu. Tiểu đoàn tử nhẹ nhàng thở dài. Không đặng chăn hảo khó nha, ngủ lúc sau nàng cái gì cũng không biết. Một không cẩn thận liền sẽ đem chăn đá văng ra. Phòng ngủ chính ánh đèn mờ nhạt tăm ám, An An dụi vào Mạc Tuệ trên vai nghe chuyện xưa. Một lát sau, Cố Dịch Thành cũng vào được. Chờ đến Mạc Tuệ niệm xong chuyện xưa lúc sau, Cố Dịch Thành đem An An từ trong ổ chăn ôm ra tới. "An An, biết ba ba muốn cùng ngươi liều cái gì sao?" Hắn thấp giọng hỏi. Tiểu đoàn tử trong lòng chuông cảnh báo đại minh. Ở bờ cát khi, ba ba còn không có tới kịp phê bình nàng, hiện tại tránh không khỏi lạp. An An không nghĩ bị phê bình chìm ngập nước đôi mắt, quay đầu nhìn về phía Mộ Mộ, muốn Việt Bình. Chỉ là Mạc Tuệ không có quản việc này, hai tử không thể quán, nên nói còn phải nói. Nàng tối đầu, nhìn Di động thượng xong thành đoàn phim đàn liêu lịch sử cho chuyện. Ngày mai chính là xong thành lễ chiếu đầu, tính thượng điện ảnh sẽ duyệt, hậu kỳ chế tác thời gian, Mạc Tuệ đã có gần 2 năm không có ra tân tác phẩm. Tuy rằng lúc ấy đạo diễn đối nàng biểu hiện phi thường vừa lòng, nhưng nàng trong lòng khó tránh khỏi có chút thấp thỏm. Bộ điện ảnh này chiếu lúc sau phòng bán vé cùng danh tiếng, đối nàng mà nói quá trọng yếu. "Ha đạo, Mạc Tuệ, lễ chiếu đầu thời điểm, đem nhà ngươi làm công nhãi con cũng mang lại đây." Lúc ấy nàng cũng diễn một cái nhân vật, có thể cho Hải Tử ở rạp chiếu phim nhìn xem chính mình biểu hiện. "Minh mẫn, thật tốt quá, có thể nhìn thấy An An." Mạc Tuệ quay đầu lại nhìn về phía thành thật ngồi ở cố dịch thành trước mặt tiểu đoàn tử. An An lần đầu tiên ở rạp chiếu phim thấy chính mình biểu hiện, có thể hay không có điểm thẹn thùng? Ở Mạc Tuệ ở trong đàn hồi phục tin tức thời điểm, Cố Dịch Thành bắt đầu dạy bảo. Ở bờ cát thời điểm, An An một người lặng lẽ chạy tới chơi thủy, vì cái gì đâu? Ngươi cảm thấy sóng biển thực hảo chơi, nhưng là một cái sóng to đi phía trước một phát, ngay cả đại nhân đều khả năng bị cuốn đi, càng đừng nói là tiểu Hải Tử. Ngươi sẽ bơi lội sao? Tiểu đoàn tử nhược nhược mà lắc đầu, "Sẽ không." Liên tính ngươi sẽ bơi lội, đương nguy hiểm tiến đến khi, cũng không nhất định có thể chạy trốn. Cố Dịch Thành không cười. Nửa khí trầm thấp mà lại nghiêm túc, nếu muốn chơi, hẳn là trước nói cho ba ba muốn mụ, làm chúng ta mang theo ngươi cùng đi, biết không? Đến nỗi bọn họ hai vợ chồng cũng xác thật là sơ sót, Cố Dịch thành nghị đến khả năng sẽ phát sinh hậu quả liền lòng còn sợ hãi, lần tới tuyệt đối không thể lại đại ý. An An gật gật đầu, đã biết. "Hảo, hiện tại ba ba cho ngươi tìm một ít sóng biển video, ngươi xem một chút có bao nhiêu đáng sợ." Cố Dịch thành làm An An hồi ổ chăn. Kỳ thật chuyện này đã nói rõ ràng, Hắn cũng không phải rong dài ba ba, làm hài tử xem trong chốc lát sóng biển video ra thêm ấn tượng càng tốt, nhưng nếu An An mệt nhọc, cũng có thể trước nghỉ ngơi. Chỉ là đang lúc cố dịch thành muốn hỏi An An có phải hay không muốn trước nghỉ ngơi khi, tiểu đoàn tử đã bị khuất ba ba mà nghiêm đầu. An An không nghĩ hồi mụ mụ ổ chăn. Ba ba đều phê bình nàng đã lâu, hiện tại cư nhiên còn muốn cho nàng tiến ổ chăn phê bình. Nàng không nghĩ xem đáng sợ nguy hiểm sóng biển video. An An sốt ruột mà đối đối ngón tay. Quay đầu chỉ hướng ra phía ngoài mặt Nhi Đồng Phòng. Ngại thanh nói, ba ba, ta muốn đi nơi đó ngủ. Cố dịch thành ốc. Tiểu bóng đèn đang nói cái gì? Đều hơn nửa năm, tiểu hộ bị cưỡng chế cư nhiên chủ động đưa ra hồi Nhi Đồng Phòng. Cái gì? An an tưởng về phòng của mình lạp. Tiểu đoàn tử lo lắng cố dịch thành luyến tiếp chính mình, cũng sợ hắn thương tâm. Nàng bụ bấm tay nhỏ đều sắp ninh thành bánh quay trèo, đầy mặt dối giám, thật cẩn thận hỏi, ba ba đồng ý sao? Cố dịch thành. Như thế nào sẽ không đồng ý đâu. Chương 66 hết thảy đều vẫn là không biết bao nhiêu. Cố Dịch thành tích cực mà giúp An An cầm gối đầu, đưa tiểu gia hỏa hồi nàng chính minh phòng. Trong nhà vốn dĩ không có ni đồng phòng, đây là riêng sửa, phía trước cô lao ra tử cùng Sầm Yến Quân nói sửa chữa quá phòng khí vị đối An An không tốt, liền mỗi ngày mở ra cửa sổ lượng vài tháng. Ngay từ đầu, Cố Dịch thành đếm Nhật Tử muốn đưa đi tiểu đoàn tử, nhưng trầm dãi, hắn tiếp thu hiện thực. An An làm sao nguyện ý cùng mụ mụ tách ra đâu. Hai vợ chồng lên mạng tra quá có quan hệ với hài tử phân phòng ngủ vấn đề, nhưng là trên mạng cái gọi là phổ cập khoa học cùng khoa học dục nhi đối bọn họ mà nói cũng không hoàn toàn áp dụng, bởi vì An An cùng mặt khác tiểu bằng hữu tình huống không quá giống nhau. Tiểu Đoàn Tử không phải không đủ độc lập, chỉ là qua đi cùng ba ba mụ mụ tách ra thời gian lâu lắm, làm nàng hết sức quý trọng cùng bọn họ đai ở bên nhau mỗi phân mỗi giây mà thôi. Đối với An An tới nói, cái ở cố dịch thành cùng Mạc Tuệ chung răng ngủ, liên mộng đều trở nên vô ngọt. Mà đối bọn họ hai vợ chồng mà nói, lại làm sao không phải như vậy? Hiện tại An An còn nhỏ, còn có thể tại ba ba mụ mụ trước mặt nhau nháo nhào dính dính, chờ đến tương lai nàng trưởng thành, biến thành học sinh tiểu học, liền tính bọn họ nguyện ý, hai đứa đều phải có chính mình không gian đâu. Bởi vậy, tuy nói đuổi không đi tiểu bóng đèn, nhưng đại đa số thời điểm, Cố Dịch thành ôm tiểu đoàn tử cùng nheo ngủ, vẫn là rất vui ở trong đó. Bất quá lời nói là nói như vậy, tiểu hộ bị cưỡng chế chủ động đưa ra trở về phòng. Hắn đương nhiên sẽ không ăn. Đây chính là rất tốt sự a. Nhi Đồng trong phòng chăn đã sớm vô hảo, hai vợ chồng không thói quen trong nhà có người ngoài, không có thỉnh bà mẫu, xâm yến quân ngẫu nhiên sẽ mang theo trong nhà lý tẩu tới một chuyến, hỗ trợ cùng nhau quét dứt vệ sinh. Nhi Đồng trên giường khăn trải giường đệm chăn, nàng thường thường đều phải đổi một bộ, mặt trên một hạt bụi trần đều không có. An An thích nàng tiểu giường, nhưng chưa từng có ở mặt trên ngủ quá, nhưng ba ba nhưng quá nhiệt tình, lập tức liền đem nàng bế lên tới. Nhét vào trong ổ chăn. Tiểu Gối Đầu là An An đã sớm đã dùng quán, nàng đem đầu dựa vào mặt trên, nằm đến An An vững vàng. Chỉ là, vừa nhớ tới hôm nay không thể ôm mụ mụ, tiểu đoàn tử hậu chi hậu giấc mà không tha lên. Nàng tay nhỏ đỡ mép giường, ý đồ ngồi dậy. Phần 195. Sóng biển video còn không có xem. Cố Dịch Thành nói. An An chớp chớp mắt, yên lặng nằm trở về, nhuyễn thanh nói, "Ba ba, ta muốn đi ngủ." Cố Dịch Thành sờ sờ nàng khuôn mặt, "Hảo." Ngày mai buổi sáng lại xem. An An không bao giờ muốn nghe thấy có quan hệ sóng biển đề tài, nàng gắt gao nhắm mắt lại, làm chính mình mau mau ngủ. Có lẽ sáng mai, dòng dài 33 liền sẽ đem chuyện này quên mất. Cố Dịch thành buổi ở An An bên người, chờ đến tiểu đoàn tử rốt cuộc tiến vào mộng đẹp, mới đưa Nhi đồng phòng cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại. Mạc Tuệ ở trong đàn hiểu biết xong thành lễ chiếu đầu cụ thể lưu trình, đưa điện thoại di động buông lúc sau, phát hiện An An cùng Cố Dịch thành không thấy. Nàng có chút kỳ quái, đã chế thế này Hắn mang Hải Tử đi đâu? Mạc Tuệ từ trên giường xuống dưới, vừa muốn ra khỏi phòng nhìn xem, lại thấy Cố Dịch Thành đã trở lại. Nàng con không có tới kịp mở miệng, liền thấy hắn đem cửa phòng mang lên lúc sau, rơi xuống khóa cửa. Cái kia, Cố Dịch Thành ho khan một tiếng, An An phải về nhi đồng phòng ngủ, đã ngủ rồi. Mạc Tuệ, hắn dùng biện pháp gì? Đối thượng nàng hồ nghi ánh mắt, hắn vội vàng nói, An An chính mình nói. Mạc Tuệ mím môi, vừa muốn hỏi nhiều vài câu, đột nhiên phát hiện Cố Dịch Thành biểu tình không quá tự nhiên. Nàng tức khắc lĩnh hội hắn suy nghĩ cái gì. Ngươi ở thẹn thùng sao? Nàng vẻ mặt không thể tin tưởng hỏi. Không có. Cố Dịch Thành nghiêm trang. Mạc Tuệ lặng lẽ quan sát hắn phản ứng. Cho tới nay, bên ngoài, Cố Dịch Thành là lãnh đạm sắc bén, mà ở nàng trước mặt khi, da mặt rồi lại trở nên so tường thành còn muốn hậu. Mặc kệ là mười mấy năm trước, vẫn là hiện giờ, nàng đều rất ít thấy hắn thẹn thùng bộ dáng. Cố Dịch Thành đối nàng phi thường hiểu biết, nhưng đồng thời Nàng đối hắn cũng là giống nhau. Lúc này thấy hắn dã vừa trấn định biểu tình, Mạc Tuệ đáy mắt nhếch ý cười. "Ngươi ở thẹn thùng?" Lúc này đây, nàng chém đinh chặt sắc mà nói. Phòng ngủ chính nội ánh đèn mờ nhạt. Từ cố dịch thành góc độ nhìn lại, nàng làn da tuyết trắng, nồng đậm tóc dài rối tung ở đơn bạc trên vai, trong suất trong mắt mang theo vài phần chế nhạo ý vị, lại so với Dị Vãng bất luận cái gì thời điểm đều phải sáng ngời sinh động. "Ta không thẹn thùng." Hắn đi phía trước một bước, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Mạc Tuệ khẽ môi độ cung càng sâu, "Thẹn thùng liền thẹn thùng, ta cũng sẽ không cười." Nàng lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên bị hắn chặn ngang bế lên. Mạc Tuệ giãy tay đẩy hắn, mảnh khảnh cẳng chân ở giữa không trung lay động, nàng đ 못 vàng nói, "Phóng ta xuống dưới. Ngươi xem ta hại không thẹn thùng." Hắn đôi tay hữu lực, siết chặt thân thể của nàng, trầm thấp thanh âm vang ở bên tai. Mạc Tuệ thanh tú trắng nõn gương mặt liền quan lỗ tai đều đỏ bừng, đôi tay che mặt xin tha. "Sai rồi, sai rồi." Cố dịch thành căn bản là sẽ không thẹn thùng. Thẹn thùng chính là nàng. An An một giấc ngủ dậy, duỗi người, mở to mắt tiểu đoàn tử thích hứng cái này tân hoàn cảnh. Nàng thích chính mình nhi đồng phòng, thật xinh đẹp. An An từ nhỏ trên giường xuống dưới, muốn đi tìm ba ba mụ mụ. Chỉ là phòng ngủ chính cửa mở ra, bên trong không có người. Tiểu đoàn tử quay đầu chạy tới phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh là phân tách ướt và khô thiết kế, làm khu là nham bản xong đài buồn buồn giữa tay, ba ba mụ mụ ở bên nhau rửa mặt. Đánh răng thời điểm ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, tự hồ tâm tình đều thật không tồi. An An buổi sáng tốt lành. Mạc Tuệ cầm một chiếc miên nu khăn, lau mặt lúc sau, đối với trong gương tiểu đoàn tử Vân An. An An còn ăn mặc thỏ con áo ngủ, mẫu thượng thai thỏ cùng nàng đỉnh đầu sợi tóc giống nhau, ngơ ngác mà nhếch lên. Buổi sáng tốt lành nha. Tiểu đoàn tử vai vai đầu, tuy rằng như cũ có điểm lốc, nhưng đã lộ ra mỉm cười ngọt ngào dung. Cố Dịch thành đi tới, đem An An bế lên buồn giữa tay cho nàng giặt sạch một phen mặt. Ngay ba ba hỏi chính mình ngày hôm qua ngủ ngon không khi, tiểu đoàn tử gật gật đầu, ngoan ngoãn mà nói, ngủ ngon, tỉnh lại thời điểm chăn con ở. Cố Dịch thành bật cười. Chăn con ở, là bởi vì ngày hôm qua hơn phân nửa đêm, hai người bọn họ còn chưa ngủ, thay phiên đi cho nàng che lại vài lần. Bất quá hài tử con nhỏ, có thể cổ vũ là chủ. Cố Dịch thành chân thành khích lệ, An An chính mình một người ngủ, quá dũng cảm. An An nhìn ba ba, có một chút vui vẻ. Nàng thực dụng cảm sao? Bất quá, nàng tuy rằng rất tuyệt, nhưng trong lòng vẫn là muốn cùng Mạc Tuệ cùng nhau ngủ. Chính mình một người đãi ở trong phòng ngủ, khẳng định không bằng cùng Mụ Mụ ở bên nhau ấm áp. Mụ Mụ. Nhìn An An có muốn chạy đi tìm Mụ Mụ manh mối, cố dịch thành mí mắt nhè nhẹ. Việc này tựa hồ còn không có xong. An An xác thật rất lợi hại, ba ba Mụ Mụ đều là đến rất lớn mới cùng đại nhân phân giường ngủ. Bất quá đây cũng là bởi vì chúng ta khi còn nhỏ trong nhà hoàn cảnh không tốt, không có chính mình phòng. Se vẫn an, an phòng nhiều sinh đệ a. Mạc Tuệ sâu kín mà nhìn Cố Dịch Thành liếc mắt một cái. Hắn đang nói nói dối, Sâm Yến Quân nói hắn sớm đã có chính mình phòng nhỏ, muốn nói hắn khi còn nhỏ trong nhà hoàn cảnh không tốt, vậy không ai hoàn cảnh tốt. Thật vậy chăng? An An Tổ mau hỏi. Thật sự? Cố Dịch Thành nắm nữ nhi tay nhỏ, vào nàng chính mình phòng, nói, nhanh lên cấp kỉ kỉ cùng điểm điểm gọi điện thoại, nói cho các nàng, ngươi về sau đều phải chính mình ngủ, các nàng nhất định sẽ thực kinh ngạc. Tiểu đoàn tử đều sắp bị 33 hung đến lăng lăng, bước tiểu bước chân đi cầm chính mình điện thoại đồng hồ, cấp tiểu tỷ muội gọi điện thoại. Kiki cùng Điểm Điểm đều tiếp điện thoại. Không ra cố dịch thành sở liệu, hai cái tiểu nữ hài thực cổ động, cách khoảng cách đều có thể nghe thấy các nàng ở điện thoại kia đầu truyền đến oa oa thành. Chờ cắt đứt điện thoại lúc sau, An An dựng thẳng tiểu bộ ngực, "Ba ba, An An về sau muốn một người ngủ." Cố Dịch thành sờ sờ nâng đầu, "Quá tuyệt vời, chúng ta hiện tại xem sóng biển video." Tiểu đoàn tử mở to hai mắt Nàng đều quên chuyện này. Sau một lát, Cố Dịch Thành ôm An An, ngồi ở trên sofa, vì làm trường hợp có vẻ càng thêm đô sộ, hắn mở ra tivi, đưa điện thoại di động thượng đoạn ngắn đầu bình đi lên. Hai người bọn họ cùng nhau xem biển rộng sóng to gió lớn video, đồng thời lộ ra nghĩ mà sợ biểu tình. Tiểu Đoan tử nhẹ nhàng vỗ vỗ chính mình ngực, về sau đi chỗ nào đều phải đi theo ba ba mụ mụ. Cố Dịch Thành cũng nhẹ nhàng vỗ vỗ chính mình ngực, về sau vô luận như thế nào, cũng đến đem An An cấp xem trọng. Nhìn cha con hai đầu dựa gần đầu, tay nắm tay, một bộ sống sót sau hai nạn bộ dáng, Mạc Tuệ khẽ miệng không tự rắc miết lên. Qua đi, nàng chưa từng có vọng tưởng quá, chính mình có thể có được một cái như thế hạnh phúc gia đình. Một nhà ba người ăn cơm sáng. Cố Dịch Thành muốn về trước công ty, trước khi đi ngồi xổm tiểu đoàn tử trước mặt, dùng sức hôn hôn nàng gương mặt. An An chỉ chỉ Mạc Tuệ, còn có mụ mụ. Cố Dịch Thành lộ ra tán dương tươi cười. Nhà hắn bảo bảo, càng ngày càng cơ linh. Hắn đứng lên, Nhẹ ôm lấy Mạc Tuệ sau eo, ở nàng bên môi rơi xuống một cái hôn, thừa dịp An An còn không có phản ứng lại đây, xoay người ra cửa. Mạc Tuệ đứng ở tại chỗ, khẽ chạm chính mình khóe môi, ý cười tiệm thâm. An An nghiêng đầu, nhìn xem nàng cười ngâm ngâm bộ dáng. Hôm nay mụ mụ, giống như so ngày thường muốn càng thêm vui vẻ. Quá tốt rồi. Song thành điện ảnh lễ chiếu đầu định vào buổi chiều 4 điểm, An An đi theo Mạc Tuệ trước thời gian đi làm trang phát. Tiểu đoàn tử là tới chơi. Mụ mụ nói nàng không cần hóa lớp lánh lượn lượng lượng chăng dùng, chuyên viên trang điểm tỉ tỉ không nghĩ làm nàng thất vọng, liền chuẩn bị cấp hài tử biên cái xinh đẹp tiểu tóc. An an đầu tóc thực mềm, bất quá bởi vì dưỡng mấy tháng, hiện tại đã có thể biên ra càng nhiều đa dạng. Chuyên viên trang điểm đem nàng đỉnh đầu hai búi tóc khơi màu, dùng ra gân chất hảo, một tạ một hữu chói ra hai cái tình yêu hình dạng bím tóc nhỏ. Lúc sau, lại đem dư lại tới đầu tóc phân thành ba củ, biên thành tiểu đoàn tử tâm tâm nghiệm nghiệm bánh qua chào biệt. Lại đến một cái đáng yêu tiểu kẹp tóc. Chuyên viên trang điểm tìm một cái tiểu dâu tây kẹp tóc, giúp An An cài thượng. Nhìn hóa trang kính chính mình, An An vẻ mặt kinh hỉ, nàng luyến tiếc hoảng hỏng rồi trên đầu hai cái tiểu tình yêu, tận lực đem động tác phóng nhẹ, còn cẩn thận dè dặt mà sờ soạn một chút. Nhìn nàng vẻ mặt quý trọng bộ dáng, chuyên viên trang điểm cười nói, "An An, ngươi có thể cho Mụ Mụ ngươi đi theo ta học a? Nói như vậy, về sau mỗi ngày đều có thể giúp ngươi chói như vậy bị tóc. Mụ Mụ có thể học được sao?" An An trận tròn đôi mắt. Liên ở cách đó không xa hóa trang mạc tuệ vẫn luôn lưu ý An An bên này động tính. Lúc này nghe thấy chuyên viên trang điểm cùng hài tử đối thoại, nàng không khỏi cười. Cái gì mới mẻ tiểu tóc, còn phải học. Chỉ cần là An An thích, nàng đều sẽ làm được. Phần 196 Chờ một chút, ta đi trước nhìn xem hài tử. Mạc tuệ đối chính mình tạo hình sư nói một tiếng, dùng tay gom lại trên người áo tràng, nhắc tới bước chân đi qua đi. Chỉ là đi đến An An trước mặt khi. Khóe miệng nàng thông dong ý cười cứng lại rồi. Như vậy phức tạp kiểu tóc, nàng nơi nào học được sẽ? Mụ mụ, ngươi có thể cho ta chắt giống nhau biếm tóc sao? An An hưng phấn mà hỏi. Mạc Tuệ vẻ mặt chần chừ, trừng Mạc Hảo sau một lúc lâu. Chu Minh mẫn đi tới, nàng không thể. Mạc Tuệ, thật sự, này quá làm khó dễ ngươi mẹ. Chu Minh mận ngắm ngắm Mạc Tuệ, nhìn không được cười trộm. Tiểu Đoàn Tử thực dễ nói chuyện, thật sâu mà nhìn chính mình tân kiểu tóc liếc mắt một cái, không có hề An An hôm nay buổi tối ngồi ngủ, sao có thể làm bảo bảo thất vọng đâu. Mạc Tuệ dưới đấy lồng thở dài một hơi, nàng có thể học. Chu Minh Mẫn tới sớm, đã làm tốt tạo hình, liền ở Mạc Tuệ hóa trang khi ôm An An chơi. Tiểu đoàn tử sờ sờ nàng trên váy long lánh lượn hiến, Minh Mẫn a zi, thật xinh đẹp nha. An An thích sao? Chu Minh Mẫn cười hỏi. An An gật đầu như gạo tỏi, nhưng cùng lúc đó, lại lộ ra vẻ mặt lo lắng. Làm sao vậy? Minh Mẫn A Ji có thể hay không có điểm linh hoa? Chu Minh Mẫn cười ra tiếng, "An An thật là cái phải cụ thể bà bảo, bảo, thật đúng là đừng nói, nay mùa an mặc mỹ lệ khiến người cảm thấy lạnh lẽo lệ phục váy, là thật sự lãnh. Cũng may ôm cái này giống túi chườm nóng giống nhau ấm hô hô nhóc con, liền tốt hơn nhiều rồi." Mạc Tuệ cùng An An tuy so Chu Minh Mẫn tới vãn một ít, nhưng vẫn là dự để lại cũng đủ thời gian làm tạo hình. Lúc này tạo hình hoàn thành, còn chưa tới 4 điểm. Mạc Tuệ liền nghĩ tìm chuyên viên trang điểm học tiểu đoàn tử này kiểu tóc nên như thế nào chác. Nói đến cũng kỳ quái, nàng phía trước muốn đem tiểu gấu Đông Phùng ở An An tiểu trên váy đều làm không được, lúc này học tập chắc bím tóc, nhưng thật ra giống mô giống dạng. Nhìn một màn này, vẫn luôn ở bên cạnh Bùi Chu Minh mẫn cùng tiểu quả cũng ngồi lại đây. Tiếp theo, càng ngày càng nhiều người tò mò tiến lên. Không ít nhân viên công tác cũng là hài tử ba ba mũ mũ, thấy hai vị ảnh hậu đều đối này kiểu tóc cho nguyên vẹn khẳng định, liền bắt đầu thâu sư. Rốt cuộc, Mạc Tuệ đôi mắt biết, tay cũng sẽ, vẻ mặt tự tin. Cái này da gần hảo mềm, là nơi nào mua? Mạc Tuệ hỏi. Chuyên viên trang điểm nói, ta là trên mạng mua, này khoản da gần sẽ không lạc hài tử da đầu. Có thể cho ta phát một cái liên tiếp sao? Chuyên viên trang điểm sửng sốt một chút. Có thể là có thể, bất quá như thế nào phát đâu? Chỉ là liền ở nàng do dự khi, Mạc Tuệ đã đem chính mình di động lấy ra tới, ngươi quét ta đi. Chuyên viên trang điểm dần ra Quét nàng mã cờ giờ, đem liên tiếp phát qua đi. Mạc Tuệ cảm thấy mỹ mãn ngầm đơn, cảm ơn ngươi. Đã đến giờ, chờ đến điện ảnh chủ sang nhân viên nhóm đều xoay người đi chủ phòng chiếu phim khi, chuyên viên trang điểm còn không có lấy lại tinh thần. Phía trước là ai nói ảnh hậu sẽ chơi lại bài. Nhân ra một chút đều không, rõ ràng thực ôn nu. Chuyên viên trang điểm tâm tình kích động, thật sự không nhìn xuống, cầm di động biên tập hình ảnh, đã phát một cái hôm nay công tắc blog. Nàng ngày thường sẽ ở mạng xã hội phát một ít phòng trang giáo trình, có không ít fans, ở bình luận khu cùng các fan nói chuyện phím khi, nhịn không được khen một fan ảnh hậu có bao nhiêu ô nu, an an, có bao nhiêu đáng yêu. Á á á, hâm mộ. Ta xem qua rất nhiều phía sau mà ngoài lề cùng nhân viên công tác tin nóng, đều nói mạc tuệ tính cách thực hảo, không phải cao cao tại thượng cái loại này người, nhiều nhất có điểm ngoài lệnh trong nóng mà thôi. Là xong thành lễ chiếu đầu đi. Ta phía trước vẫn luôn ở mua phiếu ngôi cao thượng đoạt phiếu tới. Đáng tiếc không cấp được. Hảo chờ mong xong thành a. Song thành chủ sang nhân viên nhóm cùng nhau ngồi ở thính phòng đệ nhất bài, chờ đợi điện ảnh chiếu phim. Mạc Tuệ cùng Chu Minh Mẫn kể tại cùng nhau, Hạ Khải thắng tặc ngồi Mạc Tuệ bên người. Điện ảnh quay chụp sau khi chấm dứt, Hạ đạo đối Chu Minh Mẫn triển khai kịch liệt theo đuổi, chỉ tiếc mặc kệ hắn nhiều chân thành, cũng chưa biện pháp đả động nàng tâm. Ngay từ đầu, Hạ đạo còn tưởng rằng là chính mình nơi nào làm được không tốt, hắn tận lực làm chính mình không như vậy lối thôi. Mỗi ngày thay quần áo cạo râu, thậm chí liền yên đều sắp rối, nhưng cuối cùng, Chu Minh Mận vẫn lả cử tuyệt hắn. Cự tuyệt hắn lý do rất đơn giản, hắn không phải tiểu thị tươi. Hạ đạo cũng rốt cuộc minh bạch, cảm tình phương diện này, không tới điện chính là không tới điện, miễn cưỡng là vô dụng. Lần này gặp lại, Chu Minh Mận thoải mái hào phóng, Hạ Khải thắng nhưng thật ra có chút xấu hổ, hiện tại cố tình tránh đi, không cùng nàng tiếp xúc. Mạc Tuệ thông thấu, đã sớm nhìn ra manh mối, không có nói chuyện này, Cái này làm cho hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Điện ảnh bắt đầu chiếu phim. An An ngồi ở hàng phía sau, từ kết quả chiếu cố, Mạc Tuệ có thể buông tâm. Lúc này, nàng nhìn đại màn ảnh, tâm tình thấp thỏm. Mặc Kệ là kiên trì xem bác sĩ tâm lý kia một đoạn thời gian, vẫn là hiện tại, đối với chính mình sự nghiệp, Mạc Tuệ đều là có áp lực. Lúc ấy Mặc Kệ tiến cái nào đoạn phim, nàng đều vào không được chặn thái, nhưng lúc ấy nàng trong lòng trang quá nhiều chuyện, áp lực không bằng hiện tại đại. Hiện giờ Khí thể đều đã thượng bình thường quý đạo, nàng bắt đầu nhọc lòng, nếu bộ điện ảnh này danh tiếng không tốt, nên làm cái gì bây giờ? Nếu bình luận điện ảnh đều tỏ vẻ nàng nghiệp vụ năng lực căn bản là chẳng ra gì, nên làm cái gì bây giờ? Mấy vấn đề này đều là nàng một bước lên trời những cái đó năm xưa từng có suy xét quá, hiện tại nhưng thật ra càng sống càng đi trở về. Không có việc gì. Ngươi ở Mạc Tuệ một khắc sườn Chu Minh Mẫn nắm lấy tay nàng. Chu Minh Mẫn lý giải Mạc Tuệ suy nghĩ cái gì? Chỉ là điện ảnh mới vừa chiếu, thậm chí mới ba vài phút, đối với các nàng mà nói, hết thảy đều vẫn là không biết bao nhiêu. Nhưng vận mệnh chú định, nàng luôn có dự cảm, Mạc Tuệ nhất định có thể sáng tạo tân đỉnh. Tham gia xong thành lễ chiếu đầu, còn có rất nhiều tiểu diễn viên. An An đợi đã lâu, không có chờ tới bánh quy nhỏ. Tiêu Quả nói, bánh quy nhỏ không tới, trong nhà nàng người thương lượng qua đi, quyết định không cho Hải Tử vất vả như vậy. Tiêu Quả vừa rồi nghe nhân viên công tác khác đề ra bánh quy nhỏ ra sự tình, Cái kêu nhân viên công tác thân thích, cùng bánh quy nhỏ ra là đồng hương. Nghe nói, bánh quy nhỏ ba ba tính cách chất phát thành thật, ở công trường làm là thể lực sống, không có gì văn hóa, dùng chính hắn nói tới nói, chính là cái thô nhân. Mấy tháng trước Đô Thiến Di ở game sô thượng lật xe lúc sau, hắn thực tức giận, hai vợ chồng đại xảo một trận. Nhưng khắc khẩu qua đi, hắn cũng ý thức được, chính mình đối cái này gia đình trả giá, đích sắc quá ít. Đô Thiến Di trọng nam kinh nữ, nhưng nàng cũng không phải không có chiếu cố hảo bánh quy nhỏ Mà hắn, tuy rằng bánh quy nhỏ càng thích hắn cái này ba ba, nhưng mấy năm nay, hắn cũng không có như thế nào chiếu cô hải tử, cũng không hiểu biết một mình mang hải tử chua sót khổ cay. Hai vợ chồng công bằng mà nói chuyện thật lâu, cuối cùng quyết định trở lại bọn họ chính mình thành thị sinh hoạt. Bác thành tiêu phi quá cao, mỗi tháng liền thuê nhà vấn đề đều là rất lớn một bút chi tiêu, bọn họ căn bản gánh nặng không được. Mà bánh quy nhỏ ba ba cũng không nghĩ miễn cương bánh quy nhỏ đường ngôi sao nhí, bởi vì nàng cũng không thích. Hắn thua thiệt hài tử quá nhiều, đây là hắn duy nhất có thể làm. Bánh quy nhỏ còn như vậy tiểu, không nên gánh bác khởi kiếm tiền dưỡng ra trọng trách. Hiện giờ, bánh quy nhỏ người một nhà đã trở lại bọn họ chính mình quê quán, bởi vậy lần này không có tham gia điện ảnh lễ chiếu đầu. Bánh quy nhỏ không có tới, An An có chút thất vọng. Bất quá cùng đoàn phim mặt khác các bạn nhỏ cũng ở, lúc ấy mấy cái bọn nhỏ đều là cùng nhau ở phim trường chơi, hiện tại lại đụng vào mặt, cũng hoàn toàn không mới lạ. Trong đó một cái ngôi sao nhí mang theo tiểu ô tô món đồ chơi, bọn nhỏ ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi, biết không có thể phát ra âm thanh ảnh hưởng đến mặt khác người xem, liền đem miệng nhỏ bế đến gắt gao, không tiếng động chơi đùa. Tiêu Quả nhìn an an tiểu biểu tình, nhịn không được cười. Cũng chỉ là chơi một chiếc tiểu ô tô mà thôi, hai tử trong chốc lát đem xe lái đến cao cao, trong chốc lát lại ép tới thấp thấp, trên mặt biểu tình vô cùng phong phú, thường thường còn phải nhắc nhở mặt khác cầm lòng không động phát ra âm thanh tiểu bằng hữu, làm cho bọn họ an tĩnh một ít. Này đó tiểu bằng hữu đều quá ngoan, tiểu quả vốn đang cho rằng chính mình căn bản liền không cần chiếu cố bọn họ, bắt đầu chuyên tâm xem điện ảnh. Chỉ là, điện ảnh mở màn không bao lâu, bọn nhỏ bắt đầu ngồi không yên. Khánh Khánh lần đầu tiên diễn kịch, ở phim nhựa chung xuất diễn không nhiều lắm, thấy điện ảnh tình tiết chung một cái mụ mụ sinh tiểu hài tử lúc sau, tò mò hỏi bên cạnh An An, cái này tiểu hài tử là nàng sinh sao? Mặt khác bọn nhỏ cũng bắt đầu mê mang. Đúng vậy, TV thượng em bé cùng tiểu bằng hữu là diễn viên hiện trường sinh sao. An An xoa xoa tay, hướng bọn họ giải thích. Khánh Khánh cái hiểu cái không, gãi gãi đầu, tiếp tục chơi tiểu ô tô. Kế tiếp, bọn nhỏ thảo luận bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Bọn họ xem không hiểu điện ảnh, cũng không hiểu trong đó tình tiết, có thể ngồi đến bững vàng cũng đã không tồi, không cho mở miệng nói chuyện, quả thực là không có khả năng nhập vũ. An An phía trước liền nghe mụ mụ nói qua không thể ở rạp chiếu phim một nào, liền nhắc nhở mặt khác tiểu bằng hữu béo đô đâu ngón tay vẫn luôn ở miệng nhỏ bên cạnh khoa tay múa chân. Thẳng đến lúc này, Tiêu Quả mới phát hiện, nguyên lai mang hài tử cũng không thập phần dễ dàng, nhưng nói câu thật sự lời nói, làm cho bọn họ thành thành thật thật mà ngồi ở rạp chiếu phim xem xong thành, thật sự là làm khó bọn họ. Bất quá, nàng tốt xấu là có công tác kinh nghiệm, hiện tại gặp được vấn đề, liền bắt đầu nghĩ cách giải quyết. Tiêu Quả cùng bên cạnh một cái khác nhân viên công tác nói thầm hai tiếng, quyết định trước mang bọn nhỏ lý chàng. Ta mang các ngươi đi xem tiểu bằng hữu điện ảnh được không?" Tiêu Quả hỏi. An An chớp chớp mắt, tức khắc vẻ mặt chờ mong. Cứ may bọn nhỏ ngồi ở cuối cùng một loạt, liên tính tổ chức bọn họ ly tràng, cũng sẽ không náo ra quá lớn động tĩnh. Tiêu Quả làm đại gia xếp thành hàng ngũ, ở phía trước đi đầu, đem này liên tiếp bọn nhỏ mang ra chủ phòng chiếu phim. Lúc sau, nàng đi dạm chiếu phim trước này, thỉnh người an bài một cái nhi đồng phòng chiếu phim, đưa bọn họ mang đi vào. Ngôi sao nhí nhóm rốt cuộc không cần lại hạ giọng nói nhỏ. Nháy mắt phóng thích thiên tính, xem hàng ngồi, chờ đợi phim hoạt hình chiếu phim. Chỉ là, đương phim hoạt hình phiên đầu vừa ra tới, Khánh Khánh vẻ mặt không cao hứng. Tiểu Nam Hải thanh âm non nớt, biểu tình thất vọng, như thế nào là heo đẹp bà đại điện ảnh nha. Tiêu Quả khẽ miệng trù trù, không thích sao? Phần 197. Khánh Khánh nghiêm túc nói, ta mụ mụ nói heo đẹp bà đại điện ảnh đều là tiểu bảo bảo xem, ta năm nay đều 6 tuổi, là đại hài tử. Ta cũng 6 tuổi. Ta 5 tuổi rưỡi. Ta bảy tuổi lạp. Tiêu quả một cái đầu hai cái đại, không có biện pháp, ta vừa rồi hỏi qua, hiện tại chiếu cũng chỉ có bộ điện ảnh này. Nếu thật sự không nghĩ xem, liên hội vừa rồi phòng chiếu phim hảo sao? Bọn nhỏ không có dối dám. Bọn họ mới không muốn trở lại vừa rồi phòng chiếu phim đâu. Tiêu quả đem bọn nhỏ an bài thỏa đáng lúc sau, liền cùng một cái khác nhân viên công tác chào hỏi, chính mình đi về trước xem điện ảnh. Liên tính xem không hoàn chỉnh chẳng xong thành. Nang dù sao cũng phải nhìn một cái An An ở đại màn ảnh thượng biểu diễn đi. Đây chính là tiểu đoàn tử lần đầu tiên đóng phim điện ảnh đâu. "Hảo, ngươi đi trước đi, bên này ta tới nhìn." Đối phương cười nói. Chờ đến tiểu quả vừa đi, Khánh Khánh giống tiểu đại nhân giống nhau thở dài một hơi, chỉ có thể xem ấu trí Leo Depa. Đại gia cảm khái thanh, cũng không có ảnh hưởng đến An An. Nang ngồi đến ngay, ngay ngắn ngắn, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm điện ảnh màn ảnh. An An còn nhỏ, thích nhất xem ấu trí phim hoạt hình lạc. Chương 67 đây là sét đánh giữa trời quang oa. Ta khi còn nhỏ thích nhất xem heo đẹp bà. Heo đẹp bà hảo bằng hữu là Tiểu Dương Tô Tây, nhưng là Tô Tây cùng đẹp bà thường xuyên cãi nhau. Nay đó đều là tiểu bảo bảo xem. Bên hai quanh quần đại bọn nhỏ đối này bộ ấu chí phim hoạt hình gắt bỏ thanh, an an tập trung tinh thần, ngay từ đầu còn cảm thấy bọn họ có một chút xảo. Chính là chấp dãi, đại bọn nhỏ cũng không ra tiếng, vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm màn ảnh xem. Bên cạnh chiếu cố bọn họ nhân viên công tác nhịn không được cười ra tiếng. Những người này tiểu quỷ đại bọn nhỏ, một đám đều thật thơm. Bên kia, tiêu quả đuổi tới chủ phòng chiếu phim thời điểm, vừa lúc thấy màn ảnh thượng xuất hiện An An bộ dáng. Điện ảnh chung An An, trên người An mặc dân quốc trang phục, đi đường khi tung tăng nhẹ nhót, cùng bình thường giống nhau đáng yêu. Nàng diễn chính là Chu Minh Mẫn cái kia nhân vật thơ hấu thời kỳ, nhân vật này sau trưởng thành chính là vô tâm không phổi tính tình, khi còn nhỏ tự nhiên cũng là vô ưu vô lự, lúc này Mạc Ảnh chung nàng đứng ở tiểu mặc cỏ, ở các đại nhân làm bạn hạ phong diều. Diều phi đến hảo cao hảo cao, An An ánh mắt cũng rơi vào hảo xa hảo xa, thịt mút mút khuôn mặt nhỏ thượng, nho đen cười tầm mắt ngoại sáng ngời, phảng phất tràn ngập đối tương lai mong đợi. An An lên sân khấu đoạn ngắn không nhiều lắm, này mấy chương diễn đều là ở nàng mới vừa bị cố dịch thành cùng Mạc Tuệ nhận nuôi lúc sau chụp. Lúc ấy tiểu đoàn tử, so ở cô nhi viện khi muốn hoạt bát quá nhiều, mỗi ngày cảm thụ được ba ba mụ mụ ấy Không hề giống thực tập cha mẹ tiết mục lúc mới bắt đầu như vậy thật cẩn thận, trong mắt thời thời khắp khắp đều lóe qua mang. Lúc này, xem ảnh trung mạc tuệ cũng nhìn màn ảnh trung hài tử. Nhóc con tươi cười ngọc ngào, vẻ mặt không biết xấu bộ dáng, đem cái này xuất diễn cũng không tính trọng nhân vật thuyết minh rất khá. Mà nàng giữa mày cũng bởi vì hài tử tươi cười mà trở nên giãn ra. An an là đối trên đời vạn vật đều tràn ngập tò mò cùng kỳ vọng, mà nàng cũng nên như vậy. Hết thảy đều ở hướng tới tốt phương hướng phát triển nay chỉ là một bộ điện ảnh, cũng không thể định ra thành bại. Liên tính lần này, điện ảnh danh tiếng cùng phòng bán vé không bằng quá vãng mấy bộ, cũng không thể đại biểu cái gì. Nàng như tái này phân sự nghiệp, không có khả năng bởi vì nho nhỏ suy sụp mà dừng lại bước chân. Tựa như bọn họ hai vợ chồng giáo an an như vậy, không phải cái gì đều đến tranh đệ nhất, chỉ cần ở trả giá trong quá trình đem hết toàn lực, cũng đã không lưu tiên lối. Mạc Tuệ tâm tình dần dần bình tĩnh. Lúc này nàng, buông trong lòng nóng nảy cảm xúc lúc sau, Nghiêm Túc đầu nhập đến xem ảnh chung. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngôi đà tưởng, nàng cũng không rõ ràng chính mình biểu hiện đến tụt cùng như thế nào, nhưng có thể khẳng định chính là Mạc Tuệ phi thường thích bộ điện ảnh này. Hạ Khải thắng là có thực lực, có theo đuổi đạo diễn, điện ảnh từ kịch bản đến chế tác đều là không thể bắt bẻ, trong đó thể hiện ra gia quốc tình hoài, càng là làm người rớt hốc mắt. Điện ảnh chiếu phim đến cuối cùng, phòng chiếu phim thính phòng truyền đến áp lực tiếng khóc. Mạc Tuệ cái mũi cũng bắt đầu lên men. Nhân này nhiệt liệt lại bi tráng kết cục rơi lệ. Nàng dùng tay lau lau chính mình khóe mắt, lúc này, Hạ Khải Thắng truyền đạt một bao khăn giấy. "Cảm ơn." Mạc Tuệ trừu một chương. "Đều cầm đi đi." Hạ Khải Thắng hướng tới Chu Minh Mẫn phương hướng nâng nâng cằm, nói khẽ với Mạc Tuệ nói. Lúc này, nàng mới chú ý tới, chính mình bên người Chu Minh Mẫn, khóc đến phá lệ lợi hại, cả vai nhất chịu nhất ủy. Mạc Tuệ đem khăn giấy đưa cho nàng, Ôn Nhu nhắc nhở, trong chốc lát còn có gặp mặt Seo Đâu đừng đem trang quốc hoa. Chu Minh Mẫn nhận đến vất vả, dùng khăn giấy một góc thật cẩn thận mà xoa hốc mắt, để tránh hoa trang, chỉ là đối thượng Mạc Tuệ lo lắng ánh mắt, lại cười một tiếng. Có cái gì hảo khẩn chứ nha, ngươi trước kia xem điện ảnh không khóc sao? Mạc Tuệ cũng xoa xoa khóe mắt nước mắt, cười đầy đầy nàng. Chu Minh Mẫn từ nhỏ học rồi, chính là cái tiểu khóc bao, khi còn nhỏ khóc đến nước mắt nước mũi ràn rụi là thường có sự, không cần đại kinh tiểu quái. Điện ảnh tiễn đuôi khúc quanh quần ở phòng chiếu phim nội, chủ sang nhân viên Truyền thông cùng khán giả xem ảnh toàn quá trình bị nhiếp ảnh gia chụp được. Kế tiếp tiếp lại ánh sau hội động vấn đoạn. Hạ Khải thắng mang theo Mạc Tuệ, Chu Minh Mẫn, Nam một trình Nam cùng với Mạc Khắc diễn viên lên này. Phỏng vấn vấn đoạn, truyền thông có thể vấn đề, các diễn viên cùng đạo diễn nhất nhất trả lời mấy vấn đề này lúc sau, người chủ trì liền thỉnh hiện trường khách quý lên đài hội động. Thẳng đến lúc này, Mạc Tuệ cùng Chu Minh Mẫn mới biết được, nguyên lai like thính phòng cất giấu thật nhiều quen thuộc diễn viên, ca sĩ chờ. Trương Như Minh Thượng giới Ninh Sam thưởng ảnh đế Đoạt Huy Trương, còn có hạ Khải Thắng nhận thức không ít đại bài diễn viên, thậm chí liền cùng nhau tham gia một ngày chỉ hoa 20 nguyên tiết mục khách quý Dung Nguyệt cũng báo danh tham gia, đại gia cùng nhau tham dự đến vấn đề phân đoạn, chẳng qua nói là vấn đề phân đoạn, kỳ thật đều ở biểu đạt chính mình đối bộ điện ảnh này cảm tưởng. Mạc Tuệ nghiêm túc nghe bọn họ nói, từ đại gia phản ứng xem ra, cơ hồ có thể xác định, chính mình ở phim nhựa trung biểu hiện, cũng không có so gì vạng đóng vai bất luận cái gì một cái nhân vật muốn kém cỏi thậm chí muốn càng tốt hơn. Nang giờ dài nhẹ nhõm một hơi. Lễ chiếu đầu kết thúc, chủ sang nhóm cùng toàn trường người xem chụp ảnh chung, ngay sau đó, nhân viên công tác thịnh chủ sang nhóm cùng minh tinh các khách quý trước từ một cái khác xuất khẩu rời đi. Đến viên khán giả từ rời đi phòng chiếu phim khi, không khí dần dần náo nhiệt lên. Có đang nói chuyện vừa rồi điện ảnh tinh tiết, hô động phân đoạn các diễn viên trạng thái, cũng có tất cầm di động biên tập xem ảnh cảm thụ. Xem xong xong thành, trước phơi cái cuốn vé, chứng minh ta không phải thủy quân Này điện ảnh thật sự quá đẹp, cơ hồ có thể nói là mấy năm nay ta xem qua tốt nhất dân quốc phiến, mặc kệ là quần áo hóa trang đạo cụ, diễn viên, kỹ thuật diễn, vẫn là cốt truyện, đều không thể bắt bẻ. Mạc Tuệ đã có rất dài một đoạn thời gian không có diễn kịch, vốn dĩ cho rằng nàng thượng nhiều như vậy tổng nghệ, diễn kịch tình hình lúc ấy làm ta không có đại nhược cảm, ai biết căn bản sẽ không. Diễn viên là dùng thực lực nói chuyện, nàng vừa ra trạng, ta đã bị nàng hấp dẫn. Còn không có xem bọn tỉ muội nhất định phải đi xem. Cảnh đôi kia đoạn diễn tuyệt, trong phim nhân vật không có khóc, chỉ là bình tĩnh mà nói lời kịch, nhưng lại làm chúng ta toàn bộ phòng chiếu phim khóc thành một mảnh. Chu Minh Mẫn cùng Trình Nham cũng rất tuyệt, tuy rằng kỹ thuật diễn không có mạc tuệ tốt như vậy, nhưng vài chàng diễn đều phi thường có sức cuốn hút, không thể không nói, Hạ Khải Thắng thật là một vị ưu tú đạo diễn. Mạc Tuệ từ phòng chiếu phim ra tới, tư kiều quả mang theo đi tiếp An An. Theo tiệm qua điện ảnh còn không có kết thúc, nàng ngồi ở phòng chiếu phim, Bùi Tiểu Đoàn Tử nhìn vài phút. Từ phòng chiếu phim ra tới khi, nhìn sở hữu các bạn nhỏ lưu luyến không rời bộ dáng, tiểu quả vẻ mặt buồn bực, nói tốt không muốn xem đâu. Muội mu công tác làm xong sao? Tiểu đoàn tử mãi thênh hỏi. Làm tốt. Mạc Tuệ cười nói. Chúng ta đây phải đi sao? An An lại hỏi. Đi thôi. Mạc Tuệ sờ sờ nàng đầu nhỏ. Ba ba ở nhà sao? An An lại hỏi. Mạc Tuệ lại cười. Cái này tiểu bằng hữu, mỗi ngày đều có thật nhiều thật nhiều vấn đề, chờ đợi đại nhân giải đáp. Ba ba chiều nay muốn mở học, hiện tại vừa mới vội xong. Chúng ta đi tìm hắn, người một nhà cùng đi bên ngoài ăn cơm. An An vỗ vỗ tay nhỏ, đi tiệm ăn lạp. Đã không còn sớm, Mạc Tuệ vốn là làm cố dịch thành ở cơm điểm khi lại đây đem An An tiếp đi, bất quá hắn hôm nay cũng vội, cũng may nhân viên công tác rất tinh tế, ở hai tử xem điện ảnh khi, cho bọn hắn phân một ít bánh mì lấp bụng. An An một chút đều không đói bụng, đem tay nhỏ nhét vào mũ mũ lòng bàn tay, vui vui vẻ vẻ đi ra ngoài. Lúc này Chủ phòng chiếu phim khán giả cũng lục tục rời đi, liền ở hai mẹ con phía trước cách đó không xa, có người xem ở thảo luận có chuyện. Bộ điện ảnh này quá đẹp, chờ cuối tuần thời điểm, ta nghĩ đến nhị soát. Không hổ là ảnh hậu, Mạc Tuệ cùng Chu Minh mẫn diễn đến thật tốt, hơn nữa ta cảm thấy, cùng các nàng phía trước tác phẩm so sánh với đều là có tiến bộ. Bên trong môi sao nhí nhóm biểu hiện cũng đều không tồi, chính là Mạc Tuệ nữ nhi, nàng kỹ thuật diễn không có mặt khác tiểu diễn viên tốt như vậy, bất quá đáng yêu là đủ rồi. Ta cảm thấy nàng diễn thật sự không tồi a, hạ đạo đối chính mình tác phẩm yêu cầu là có tiếng đã tốt muốn tốt hơn, hắn không đem Hải Tử này đoạn xuất diễn các rớt, liền chứng minh An An diễn thật sự không tồi. Hai cái nữ hải tử biên Liêu biên đi ra ngoài, ngăn cản một chiếc xe taxi. Chờ đến các nàng đi nhờ xe taxi dần dần xử xa lúc sau, Mạc Tuệ mới chú ý tới An An còn nhìn chằm chằm cái kia phương hướng xem. Buổi sáng ở nhà khi, An An liền nghe mụ mụ nói qua, chính mình tham dự quay chụp điện ảnh chiếu cùng xem chính mình diễn điện ảnh so sánh với, tiểu đoàn tử đương nhiên càng muốn xem heo đẹp ạ, bởi vậy nàng một chút đều không tiếc nuối không thấy xong xong thành. Chỉ là, nghe thấy hai cái đại nhân lời nói, nàng nhớ tới chuyện này. "Mụ mụ, An An diễn đến không hảo sao?" Tiểu đoàn tử ngẩng đầu, tay nhỏ nhéo chính mình góc áo. Mạc Tuệ ngồi xổm nàng trước mặt, sờ sờ nàng tóc, "An An diễn thật sự không tồi." Chính là vừa rồi tỷ tỷ nói tiểu đoàn tử rũ xuống mi mắt, "An An?" Mạc Tuệ ngứ khi ôn nhu Chúng ta không có biện pháp làm tất cả mọi người khích lệ chính mình, vừa rồi cái kia tỷ tỷ không có ác ý, chỉ là biểu đạt nàng ý tưởng mà thôi. Chúng ta An An không cần vì người khác yêu thích mà không vui, ngươi biết chính mình rất tuyệt liền hảo. An An chớp chớp mắt, mụ mụ nói, người khác ý tưởng cũng không quan trọng. Nàng đến trước tin tưởng chính mình. An An cảm thấy chính mình đồng sao? Mạc Tuệ cười hỏi. Đồng nha. An An vui vẻ mà nói. Nay liền đúng rồi. Mạc Tuệ xoa xoa hài tử khuôn mặt. Hai mẹ con rời đi dạp chiếu phim, liền đi cố dịch thành công ty. Lúc này Cố Dịch Thành còn ở mở họp, phương trợ lý phụ trách đem các nàng dẫn tới. Phần 198. An An có phải hay không lần đầu tiên tới bà bà công ty? Phương trợ lý cười hỏi. "Là oa." Tiểu Đoàn Tử dùng sức gật gật đầu, Tả Hữu nhìn xung quanh, thật lớn nha. Trong công ty các đại nhân đều bạn tốt thiện, không riêng đối với nàng cười, còn cho nàng cầm thật nhiều kẹo. An An ngẩng đầu, thấy mụ mụ đồng ý. Liên Dung buộc bấm tay nhỏ phụng kẹo, điềm điềm nói cảm ơn. Phương trợ lý nhìn thoáng qua đồng hồ, nói: "Ta trực tiếp mang các ngươi đi phòng họp cửa đi. Như vậy sẽ quấy rầy hắn công tác sao?" Mạc Tuyết hỏi. "Sẽ không, hội nghị sắp kết thúc." Phương trợ lý giải thích, hơn nữa Cố Tiên Sinh thấy các ngươi, nhất định sẽ thực vui vẻ. Cố Tiên Sinh vui vẻ, hắn liền vui vẻ, bởi vì này ý nghĩa buổi tối hắn cũng có thể đúng giờ tan tầm, bồi bạn gái hẹn hò đi. Hắn bạn gái sớm tại buổi chiều liền cho hắn gọi điện thoại. Nói tốt muốn đi xem xong thành, phương trợ lý đối này điện ảnh không quá cảm thấy hứng thú, khá vậy đến làm tốt công khóa, rốt cuộc hắn xem xong điện ảnh lúc sau trở về còn có thể cùng Cố Tiên Sinh chế tạo một ít cộng đồng đề tài đâu. Trong phòng hội nghị, Cố Dịch thành cúi đầu, nhìn mấy phân kế hoạch thư. Hắn thần sắc nghiêm túc mà lại lạnh lùng, ngón tay thon dài lật xem tư liệu, đang ngồi mặt khác cổ đông cùng các thuộc hạ đều không có ra tiếng, an tĩnh chờ đợi. Thời gian không sai biệt lắm, Cố Dịch thành ngẩng đầu, trước tân họp Cụ thể vấn đề chờ đến tiếp theo hội nghị bàn lại. Hắn khép lại kế hoạch thư, đang muốn đứng lên, đột nhiên thấy trong phòng hội nghị những người khác đều nhìn phía cửa kính ngoại. Hắn cũng theo này tầm mắt, nhìn về phía phòng họp ngoại. Sa Sa mà, Mạc Tuệ cùng An An đứng ở nơi đó. Một lớn một nhỏ trên mặt đều tràn đầy tươi cười. Cố Tiến Sinh, nhà các ngươi tiểu Hải Tử hảo đáng yêu. Có người nói một câu. Cố Dịch thành đáy mắt cũng nhếch ý cười, sát thật thực đáng yêu. Thái thái cũng thật xinh đẹp. Đối phương thấy thế, tiếp tục nói tốt nghe nói. Cố Dịch Thành ý cười trên khóe môi càng sâu. Nay càng là không cần phải nói. Cố Dịch Thành đi ra phòng họp. Công tác kết thúc, Thế tử cùng Nữ Nhi đã bên ngoài chờ đợi, còn có cái gì là so này càng thêm hạnh phúc sao? Cái này tự nhiên là an an ở trong nhà quá cái thứ nhất năm. Cố Dịch Thành cùng Mạc Tuệ vốn dĩ muốn đem Mạc Nhã Cầm thỉnh về đến nhà, bất quá Mạc Nhã Cầm không muốn, nàng vốn dĩ chính là cái cố chấp người, nhắc mãi chính là, liền hôn lễ đều còn không có làm đâu như thế nào liền phải cùng thông gia ăn cơm. Cứ như vậy, Mạc Tuệ đột nhiên liền có chút khẩn trương, đến lúc đó ở hôn lễ thượng, Mạc Nhã Cẩm cũng cố ra hai vợ chồng ra mặt, hẳn là sẽ không cho nhận ra sắc mặt xem đi. Hai vợ chồng không lay chuyển được Mạc Nhã Cẩm, đành phải mang theo An An tới viện điều dưỡng thâm, lúc gần đi, tiểu đoàn tử trong tay bị tấc một cái thật dày bao lì xì, Mạc Nhã Cẩm làm nàng đem bao lì xì đặt ở gối đầu phía dưới, nói đây là tiền mừng tuổi. Tiểu đoàn tử lần đầu tiên ăn Tết, thu được không ít món đồ chơi cùng tiền mừng tuổi, có bà ngoại, ra ra náo nãi, còn có ba ba mụ mụ. Tuy rằng ba ba mụ mụ là đã dạy An An nhận thức tiền mặt, nhưng hài tử cũng không lý giải từng chương màu đỏ tiền giấy là có thể mua chút cái gì. Đi nãi nãi ra khi chạy đến Lý Tẩu trước mặt, dùng 100 đồng tiền đổi một khối tiền tiền xu, bởi vì một khối tiền tiền xu là có thể đi ngồi lắc lắc xe. Lý Tẩu bị đậu đến cười to, đem việc này nói cho Cố Lao gia tử cùng Sở Miễn Quân, cuối cùng hai vợ chồng già tố cáo trạng An An tiền mừng tuổi bị Mạc Tuệ cấp tịch thu. Bất quá An An một chút đều không thèm để ý. Tiền mừng tuổi vốn dĩ liền không có dùng, nàng cái gì cũng không thiếu nha. Năm sau, An An liền sắp khai giảng. Nàng quý trọng thời gian, mỗi một ngày đều phải dùng ngón tay đến quá. Tuy rằng thượng nhà trẻ cũng thực hảo chơi, nhưng khẳng định không có cả ngày cùng ba ba mụ mụ đại ở bên nhau có ý tứ. Chính chiêu chiêu cùng Triệu Khải bắt cóc gán rốt cuộc tuyên án, tuy rằng bọn họ bắt cóc chưa thoại, cũng không có thương tổn đến hài tử. Nhưng chứng cứ vô cùng xác thực, hai người phân biệt bị phán 5 năm cùng 6 năm, đến nỗi Triệu Khải cái kia bắt cóc kinh nghiệm phong phú, gia thủ không bao lâu đồng lõa lao lương, tự nhiên cũng trốn bất quá hình phạt. Án kiện tuyên án cùng ngày, Trịnh Chiêu chiêu khóc đến hỗn loạn, nàng hối hận chính mình vì cái gì muốn cùng Triệu Khải ở bên nhau, thậm chí trong lòng còn đang suy nghĩ, nếu nàng lúc ấy không chết hóa tử thần thành không được châu náu, lựa chọn cùng hắn ở một hồi, nói không chừng chính mình vẫn là có thể quá thượng hảo nhật tử, rốt cuộc lạc đà gây còn lớn hơn ngựa. Trịnh Chiêu Chiêu đáy lòng có vô tận hối hận, nhưng thẳng đến hai chân bước vào ngục giam kia một khắc, nàng cũng chưa nghĩ tới, vô số lần làm, kẻ thứ ba là không đúng, cùng Phó Trưởng Minh cùng nhau vô tình hại chết Khương Ngữ Ca nửa nhi chi chi, càng là sai càng thêm sai. Ở Trịnh Chiêu Chiêu án kiện tuyên án phía trước, Khương Ngữ Ca cũng đã cùng Phó Trưởng Minh làm tốt ly hôn thủ tục, hơn nữa xử lý tốt hết thẻ tài sản, mua xong vé máy bay, chuẩn bị rời đi cái này thương tâm mà. Trước khi đi, nàng ngược mặc tuệ ra tới thấy một mặt Mạc Tuệ có thể cảm giác được, nàng trạng thái ở dần dần biến hảo. Quá khứ thương tổn là khắc cốt minh tâm, nhưng Khương Ngữ Ca cũng không giống mặt ngoài như vậy nhu nhược, nàng thích sao, liền dùng mỹ thực tới chữa khỏi chính mình, kế tiếp, nàng cũng muốn cho người ta sinh sáng tạo càng nhiều khả năng. Đúng rồi, Phó trưởng Minh muốn thấy ta." Khương Ngữ Ca nói. "Ta đoán ngươi không đi." Mạc Tuệ nói. Khương Ngữ Ca cười, hắn nói thân thể của mình không được, càng hồi tưởng sự tình trước kia, liền càng là cảm thấy hổ thẹn. Muốn cùng ta thấy mặt, hướng ta xin lỗi. Nhưng là, hắn thực xin lỗi người, lại nơi nào chỉ có ta một cái đâu. Hắn thực xin lỗi ta, thực xin lỗi chi trì, thực xin lỗi các người hai vợ chồng, còn có một mình ở cô nhi viện đái suốt 4 năm an an. Nói cái gì thẹn trong lòng, chẳng qua là nước mắt cá sấu thôi. Mạc Tuệ nắm lấy xương ngự ca tay, ngự ca. Ta không có việc gì. Nàng mím môi, tôi cười thoải mái, hết thệ đều sẽ hảo lên, giống an an nói. Chichi chi nhất định cũng hy vọng ta quá đến hảo. Khương Ngữ ca sẽ vĩnh viễn nhớ rõ An An lời nói. Mỗi một cái tiểu bằng hữu đều hy vọng bọn họ mụ mủ có thể quá đến vui sướng a. Điện ảnh xong thành như ánh, được giới phê bình khen ngợi lại ăn khách, ngắn ngủi 1 tháng không đến thời gian, đột phá 1 tỷ phòng bán vé. Nô tỷ nguyên bản nghĩ chờ Hàn đạo kia bộ phim văn nghệ chiếu lúc sau, Mạc Tuệ có lẽ sẽ lại lần nữa bị các giải thưởng lớn đề danh, có hy vọng trở thành hai lớp ảnh hậu. Nhưng không nghĩ tới, này bộ xong thành cũng đã làm Mạc Tuệ cùng Chu Minh mẫn trở thành lệ hành thưởng tốt nhất nữ diễn viên đứng đầu người được chọn. Lễ hành thưởng lễ trao giải đem ở tháng 4 chung tuần tổ chức, hiện giờ đề danh còn chưa công bố, nhưng Ngô tỷ trong lòng cũng đã tràn ngập chờ mong. Nay giải thưởng hàm kim lượng quá cao, liền tính chỉ bồi chạy cũng là đáng giá. Bất quá, đoàn đội kỳ vọng, đương nhiên không chỉ là bồi chạy đơn giản như vậy. Ngô tỷ ngóng trông tháng 4 nhanh lên đã đến, bởi vì đối Mạc Tuệ mà nói, đây là một cái đặc biệt tháng 4. Một là lên hành thưởng lễ trao giải, thứ hai còn lại là nàng cùng Cố Dịch thành muốn làm hôn lễ. Nhiều hy vọng cái này tháng 4 có thể xong hỷ lâm môn. Chỉ trước mắt, các bạn nhỏ muốn khai giảng. An An bối thượng nàng tiểu cấp sách, từ ba ba mụ mụ cùng nhau cùng đi đi học. Đừng nói là An An liên tiếp bọn họ, ngay cả Mạc Tuệ đều thói quen trong nhà vô cùng náo nhiệt, hiện tại tiểu đoàn tử hồi nhà trẻ, ban ngày liền trở nên quẩn quẽ, nàng chỉ sợ cũng khó có thể thích ứng. Chẳng qua, chúng xong thượng một bộ điện ảnh lúc sau, Nàng đã đáp ứng An An, ít nhất muốn ở trong nhà Bùi Hải tử suốt 100 thiên. Đừng nhìn An An còn nhỏ, nhưng cũng không phải hảo lựa gạt, mỗi ngày buổi sáng vừa tỉnh tới, đều sẽ đếm trên đầu ngón tay tính còn còn mấy thiên. Lam gia trưởng, nói chuyện muốn giữ lời, Mạc Tuệ cũng chỉ có thể ở trong nhà hảo hảo nghỉ ngơi, chờ đợi tiểu đoàn tử tân học. An An vừa đến nhà trẻ cửa, liền gặp phải chính mình hảo bằng hữu Điềm Điềm. Hai đứa nhỏ đã lâu không gặp mặt, tay nắm tay, cao hứng mà tiến phòng học. Nhìn hai tử nhỏ nhỏ bóng dáng, Hai vợ chồng đã vui mừng, lại cảm khái. An An chậm rãi lớn lên, nàng giao cho rất nhiều bằng hữu, hơn nữa mặc kệ ở đâu, đều có thể hảo hảo thích ứng. Nay nhỏ con, căn bản là không cần bọn họ nhọc lòng. Đi thôi. Cố Dịch thành dắt Mạc Tuệ tay, trải qua phòng bảo vệ cửa khi, ánh mắt dừng ở mặt trên dán mỗi ngày thực đơn thượng. Nhìn cái gì đâu? Nàng cũng đi lên trước. Nguyễn Tỉnh Tình đem kỳ kỳ đưa đến thời điểm, vừa lúc thấy Cố Dịch thành cùng Mạc Tuệ đứng ở nhà trẻ cửa nghiên cứu hải tử thực đơn. Nếu là ở trước kia, nàng khẳng định không thể tin được, này hai khẩu tử cư nhiên sẽ thảo luận vì cái gì mâu giao bé Hải tử ăn tương hương thì nát, chúng đại ban Hải tử tác muốn ăn tương hương thì viên. Thấy bọn họ liêu đến như vậy nghiêm túc, Nguyễn Tỉnh Tỉnh mang theo kỳ kỳ đi xuất tạm, không có tiến lên quấy rầy. Chuyện quá khứ, la nàng không đúng, mặc dù Mạc Tuệ cười cho qua chuyện, nhưng Nguyễn Tỉnh Tỉnh biết, các nàng chi gian không phải là bằng hữu, nhiều lắm chỉ là giống như bây giờ, trở thành sơ giao. Mạc Tuệ khôn dung Nhưng cũng chỉ là không muốn cùng nàng so đo mà thôi. Cách đó không xa, Cố Dịch Thành cùng Mạc Tuệ còn ở thảo luận. Bởi vì môn giáo bé Hải Tử nhắm nuốt năng lực còn không có tốt như vậy, cho nên muốn ăn thì buồn. Chúng ta An An Liển Thị Dương đầu đều có thể gặm đến hạ. Buổi chiều tan học khi, Cố Dịch Thành hoàn thành đỉnh đầu thượng công tác, tan ca sớm đi tiếp Hải Tử. Nói tốt mỗi tuần một từ hắn tiếp, phải hắn tiếp, đây là An An môn giáo bé học kỳ sau ngày đầu tiên khai giảng, ba ba cũng không thể bỏ lỡ. Hung chi Hôm nay là một cái đặc thu nhật tử, bọn họ người một nhà đến ở bên nhau. Ở nhà trẻ cửa, Cố Dịch thành xe cùng Mạc Tuệ xe tương lộ. Hai người cùng nhau đem xe đình hảo, Mạc Tuệ một đôi thượng hắn ánh mắt, trong lòng liền cùng gương sáng dường như, hắn muốn tiếp hài tử, liền tính là thân tứ phụ, cũng không tình cảm nhưng rằng. Nàng mím môi, đem cửa sổ xe giáng xuống, "Ngươi đi đi." Cố Dịch thành xuống xe, tiêu sai đóng lại chính mình cửa xe, bước nhanh đi đến tiếp An An. Nhìn hắn bóng dáng, Mạc Tuệ bật cười. Xu thì cái gì nha, An An nhất định càng muốn nhìn thấy mụ mụ. Cố Dịch Thành ở nhà trẻ cửa xếp hàng, nhận được An An. Vốn tưởng rằng tiểu đoàn tử sẽ hưng phấn mà chạy như bay ra tới, nhưng không nghĩ tới, lúc này An An chợt nhìn phi thường nghiêm túc, như là ở tự hỏi vấn đề. Hắn nắm An An tay đi ra ngoài. Bãi đỗ xe khoảng cách nhà trẻ có một đoạn ngắn khoảng cách, ít nhất đến đi 5 phút, dọc theo đường đi, hai tử đều không có ra tiếng. An An hôm nay ở nhà trẻ làm cái gì? Cố Dịch Thành hỏi. Hôm nay lão sư mang theo chúng ta loại anh đào củ cải. An An nói: Anh đào củ cải? Hào a, An An thích nhất ăn an anh đào. Cố Dịch Thành cười nói: Ba ba. Tiểu Đoàn Tử Nghiêm chăm nói: Anh đào củ cải không phải anh đào cùng củ cải, là củ cải. Những lời này có điểm phức tạp, nhưng Cố Dịch Thành nghe minh bạch. Anh đào củ cải là củ cải một cái chủng loại. Nga Cố Dịch Thành lên tiếng. An An lại trầm mặc. Hắn dừng lại bước chân, ngồi xổm hài tử trước mặt, hai tay đỡ nàng tiểu bả vai. Chúng ta an an không, cao hứng sao? Phần 199. Tiểu Đoàn Tử khẽ miệng đi xuống con con, điềm điềm nói: "Hôm nay là lễ tình nhân." Cố Dịch thành đáy mắt nhiều vài phần nhạt nheo ý cười, "Đúng vậy." An An là ở Ngâu Tan học thời điểm mới nghe Điềm Điềm nói lên, "Nguyên lai like hôm nay là lễ tình nhân." Điềm Điềm nói: "Mỗi năm ngày quốc tế phụ nữ, mẫu thân tiết, mụ mụ sinh nhật đều sẽ cấp mụ mụ chuẩn bị lễ vật, nàng đã sớm đã cùng nàng ba ba cùng nhau cấp mụ mụ mua sô cô la, chúc mừng cái này ngày hội." An An hiện tại mới về nhà vẽ tranh hoặc là cắt tiểu hoa hoa, có thể hay không không kịp nha. Tiểu đoàn tử trong lòng có thiên đại phiền não, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Liên Tính nói cho ba ba cũng vô dụng, ba ba chỉ là sẽ an ủi nàng mà thôi. An An không có cấp mụ mụ chuẩn bị lễ vật, chính phát sầu đâu. An An nói. Cố dịch thành khẽ môi giơ lên, lộ ra một ngụm chỉnh tề hàm răng trắng, khẽ khàng nói, ta chuẩn bị. Tiểu đoàn tử ngượng tròn vo trăng khuôn mặt nhỏ, không dám tin tưởng mà nhìn ba ba. Đây là sét đánh giữa trời quang oa. Chương 68 trở ta về nhà. An An không dám tin tưởng mà nhìn Cố Dịch Thành. Ba ba như thế nào như vậy đâu. Nàng thở phì phì mà cố lấy gương mặt chôn đầu, chân ngắn nhỏ mại đến bay nhanh. Cố Dịch Thành đều không cần mại đi nhanh tử, bình thường tốc độ là có thể đuổi kịp tiểu đoàn tử, hắn theo bên người hống nửa ngày, trong lòng còn có chút buồn bực. Hắn cấp Mạc Tuệ chuẩn bị lễ tình nhân lễ vật, vì cái gì muốn mang lên này nhỏ con? Lễ tình nhân cùng ngươi không quan hệ. Mẫu thân tiết mới đến phiên ngươi cấp mụ mụ chuẩn bị lễ vật ngày hội. Cố Dịch Thành ở bên cạnh khuyên. Cố Dịch Thành khuyên một đường, thật vất vả tới rồi bãi đỗ xe, tiểu đoàn tử thấy từ trên xe xuống dưới Mạc Tuệ. Nàng ủy ủy khuất khuất mà bổ nhào vào mụ mụ trong lòng lực, liền cái hốt đều viết yêu thương. Đây là làm sao vậy? Mạc Tuệ sốt ruột mà nói, "Ba ba khí an an." Tiểu đoàn tử thật mạnh gật đầu, "Ba ba chính mình trộm cấp mụ mụ chuẩn bị lễ tình nhân lễ vật, an an đều không có chuẩn bị." Cố Dịch Thành Thưa một lần kinh hỉ, bị Vương trợ lý phá hủy. Lúc này đây, bị chính mình nữ nhi phá hủy. Vì hống hảo nữ nhi, Cố Dịch Thành đem chính mình xe lưu lại nơi này, ôm An An thượng mạc tuyết xe. An An ngồi ở an toàn ghế dựa thượng. Ba ba có thể đoán được An An hôm nay ở nhà trẻ ăn cái gì. Cố Dịch Thành quyết định đổi một cái đề tài. An An lực chú ý bị ba ba hấp dẫn, tò mò mà nhìn hắn một cái. Chẳng qua, nàng tuy rằng tiểu, nhưng không có tốt như vậy lừa. Lúc đầu, vẻ mặt không tin. Cố Dịch Thành vuốt tay, sờ sờ tiểu đoàn tử tròn trịa cái bụng, ta đoán An An hôm nay đúng rồi tương hương thì nạc. An An ngẩng đầu, ngây ngốc mà chớp chớp mắt. Cố Dịch Thành tiếp tục sờ sờ, giả bộ trầm tư suy nghĩ bộ dáng, có phải hay không còn có nấm sào khi rau, thịt kho tàu tôm hè cùng hải sản đậu hũ canh. An An kinh ngạc mà trợn tròn đôi mắt, sờ sờ chính mình bụng nhỏ, ba ba làm sao mà biết được nha. Ba ba có ma pháp, sờ sờ An An bụng sẽ biết. Cố Dịch Thành cười nói: Ta còn có thể đoán được ngươi buổi chiều ăn cái gì điểm tâm đâu." Mạc Tuệ nắm tay lái, thiếu chút nữa muôn cười ra tiếng. "Con ma pháp đâu, còn không phải là buổi sáng nhìn nhà trẻ hôm nay thực đơn, lặng lẽ nhớ kỹ sao?" "Ba ba sở nửa sở." An An dựng thẳng bụng nhỏ. "Buổi chiều điểm tâm là thỏ con bánh bao nhân trứng sữa cùng đậu nải." Cố Dịch Thành nghiêm trang nói. "Này quả thực là quá thần kỳ." An An hoàn toàn bị Cố Dịch Thành hướng hảo, loạng choạng cánh tay hắn làm nũng, hy vọng ba ba giáo hội chứng mình này bản lĩnh. Nếu học xong ma pháp này, về sau An An là có thể lấy ra điểm điểm ở nhà ăn cái gì cơm sáng lạ. Tiểu Đoàn tử vẻ mặt chờ mong. Ngày này, là cố dịch thành cùng Mạc Tuệ quen biết mười mấy năm tới nay, quá đơn giản nhất, lại cũng nhất ấm áp một cái lễ tình nhân. Bọn họ lẫn nhau trao đổi lễ tình nhân lễ vật, mở ra lễ vật kia một khắc, ý cười trên khóe môi đều là che lấp không được. An An trong chốc lát đi xem ba ba lễ vật, trong chốc lát lại đi xem mụ mụ lễ vật, miệng nhỏ trương thành ó hình. Cho tới bây giờ, Nàng vẫn là không quá lý giải lễ tình nhân ý nghĩa cái gì, ngây thơ mở mịt mà mở miệng, "An An không có sao?" "Không có." Cố Dịch Thành nói, "Chờ đến tiết thiếu nhi thời điểm, ngươi liền có thể thu lễ vật." "Tiết thiếu nhi còn muốn bao lâu qua?" Tiểu Đoàn Tử chớp chớp mắt, "Còn có hơn 3 tháng đi." Cố Dịch Thành nói. An An có thể cảm giác được hơn 3 tháng hẳn là rất dài rất dài thời gian. "Bất quá, nàng vẫn là chưa từ bỏ ý định, mắt trông mong mà nhìn mẫu mụ, "Mại Thanh hỏi, "Hơn 3 tháng là mấy ngày nha?" Mạc Tuệ lấy ra di động, mở ra lịch ngày, thật đúng là cho nàng đếm đếm, 106 thiên. Buổi tối, Cố Dịch thành cùng Mạc Tuệ hạnh phúc mà quá lễ tình nhân, ngồi ở một bên ăn ăn, tá phân tới rồi một cái tiểu lịch ngày buồn. Nàng quấn lên chân ngắn nhỏ, dùng béo đô đâu ngón tay chọc lịch ngày buồn thượng con số. 2 tháng, 3 tháng, tháng 4, tháng 5. Tiểu đoàn tử dần dần cảm nhận được tuyệt vọng. 106 thiên là dùng toàn bộ ngón tay hơn nữa toàn bộ ngón chân đều số không xong con số nhà. Cố dịch thành vốn dĩ cho rằng dùng một cái lịch ngày vốn là có thể đuổi đi nữ nhi, nhưng không nghĩ tới, đã chịu đả kích hài tử ở rốt cuộc ý thức được muốn quá đã lâu đã lâu mới có thể quá tiết thiếu nhi lúc sau. Tâm thần và thể sắc đều mệt mỏi, ôm tiểu gối đầu tới ba ba mụ mụ phòng ngủ. An An chui vào trong ổ chăn, tệ đến ba ba mụ mụ trung gian. Mặc tuệ bật cười, hôn hôn An An khuôn mặt, mỗi một ngày đều tốt như vậy chơi, một ngày một ngày, thực mau liền đi qua. An An kiểu góp chân nhỏ. Ngay ba ba mụ mụ nói kế tiếp còn sẽ có cái gì hảo ngọ sự. Mụ mụ lẫnh thưởng, ba ba mụ mụ hô lễ, nhắm nháp nhà trẻ trong đất trồng rau thành thục lúc sau anh đào củ cải, còn có ngày quốc tế lao động. An An xoa xoa tay nhỏ, nóng lòng muốn thử. Rốt cuộc, nàng hai chỉ tay nhỏ ôm mụ mụ cánh tay, dần dần lâm vào mộng đẹp. Cố Dịch thành cùng Mạc Tuệ canh giữ ở An An bên người, thủ nàng nhìn một hồi lâu. Hai tử ngủ rồi, nhưng khóe miệng vẫn là hơi hơi hướng lên trên kiểu, có lẽ ở trong mộng. Nàng thu được chân quý tiết thiếu nhi lễ vật. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Cố Dịch thành tay chân nhẹ nhàng mà số giường, chằng ngang bế lên tiểu phấn trư. Mạc Tuệ, Cố Dịch thành vô tội nói, "Hôm nay là lễ tình nhân a." Ở Cố Dịch thành mảnh liệt yêu cầu hạ, Mạc Tuệ đi khai phòng ngủ chính cửa phòng. Hắn ôm An An, hướng nhi đồng phòng đưa. Dọc theo đường đi, hai vợ chồng cũng không dám ra tiếng, mỗi một bước đều mải đến cẩn thận. An An tựa hồ nhận thấy được động tĩnh, mơ mơ màng màng mà mở to mắt. Cố dịch thành cùng Mạc Tuệ lướt nhau, sơ sơ chính mình lương tâm, một lần nữa đem nàng ôm hồi phòng ngủ chính. Buổi tối an an là rửa gần ba ba mụ mụ ngủ, chờ sáng mai tỉnh lại, phát hiện chính mình bị đưa trở về, đến nhiều thất vọng à. Trong mộng an an cái gì cũng không biết, bị lan luộn vài phút lúc sau, thịt muôn mút tiểu đoàn tử như cú hoa ở ba ba mụ mụ chi gian, ngủ ngon lành. Tháng tư là xuân về hoa nở mùa. Đầu tháng, Mạc Tuệ cùng Chu Minh Mẫn đồng thời bị đề danh lê hạnh thưởng tốt nhất nữ chính. Các vong Ryu đã sớm đoán được điểm này, bất quá chân chính thấy nhập vây danh sách lúc sau, vẫn là đối này dẫn phát nhiệt nghị. Tuy rằng hai vị đều là ảnh hậu, nhưng ta cảm giác vẫn là Mạc Tuệ càng có hy vọng đột giải. Ta nhìn hai lần song thành, Chu Minh Mẫn nhân vật thực đáng yêu, nhưng tương so dưới, Mạc Tuệ diễn đến càng thêm có chiều sâu. Lần này Chu Minh Mẫn đột phá cũng rất lớn, có thể cảm giác được nàng dụng tâm ở diễn kịch. Ta là Mạc Tuệ friends, bất quá hai cái tỉ tỉ quan hệ thực hảo, cho nên ta cũng bắt đầu phấn Chu Minh Mẫn. Mặc kệ là ai đoạt giải, chúng ta fans đều sẽ vui vẻ." Fans nói so sướng rên nghe, nếu đến lúc đó thật là trong đó một cái đoạt giải, phòng trừng các người hai nhà fans muốn xé. Tán Đồng trên lầu, liền tính hai nhà fans không xé, Chu Minh Mẫn cùng Mạc Tuệ cũng muốn xé a trong đó một cái cầm hàm kim lượng như vậy cao thưởng, một cái khác bổ trợ, gắt ai trong lòng có thể dễ chịu. Ta đem lời nói liền đặt ở nơi này, thật đến lúc ấy, khả năng các nàng hai liền bằng hữu cũng chưa đến làm. Trên mạng đối mạc tuệ cùng Chu Minh mận lúc này cạnh tranh nghị luận sôi nổi. Nguyễn Tỉnh Tình soát soát bình luận khu, đưa điện thoại di động ung. Nếu là trở lại từ trước, trở lại thu thực tập cha mẹ kia đoạn thời kỳ, phòng trưng nàng cũng cùng trong đó một bộ phận các vong hưu giống nhau, xem náo nhiệt không chê sự đại. Nhưng là, ở chân chính thoát khỏi cốt truyện trói buộc lúc sau, Nguyễn Tỉnh Tình đã sớm đã đem trong lòng chấp niệm ung. Ở trong nguyên tác, nàng là đại minh tinh, có được rất nhiều fans, cũng có thiệt tình săn sóc, yêu quý trưởng phu của nàng. Mà hiện tại, nàng chỉ là một cái bình thường diễn viên, nàng tham dự một lần lại một lần thử kính, không có bầu trời rất bánh, có nhân cơ hội, mỗi một cái nhỏ đến không thể lại tiểu nhân nhân vật, đều đến ra sức tranh thủ. Nguyễn Mâu nói, nàng có thể đi tìm Thịnh Thái Thái hỗ trợ. Nhưng là, tưởng tượng đến nguyên cốt truyện phiên ngoại trung kỳ kỳ cùng Thịnh luôn quan hệ, Nguyễn Tỉnh Tỉnh thật sự không có biện pháp không hề cố kỵ mà thỉnh cầu Thịnh ra trợ giúp. Có lẽ là nàng suy nghĩ nhiều. Nhưng nếu sau khi lớn lên Kỳ Kỳ vẫn là sẽ cùng thịnh luôn dần dần tới gần, như vậy nàng hy vọng hai nhà người quan hệ là bình đẳng. Nguyễn Tịnh Tình một mình mang theo Kỳ Kỳ, cũng không phải thực nhẹ nhàng. Nhưng cũng may, nàng tại đây trong vòng không phải tiểu trong suốt, một đường đi tới, tuy kiếm không được cái gì đồng tiền lớn, nhưng cũng tính thành thật kiên định. Mệt nhất thời điểm, nàng sẽ ôm Kỳ Kỳ, cấp hài tử kể chuyện xưa thư. Cái bồn túi giấy công chúa, hai mẹ con cùng nhau nhìn rất nhiều biến. Nguyễn Tình Tình là cho kỷ, kỷ niệm chuyện xưa, đồng thời cũng ở nhắc nhở chính mình, bởi vì, Hoắc Tử Thần lại tới tìm nàng. Hoắc thị phá sản lúc sau, Hoắc Tử Thần quá thật sự không như ý. Một cái từ nhỏ y tới rủ tay cơm tới há mồm công tử ca, hiện giờ đến rửa kiếm tiền dưỡng ra, còn muốn chiếu cố tưởng hải như, sinh hoạt gánh nặng cơ hồ muốn đem hắn áp suy sụp. Hắn cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt, thế nhưng bắt đầu hồi tưởng khởi Nguyễn Tình Tình thiện giải nhân ý, càng thêm không bỏ được cùng nàng tách ra. Hoắc Tử Thần vô số lần xuất hiện ở Nguyễn Tỉnh Tình ra dưới lầu, từ trời đông giá rét đứng ở đầu mùa xuân, chờ đợi nàng cho chính mình một cái cơ hội. Nguyễn Tỉnh Tình cũng không có mềm lòng. Cuối cùng một lần, nàng xuống lầu, đứng ở trước mặt hắn. Hoắc Tử Thần gầy rất nhiều, quần áo không hề giống phía trước như vậy chú trọng, đầy mặt hổ tra. Hắn nhắc tới chính mình tìm không thấy thích hợp công tác, nhắc tới tưởng hải như tưởng niệm kỳ kỳ, còn nhắc tới hiện giờ Hoắc Lao Gia tử cùng bên ngoài Lao Tang cùng với Tư Sinh Tử toàn gia có bao nhiêu tự làm tự chịu. Phần 200. Chỉ là, Nguyễn Tỉnh Tình không muốn nghe. Nàng nói, "Ngày đó đều là nhà các ngươi sự tình, cùng ta không có quan hệ, hiện tại ta cũng kỳ kỳ quá rất khá, hy vọng ngươi không cần quấy rầy." Hoắc Tử Thần Câu xin giống nhau nói, "Ta không tin ngươi tuyệt tình như vậy." Nguyễn Tỉnh Tình hít sâu một hơi, chậm rãi nói, "Kỳ kỳ là ngươi nữ nhi, ta có thể hướng ngươi muốn nuôi nâng phí. Đều tới rồi lúc này, ngươi hẳn là không nghĩ lại chọc phải kiện tụng đi." Phảng phất một đạo sấm sét vào đầu đánh xuống. Hoàng tử thần cả người đều cứng lại rồi. "Hảo tụ hảo tán đi." Nguyễn Tình Tình ném xuống những lời này, xoay người rời đi. Giống như là túi giấy công chúa giáo nàng như vậy, mặc dù từng trả giá hết thảy, nhưng nàng hay lần lên có kịp thời thoát thân dũng khí. Tháng tư trung tuần, lễ hành thưởng lễ trao giải chính thức cử hành. Ngày này, thảm đỏ thượng tinh quang lộng lẫy, Mạc Tuệ cùng Chu Minh Mẫn không thể nghi ngờ là nhất trọc người chú mục tồn tại. Cắp nàng cùng song thành đoàn phim cùng tham dự thảm đỏ. Mạc Tuệ một đầu tóc giải cao cao vắn khởi, lộ ra tinh tế thon dài cổ, một bộ màu đen đuôi cá lễ phục, béo eo thiết kế cùng lễ phục và tạo pháp họa ra mạn diệu đường cong, ưu nhã mà lại khí phách hăng hái. Chu Minh Mẫn ăn mặc một thân màu trắng lễ phục váy, tiên khí phiêu phiêu, tươi cười sinh động, hai tròng mắt sáng ngời. Hạ Khải thắng cùng các nàng cùng nhau lên sân khấu, ở bị người chủ trì hỏi đến càng hy vọng ai có thể đoạt giải khi, đáp đến Tích Thủy bất lậu. Mạc Tuệ cùng Chu Minh Mẫn đều là phi thường ưu tú diễn viên. Mất đi trong đó một cái, xong thành cũng chưa biện pháp như vậy xuất sắc. Mặc kệ là ai lấy thưởng, ta đều là vui vẻ. Thậm chí theo ý ta tới, hai vị diễn viên hẳn là đồng thời đoạt giải, chỉ tiếc lễ hành thưởng tốt nhất nữ diễn viên cũng chỉ có một mà thôi. Mạc Tuệ cùng Chu Minh Mẫn nhìn nhỏ cười. Lễ trao giải bắt đầu, sở hữu khách quý ngồi ở thính phòng thượng. Mạc Tuệ cùng Chu Minh Mẫn gắt gao giữa gần, thường thường muốn tiến đến lẫn nhau bên tai nói vài câu bắt quái, nhưng cùng lúc đó, các nàng cũng đều là khẩn trương. Đối với Mạc Tuệ mà nói, cái này thưởng cũng không phải không quan trọng, nàng cùng sở hữu nhập vây để danh diễn viên giống nhau, đều hy vọng có thể được đến lễ hạnh thưởng tốt nhất nữ diễn viên thủ vinh. Nhưng là, nàng trong lòng cũng không có chấp niệm, bởi vì liền ở hôm nay buổi sáng ra cửa phía trước, nhà bọn họ An An Huy tiểu nam tay, cho nàng cố lên. Lúc ấy, tiểu đoàn tử nói, được đến cup là tốt nhất, nhưng nếu không có được đến nói, lần sau còn có cơ hội. Tựa như An An lần đầu tiên được đến cup Là ở thân tử đại hội thể thao thượng, nhưng kia chỉ là một cái bắt đầu, bởi vì sau lại ở nhà trẻ, ở Hưng Thu trong ban, nàng còn được đến thật nhiều cút. Như là nhà trẻ thần sẽ biểu diễn tốt nhất tham dự cút, loại anh đảo cũ cải đại tái nhất sẽ tụng thổ tiểu bằng hữu cút, nhạc tiểu học cao đẳng thi đấu cút. Lúc ấy Mạc Tuệ nghe cười. Nàng cười tiểu đoàn tử đem hết thể xem đến quá đơn giản, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, hài tử cũng không có nói sai. Nàng con trẻ còn có rất nhiều cơ hội, lên hành thưởng mỗi năm đều sẽ làm chỉ cần diễn xuất tốt, nàng tổng hội được đến này phân vinh dự. Đương nhiên, tuy rằng Mạc Tuệ đã đã thấy ra, nhưng đương trao giải khách quý đi lên đài, trong tay cầm phong thư, sắp công bố đáp án, kia một khắc, nàng tâm vẫn là hồi lên. Mạc Tuệ cùng Chu Minh nắm tay, gắt gao nắm ở bên nhau. Có chút khẩn trương. Chu Minh mẫn nói thầm. Mạc Tuệ nhỏ giọng nói, ta cũng hảo khẩn trương. Các nàng hai hảo hảo cười, ở phía dưới tay nắm tay, có phải hay không cho rằng chúng ta nhìn không thấy? Mạc Tuệ giống như chỉ có ở Chu Minh Mẫn trước mặt mới có thể lộ ra như vậy đáng yêu một mặt, quả nhiên là từ nhỏ cùng nhau lớn lên quen mật. Phía trước xem lễ hành thưởng lễ trao giải, các diễn viên ở giải thưởng công bố phía trước đều sẽ làm tốt biểu tình quản lý, thực trấn định bộ dáng. Chỉ có Mạc Tuệ cùng Chu Minh Mẫn, hai người đôi mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm trên đại xem, quá buồn cười. Môi chờ hai chị em bởi vì cái này thưởng mà tâm sinh ngăn cách. Trên lầu đừng như vậy toan, chân chính hữu nghị là có thể chịu được khảo nghiệm. Hiện tại làm chúng ta công bố, lần này lên hành thưởng tốt nhất nữ chính đoạt giải giải giả là, Trao giải khách quý dùng tay điều điều mịt rồ phồn góc độ, cười tủm tỉm mà bấm khởi cái nút, ở tuyên bố này giải thưởng phía trước, làm chúng ta trước tới nhìn một cái nhập vây phim ngắn. Bên kia, Cố Dịch Thành cùng An An cùng nhau ngồi ở trên sofa, Khẩn Chương hề hề mà nhìn tivi màn hình. "Cha con hai ước định hảo, nếu Mạc Tuệ đoạt giải, bọn họ phải hảo hảo cho nàng chút mừng, nếu không đoạt giải nói, đương nhiên càng muốn ăn một đốn hảo hảo ủy lạo một chút lạc." An An, ngươi cảm thấy Mụ Mụ sẽ đoạt giải sao?" Cố Dịch thỉnh hỏi. Tiểu Đoàn Tử dùng sức gật gật đầu, "Sẽ." "Vì cái gì?" Cố Dịch thành cười. "Bởi vì lão sư hỏi chúng ta có cái gì nguyện vọng thời điểm, An An cấp Mụ Mụ cho phép cái nguyện." Tiểu Đoàn Tử dựng thẳng tiểu bộ ngực, tự tin tràn đầy, thật giống như là chỉ cần nàng ưng thuận nguyện vọng, liền nhất định có thể trở thành sự thật dường như. Cố Dịch thành lúc này mới nhớ tới buổi chiều lão sư ở lớp trong đàn phát một tấm hình. Lúc ấy hắn ở vội thấy hình ảnh tượng rậm rạp văn tự, liền không mở ra nhìn kỹ, hiện tại nghe An An vừa nói, mới cúi đầu điểm đánh đà liêu, một lần nữa tìm ra kia chương đồ. Hình ảnh đệ nhất hành, là lão sư vấn đề, nhà trẻ phải cho các bạn nhỏ quá tập thể sinh nhật, các ngươi có cái gì sinh nhật nguyện vọng sao? Kế tiếp là bọn nhỏ trả lời, dựa theo học hào xếp hàng. Số 3 tiểu bằng Hữu muốn một hộp bánh hoa quế làm sinh nhật lễ vật. Số 6 tiểu bằng Hữu tưởng cấp mụ mụ đưa một cái kẹo que. Số 9 tiểu bằng hữu muốn một trương thiệp chúc mừng. Số 11 tiểu bằng hữu tưởng biến thành siêu cấp phi hiệp nhạc địch. An An là 17 hảo tiểu bằng hữu. Nàng nói, muốn Mụ Mụ công tác thuận lợi. Nhìn này một hàng tự, Cố Dịch thành đáy mắt nghiêm ý cười. Hai tử hẳn là nghe thấy mấy ngày này Mạc Tuệ cùng hắn đối thoại, biết Mụ Mụ thực coi trọng nàng công tác. Đàn Liêu ký lục đi xuống, còn có mặt khác gia trưởng hồi phục. 17 hào tiểu bằng hữu là cái gì thiên sứ bảo bảo? Cứ nhiên hy vọng Mụ Mụ công tác thuận lợi. 17 hào bảo bảo cũng phải cho mụ mụ mua kẹo que bảo bảo để quán oan. Chứ bỏ hy vọng mụ mụ công tác thuận lợi, ngươi còn nghĩ muốn cái gì? Cố Dịch thành sờ sờ tiểu đoàn tử khuôn mặt, An An cấp mụ mụ hướng nguyện, ba ba mụ mụ liền giúp An An hoàn thành nguyện vọng. Ta tưởng ở trong ngộng xem ùn trà mạn đánh quái thú. An An nghiêm túc mà nói. Cố Dịch thành khẽ miệng chửửu. Gần nhất ở thị luôn mạnh mẽ an lợi dưới, tiểu đoàn tử nhìn mấy tập ùn trà mạn, cư nhiên còn nhìn ra tư vị tới. Quả nhiên không thể nói lời đến quá sớm, nguyện vọng này, hắn thực hiện không được. Kế tiếp làm chúng ta tuyên bố năm nay lên hạng thưởng tốt nhất nữ diễn viên đoạt huy chương. TV thượng, bối cảnh âm nhạc trở nên trào dâng dồn dập, màn ảnh lạc hướng ngồi ngay ngắn 6 vị nhập vây nữ diễn viên. Mỗi một giây đồng hồ trôi đi, phản phất đều trở nên phá lệ dài lâu. Cố Dịch Thành cùng An An cùng nhau nhìn không chớp mắt mà nhìn màn hình. Tiểu Đoàn Tử quá khẩn trương, cắn một ngụm kẹo mềm, kéo điểm điểm tư vị ở đầu lưỡi chảy xuôi. Lần này lên hành thưởng tốt nhất nữ chính, Mạc Tuệ. Đen tụ quang đánh vào Mạc Tuệ trên người, như sấm tiếng vô tai vang lên. Tường đạo ánh mắt nhìn phía nàng. Chu Minh Mẫn biểu tình, từ khẩn trương chuyển vì thoải mái, nàng cởi đứng dậy, mở ra hai tay, cùng Mạc Tuệ gắt ga ôm. Minh Mẫn Mạc Tuệ thanh âm vang ở nàng bên hai. Chu Minh Mẫn nhẹ nhàng vỗ vỗ bạn tóc rối, nhỏ giọng nói, "Vì ngươi cảm thấy cao hứng, Tuệ Tuệ, ta là thiệt tình." Mạc Tuệ nhìn về phía Chu Minh Mẫn, nàng tươi cười như ngày thường giống nhau. Trong sáng mà lại thuần túy, nàng biết chính mình bạn tốt là thiệt tình, bởi vì nếu là Chu Minh Mẫn đoạt giải, nàng cũng là đồng dạng tâm tình. "Mau lên Đài Nha." Chu Minh Mẫn thúc giục. Mạc Tuệ chậm rãi lên đài, trong đầu giống như là chiếu phim điện ảnh giống nhau, hồi phóng về này một đường đi tới chua ngọt đắng cay. Ở người ngoài xem ra, nàng Dung đã hơn 1 năm thời gian nghỉ ngơi chỉnh đốn trạng thái, lại lần nữa xuất phát, nhẹ nhàng bắt lấy cái này thưởng, hơn nữa danh xứng với thật, toàn bộ quá trình phảng phất chỉ là nháy mắt sự. Nhưng chỉ có nàng chính mình biết, này không dài không ngắn thời gian, nàng thiếu chút nữa liền phải từ bỏ. Từ bỏ diễn nghệ sự nghiệp, cũng từ bỏ chính mình. Nhưng may mắn chính là, hiện tại nàng lại lần nữa đứng lên. Mang ảnh vô số lần bắt giữ Chu Minh mẫn vi biểu tình, mà ánh mắt của nàng trước sau chân thành. Lúc này, nhìn chậm rãi đi lên đài Mạc Tuệ, khóe miệng nàng giơ lên độ cùng, không có tiêu tan quá. Đài Lanh thưởng thượng Mạc Tuệ, trong tay nắm cúp, nói đoạt giải cảm nghĩ. Nàng đoạt giải cảm nghĩ như cũ đơn giản sáng tỏ, không có dối lẽ, đáy mắt quang mang như lộng lẫy ngân hà, là đẹp nhất bộ dáng. Không tự nhất mà, Chu Minh mẫn nhớ tới khi còn nhỏ sự tình. Tiểu học năm 2 năm ấy, Mạc Tuệ được thành phố Tam hảo học sinh danh hiệu, đứng ở trên bục giảng, từ lão sư ban phát giấy khen cùng với phần thưởng. Chu Minh mẫn thực hâm mộ Mạc Tuệ được đến tự động tức bứt khí, mắt thèm vô cùng. Lúc ấy, Mạc Tuệ vẻ mặt chắc chắn mà nói, lần sau liền đến với nàng. Quả nhiên, chờ đến năm thứ 2, Chu Minh Mẫn cũng được đến Đồng dạng Vinh dự, kia một năm, trường học cấp phần thưởng, là một cái phim hoạt họa hộp bút chì, nàng rất thích. Muốn nói cũng không để ý cái này giải thưởng, là lừa mình dối người, hai lớp ảnh hưởng danh hiệu, ai không nghĩ muốn đâu. Nhưng các nàng là bằng hữu, bằng hữu chân chính. Không có được đến giải thưởng, Chu Minh Mẫn có như vậy một chút thất vọng, nhưng nàng cũng không tiếc nuối. Cấp nàng hai là cùng nhau tới, hai chị em có thể có một người đoạt giải liền hảo, cái này kêu nước phủ xa không chảy ra ngoài. Chu Minh mẫn cười nghe Mạc Tuệ thông rông mà nói thật dài cảm tạ danh sách. Có ban tổ chức, hạ đạo, đoàn phim nhân viên công tác, đương nhiên còn có làm bạn tốt nàng. Cuối cùng, còn có cảm tạ người nhà của ta, cảm ơn các ngươi vô điều kiện duy trì cùng làm bạn. Mạc Tuệ nhìn màn ảnh, ý cười trên khóe môi trở nên càng thêm ôn nhu, chờ ta về nhà. A a a, có hay không chú ý Mạc Tuệ nhẫn. Nay nhẫn cùng phía trước nhẫn không giống nhau, là Tân. Hảo hảo xem, là Cố tổng đưa sao? Phần 201. Đột nhiên nghĩ đến đã hơn một năm trước kia Ninh Sam thưởng lễ trao giải ngày đó, Mạc Tuệ làm cho mọi người mặt, nói chính mình đã kết hôn, hy vọng đại gia chúc phúc nàng. Hiện tại, mới đã hơn một năm thời gian, ảnh hậu gia đình sự nghiệp lại lần nữa xong thu hoạch, thật sự quá hạnh phúc. Làm một đường đi theo Mạc Tuệ đi tới Phèn S, ở nàng chầm tịch kia đoạn thời gian, ta vẫn luôn sợ hãi nàng đột nhiên sẽ phát thứ nhất tranh bóng thanh minh, may mắn không có. Tuệ Tuệ nói chờ nàng về nhà. Có phải hay không làm an an cùng Cố tổng chờ nàng về nhà nha. Mạnh đoán hôm nay buổi tối ảnh hậu một nhà muốn ăn một đốn bữa ăn khuya, hảo hảo chúc mừng một chút. Thì vì trước, Cố Dịch thành ôm nữ nhi, cũng là kích động và phấn. Tiểu đoàn tử đem trên vách tường khí cầu ôm đến trong lòng ngực, cao cao vước khởi, oa. Và... Mụ mụ quá bồng lạp. Cố Dịch thành duỗi tay đem khí cầu bắt lấy, một lần nữa dán trở lại trên vách tường, đây là dùng để chúc mừng. Ba ba, dâu tây bánh kem mua sao? Vừa nghe thấy chúc mừng này hai chữ, tiểu đoàn tử càng thêm hưng phấn. Dương Nhân mua. Cố Dịch Thành cười nói, "Ngọt đến đâu?" An An lại hỏi. Cố Dịch Thành ch وأن váng, "Còn muốn ngọt đến? Trong nhà không có. Chạy nhanh đi mua a." An An nói. "Đói, đi mua ngậm đến, còn kịp." Tiểu đoàn tử không nuốt số dưới, muốn cười ở ba ba trên bay, giống tiểu bá vương long giống nhau xuất động. Cha con hai cùng nhau đi xuống lầu mua cắm ở bánh kem thượng ngậm đến. An An liền dậy đều không có xuyên, chân ở ba ba ngực trước lay động, tay nhỏ nắm tay, xo so cái về phía trước hướng tư thế, hướng oa. Bên kia, lễ trao giải sau khi chấm dứt, Mạc Tuệ ngồi trên bảo mẫu xe, gấp không chờ nổi mà muốn về nhà. Ở trên xe, nàng lấy ra di động, thấy các vòng hữu ở lê hành thưởng tốt nhất nữ chính đề tài trung đối nàng cùng Chu Minh Mẫn quan hệ nghị luận. Di động nhắc nhở âm hưởng một chút, là Chu Minh Mẫn phát tới hội trạng. Minh Mẫn, bọn họ hảo phiền, ta có thể hay không phóng cái đại triêu? Mạc Tuệ bật cười. Mạc, phóng đi. 3 phút sau, Chú Minh Mẫn đã phát một cái hời bù. Chú Minh Mẫn về Mạc Tuệ, nghỉ lạc, nghỉ ngơi lạc, thứ 7 tuần sau đương phủ dâu lạc. Mạc Tuệ bình luận chuyển phát điểm tán tam liên kích. Các vong hữu. Chương 69 chính văn song cùng ba ba mụ mụ ở bên nhau. Mạc Tuệ cùng cố dịch thành sắp làm hôn lễ tin tức một khi phát ra, liền hỉ đề hót xệ ức. Trải qua trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, 2 người fan chính phú đã sớm đã nhiều đến không đếm được Hơn nữa Mạc Tuệ không phải lưu lượng minh tinh, từ trước đến nay lấy thực lực nói chuyện, mặc kệ nàng tưởng như thế nào tú ân ái, cũng chưa người ta nói nhàn thoại. Duy nhất có vòng Hữu nghi ngờ, là hai khẩu tử có thể hay không tường thông qua hôn lễ lăng xê. Nhưng vấn đề là, truyền thông tranh nhau phỏng vấn, Mạc Tuệ người đại diện không chút nào phối hợp, chỉ nói đây là nghệ sĩ viết tư. Cảm ơn mọi người quan tâm cùng chúc phúc, đến lúc đó Mạc Tuệ cùng Cố tổng chỉ biết thỉnh quen thuộc thân thích bằng hữu lại đây, làm một hồi đơn giản hôn lễ không suy xét mời truyền thông. Nô tỷ cười nói, bất quá chờ hôn lễ sau khi chấm dứt, chúng ta phía chính phủ tài khoảng khả năng sẽ phát một ít ảnh chụp. Lúc này liền hoàn, hoàn toàn toàn ngăn chặn án Tiffany nhố miệng. Không phải lăng xê, càng không phải cái gọi là tài phú mật mã, bọn họ làm buổi hôn lễ này chỉ là vì đền bù phía trước chưa kịp hoàn thành tiếp nối mà thôi. Nếu có thể mời truyền thông tiến hành phát sóng trực tiếp thì tốt rồi, thật hy vọng nhìn xem ảnh hậu cùng cố tổng hôn lễ a. Ô, ô ô, này bán sau không được như thế nào không sáng tạo cơ hội làm các fan khái đâu. Đương nhiên không có khả năng phát sóng trực tiếp lại, chúng ta chỉ cần biết rằng, này người một nhà mặc kệ ở trước màn ảnh vẫn là màn ảnh ngoại, đều là như vậy điểm điểm liền được rồi. Hai lớp ảnh hậu danh hiệu, làm Mạc Tuệ vui vẻ một hồi lâu. Đây là cái đại hỷ sự, kế tiếp rất dài một đoạn thời gian, nàng liên ở nhà nghỉ ngơi đều trở nên yên tâm thoải mái. Qua đi xem bác sĩ tâm lý thời điểm, bác sĩ Lâm nói, nàng phải nghĩ biện pháp làm chính mình thả lỏng. Tuy điện làm cái gì cũng tốt, lúc ấy Mạc Tuệ nghe lo được, nhưng làm không được, mà hiện tại, nàng so bất luận cái gì thời khắc đều phải thả lỏng, nhưng thật ra lùi lại tuân lời dặn của bác sĩ. Mỗi ngày sáng sớm tỉnh lại, Mạc Tuệ liền sẽ hử ca nhi cùng Cố Dịch thành cùng nhau tiến phòng bếp làm bữa sáng. Tuy rằng nàng tiếng ca không tính dễ nghe, nhưng trên mặt tươi đẹp tươi cười có thể làm hết thảy đều có vẻ tốt đẹp. Làm tốt cơm sáng lúc sau, hai vợ chồng Têu Tiểu Đoàn tử rời giường, cùng nàng ăn xong cơm sáng, lại cùng đi nhà trẻ. Từ nhà trẻ trở về, Mạc Tuệ chuyện này liền càng nhiều, có đôi khi là tập thể hình, có đôi khi là truy kịch, truy kịch thời điểm còn muốn dán Chu Minh Mẫn đại ngôn mặt nạ, hơn phân nửa cái ban ngày thời gian đều an bài đến tràn đầy. Đến nỗi hôn lễ hẳn là chuẩn bị cái gì, Mạc Tuệ nghe xong cố dịch thành, giao cho hắn một tay xử lý, chính mình cũng chỉ là lôi kéo Chu Minh Mẫn đi tuyển váy cưới. Như vậy đẹp váy cưới, cố tổng còn không có gặp qua đâu. Chu Minh Mẫn trống cảm, nhìn phía Mạc Tuệ Đương nhiên không thể trước thời gian làm hắn nhìn thấy. Mạc Tuệ cười ngâm ngâm nói, như vậy liền không kinh hỉ. Chu Minh Mẫn thở dài, sớm biết rằng không ra, ở trong nhà ngủ nướng thật tốt ta, đi theo ngươi ra cửa, ăn no cầu lương. No rồi sao? Mạc Tuệ kinh ngạc nói, vốn đang tưởng giữa trưa thỉnh ngươi ăn cơm, lại đói bụng. Chu Minh Mẫn tức giận mà nghiêng nàng liếc mắt một cái. Mạc Tuệ thí hảo váy cưới lúc sau, cấp Chu Minh Mẫn chọn phù dâu phụ. Hai người ở thay quần áo gian giúp lẫn nhau hệ hảo lễ phục bên hông dây cột, cùng đứng ở toàn thân kính khi, nhìn trong gương đối phương bộ dáng, đáy mắt đều đầy ra mềm mại ý cười. Khi còn nhỏ nói tốt, nếu ai kết hôn, một cái khác liền phải đường phù dâu. Ai có thể nghĩ đến, thơ hấu một câu vui đùa lời nói, cư nhiên trở thành sự thật. Không, không đúng. Cang Lệ người khó mà tin được hẳn là, cấp nàng một lần nữa trở thành bằng hữu, thật giống như trong đó này mười mấy năm chưa từng có thiếu hụt quá giống nhau. Mạc Tuệ bỗng nhiên có chút thất thần. Mấy ngày nay, nàng cùng bọn họ ra trở nên càng ngày càng tốt, đem quá vãng tiếc nuối hoàn hoàn toàn toàn đền bù trở về. Là từ khi nào bắt đầu, nàng trở nên như vậy may mắn? La An An a. Là từ An An một lần nữa trở lại bọn họ bên người kia một khắc bắt đầu. Mạc Tuệ khẽ môi hơi hơi nhếch lên, nhân nhớ tới nàng gia đình, nàng bằng hữu, sự nghiệp của nàng, trong lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Liên tiếp vài thiên, tiểu đoàn tử phát hiện mụ mụ chỉ cần là tỉnh thời điểm khẽ miệng đều sẽ dương đến cao cao, cười đến đôi mắt cong cong, khả xinh đẹp. Mạc Tuệ tâm tình một hảo, cố dịch thành cảm xúc cũng sẽ hết sức tăng vọt. Mà ba ba mụ mụ đều vui vẻ, An An liền vui vẻ nhất. Bởi vậy tựa như mụ mụ nói như vậy, nguyên lai chờ đợi tiết thiếu nhi đã đến cũng không phải cỡ nào khó sự tình, ngay mắt liền sẽ đến. Tuy rằng mỗi ngày sáng sớm, cố dịch thành cùng Mạc Tuệ đều sẽ cùng nhau đưa An An ra cửa, nhưng lão sư lần nữa nhắc nhở, các gia trưởng không cần ở viên cửa tụ tập. Hai vợ chồng không có biện pháp, chỉ có thể lâm xuống xe trước lại thương lượng là do ai đưa Hải Tử Tiên Viên. Thấy bọn họ thảo luận đến hang say, tiểu đoàn tử công bằng công chính mà cấp ra biện pháp giải quyết, ba ba mụ mụ, các ngươi kéo đúa bao đi. An An tay nhỏ bao thành một cái tròn vo nắm tay, ý bảo bọn họ quyết ra thắng bại. Nhìn hai tử nghiêm trang bộ dáng, Cố Dịch Thành cùng Mạc Tuệ nhịn không được, phụt một tiếng cười ra tới. Bọn họ An An như thế nào liền như vậy được hoan nghênh đâu? Thái quá chính là Hai vợ chồng thật đúng là ở an an tiểu trọng tài trước mặt vươn tay. "Cục đá, kéo, bô. Ba ba thắng." An An nghiêm túc nói. Cố Dịch thành đắc ý mà mở cửa xe, năm tiểu đoàn tử tiến nhà trẻ. Mạc Tuệ nhìn này một lớn một nhỏ lăng lăng bóng dáng, lâm vào trầm tư. Hai người bọn họ giống như cảm thấy chính mình rất lợi hại. "Ba ba, hôm nay là món đồ chơi chia sẻ ngày." Đột nhiên, tiểu đoàn tử sốt ruột mà nói, An An quên mang món đồ chơi. Cố Dịch Thành ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây, nhưng thực mau trở về qua thần, mỗi cái thứ 6 đều là tiểu nhị ban các bạn nhỏ mang món đồ chơi tới lớp chia sẻ nhật tử. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, An An hiện tại cư nhiên có thể tính đến thành mỗi ngày là ngày nào trong tuần. Ngươi như thế nào biết hôm nay là thứ 6? Cố Dịch Thành hiếu kỳ nói. An An kiêu ngạo mà vươn ra ngón tay đẩu, 1, 2, 3, 4, 5. Cái này thứ 7, ba ba mụ mụ muốn kết hôn lạp. Cố Dịch Thành cười. Dùng tay ngéo một cái nàng tiểu chớp mũi. Hiện tại An An đối với rất nhiều sự đều còn cái hiểu cái không, nhưng chờ đến nàng lớn lên lúc sau, nhìn khi còn nhỏ tham gia quá ba ba mụ mụ hôn lễ khi lưu lại ảnh chụp, hẳn là phi thường có ý nghĩa hồi ức. "Ngươi vào đi thôi." Trong chốc lát ba ba làm người cho ngươi đưa muốn chia sẻ món đồ chơi. Cố Dịch thành nói. Tiểu đoàn tử lập tức gật gật đầu, chạy tiến nhà trẻ. Bọn nhỏ sáng sớm đến lớp, đều đến trước đắp trong chốc lát sẽ bố, chờ đến 8 giờ 40 phút. Toàn ban đồng học cùng đi sân thể dục rèn luyện. An An cùng Điểm Điểm kiên nhẫn mà đỡ Sếp Gỗ, đương đối phương Sếp Gỗ sắp ngã xuống tới khi, còn sẽ vươn tay nhỏ, hỗ trợ đỡ hảo. Hơn 10 phút qua đi, các nàng đỡ hảo chính mình Sếp Gỗ. Điểm Điểm, đây là ta cấp mụ mụ đáp lâu đài. An An, đây là ta cấp thỏ con đáp con thỏ oa. Nhà ngươi còn có thỏ con oa? Có nha, thỏ con ba ba thật giống như ta mụ mụ uống trân châu trà sữa trân châu. An An lộ ra hoảng sợ tiểu biểu tình. 8 giờ 40 phần, các bạn nhỏ xếp thành hàng ngũ, đi ra cửa làm thao. Lam Thao khi an an chớp đôi mắt, nhìn chằm chằm một cái sơ đuôi ngựa biện đại nhân xem. Đuôi ngựa biện đại nhân vẫn luôn đi theo vi lão sư bên người. Cái này điểm là làm thể dục buổi sáng thời gian, hiện tại thời tiết chợt lên chợt nhiệt, hai từ hoạt động qua đi sẽ ra mồ hôi, thực dễ dàng cảm mạo. Nói như vậy bọn họ ra trưởng đều cấp hài tử tất hút khăn tay, bất quá chúng ta cũng đến hơi chút chú ý một chút, nếu ra trưởng đã quên Chúng ta có thể nhắc nhở bọn nhỏ đi cặp sách lấy. Phần 202. Bọn nhỏ trở lại phòng học lúc sau, muốn trước gan bài bọn họ đi rửa tay, uống nước, kế tiếp chính là sớm một chút thời gian. Sớm một chút trên cơ bản là trái cây, ngẫu nhiên còn sẽ có quả hạch. Tuất, vì lão sư, ta sẽ nhớ kỹ. An An càng ngày càng buồn bực, nhỏ giọng hỏi Điềm Điềm, đây là ai nha? Điềm Điềm cũng không biết, lắc lắc đầu. Hai cái tiểu đoàn tử thật sự tưởng không rõ. Liên tiếp tục thân thân cánh tay vặn vặn tiểu béo eo, đi theo lão sư làm thể dục buổi sáng. Bọn nhỏ nghi hoặc vấn đề, rốt cuộc ở trở lại phòng học lúc sau được đến giải đáp. Đây là chúng ta mới tới thực tập lão sư, giảng lão sư. Vi lão sư cười nói, kế tiếp, giảng lão sư sẽ cùng ta cùng nhau cấp các bạn nhỏ đi học. Giảng lão sư có chút khẩn trương. 3 tháng thực tập kỳ qua đi, nàng là có thể trở thành tiểu nhị ban phó chủ nhiệm lớp, nàng nhất định phải càng thêm nỗ lực công tác, được đến cơ hội này. Giản lão sư, đây là chúng ta ban các bạn nhỏ sổ điểm danh, ngươi có thể thông qua điểm danh tới nhận thức một chút đại gia. Vì lão sư đem sổ điểm danh đệ thượng. Giản lão sư gật gật đầu, làm bọn nhỏ ở tiểu bằng ghế thượng xếp hàng ngồi, ôn nu nói, thỉnh bị điểm đến tên tiểu bằng hưu đứng lên, đêu một tiếng đến Nga. Chu Hiên Hạo, đến, Tôn Trì, đến, Cao Nghệ Đồng, đến. An An đem thịt muôn mút một đôi tay nhỏ đặt ở đầu gối, nhìn mặt khác các bạn nhỏ một đám đứng lên kêu đến. Lâm Điểm Điểm. Đến. Điểm Điểm cũng ngoan ngoắn mà đứng lên. An An làm 17 hảo tiểu bằng hữu, đợi đã lâu cũng chưa đến phiên chính mình, liền bắt đầu làm việc riêng. Nàng tả nhìn xem, hữu nhìn xem, nhìn lại ra, đầu toát ra thật nhiều thật nhiều suy nghĩ. Nguyên lai thiết chủ y kêu chương vật bằng, tiểu khoai lang kêu chú nhất hải. Mặc dữ An. Mặc dữ An. Mặc dữ An tiểu bằng hữu xin nghỉ sao. An An, gọi người đó. Vì láo sư đi lên trước, điểm điểm An An tiểu chóc mũi. Đối giản lão sư giải thích nói, ngày thường chúng ta đều là kêu nàng An An, hai tử không phản ứng lại đây đâu. Tiểu đoàn tử có điểm ngốc, đặt ở đầu gối hai chỉ tay nhỏ dịch hay, chậm rì rì đứng lên, mai thanh mại khí mà đi đến. Mặc Khắc tiểu bằng hữu đều che lại miệng nhỏ trông cười, An An như thế nào liền tên của mình cũng không biết a. Tiểu đoàn tử gãi gãi đầu, khuôn mặt lập tức liền đỏ. An An ban đầu liền có tên, là ở hai tử mãn 30 ngày thời điểm, Mặc Tuệ lặng lẽ đi cho nàng đăng hộ khẩu. Phó trưởng Minh làm bộ tử vong chứng minh cùng hỏa táng chứng minh thượng viết đều là cái tên kia. Nhưng cũng đúng là bởi vì cái hai phần chứng minh, khiến cho tiểu đoàn tử hộ tịch bị hủy bỏ. Lần này, xét nghiệm ADN kết quả ra tới lúc sau, Cố Dịch thành cầm mạc Tuệ thân phận chứng, sổ hộ khẩu cùng hai người giấy hôn thú cùng đi đồn công an, bằng vào tuyên cáo tử vong có hiệu lực bản án, xin khôi phục hải tử hộ khẩu. Kia một ngày, Cố Dịch thành làm rất nhiều thủ tục, mà Mạc Tuệ ở đoàn phim trừ không ra thân đuổi tới thời điểm có chút đã mượn. Đến đồn công an lúc sau, nàng mới biết được, Cố Dịch thành cấp án an, an đang hảo hồ khẩu, cũng ở ban đầu tên thượng nhiều hơn một chữ. 4 năm trước Mạc Tuệ cấp án an, an khởi tên, là Mạc Dữ. Nàng hy vọng hài tử giống trong biển tiểu đảo giống nhau, kiên cường mà lại tự lập. Cố Dịch thành thấy dù sao đều điền nhiều như vậy tư liệu, liền thuận tiện làm sửa tên thủ tục, trực tiếp hướng ban đầu tên sau bỏ thêm một cái an. Hắn hy vọng hài tử cả đời yên ổn. An An nghe nói qua chính mình có đại danh, nhưng là ba ba mụ mụ nói lời này, tiểu đoàn tử đã sớm đã quên. Giờ này khắc này, nàng chỉ biết, về sau đến đem tên này chặt chẽ nhớ kỹ, cũng không thể lại làm trò cười lạm. Ngày hôm sau, Cố Dịch Thành cùng Mạc Tuệ đúng hạn tổ chức hôn lễ. Hình thức rất đơn giản, không có đón dâu quá trình, bọn họ thỉnh thân thích cùng quen biết bằng hữu tham gia trận này lộ thiên hôn lễ. Sâm Yến quân tới sớm, nàng người mặc thỏa đáng tinh xảo lễ phục, kéo Cố Lao ra từ tay trình diện. Nào có người kết hôn không ở khách sạn yến hội thính làm gì mà mừng? Cố lão gia tử nói thầm nói. Sầm Yến Quân vui tươi hơn hở cười, mọi người đều ở khách sạn làm rượu, chúng ta nhi tử con dâu cũng không phải là đến tới điểm không giống nhau. Này thật là hồ nháo. Hừ, câm miệng. Sầm Yến Quân nói, bọn họ nguyện ý tổ chức hôn lễ đều đã thực hảo, hiện tại người trẻ tuổi ý tưởng cùng chúng ta không giống nhau. Sầm Yến Quân giọng nói rơi xuống, nhưng thật ra cảm thấy chính mình lời này nói được không đúng là bạn già ý tưởng cùng người trẻ tuổi không giống nhau, theo không kịp thời đại. Nang đảo cảm thấy, như vậy hôn lễ, so với chính mình tham gia quá bất luận cái gì một hồi hôn lễ đều có lắng mạn. Thật đẹp a. Hôn lễ cũng không có mời quá nhiều sinh ý thượng hợp tác đồng bọn, bởi vậy hai vợ chồng gia không cần phải đi chiêu đãi khách cửa, chỉ là tìm cái thoải mái dễ chịu vị trí ngồi xuống, chờ đợi tân lang tân nương lên sân khấu. Xem bên kia, có phải hay không mạc tuệ mụ mụ. Sầm Yến quân chỉ chỉ cách đó không xa, Hẳn là phương trợ lý tiếp nhận tới, hơn nữa đỡ nàng người còn ăn mặc quần áo lao động, đại khái là hộ công." Cố lão gia tử nói. Sầm Yến Quân đứng lên, hướng Mạc Nhã Cẩm Phương hướng đi đến. Lúc này, Cố lão gia tử liền không thể không bội phục chính mình bạn già. Bởi vì chỉ dăm ba câu, Sầm Yến Quân liền cùng Mạc Tuệ mỗ thân trò chuyện lên, nghe không rõ các nàng đang nói cái gì, nhưng tốt xấu trên mặt đều là mang theo tươi cười. Các tân khách lục tục chỉnh diện. Mạc Tuệ cậu mở đến lúc đó, tránh đi Mạc Nhã Cẩm Rốt cuộc tỷ đệ hai quan hệ từ trước đến nay không tốt, miễn cho nháo đến không thoải mái. Lô Hân Nhiên không có tới, lần trước nàng mới vừa sinh một cái kêu đáng yêu nữ nhi, hiện tại ở nhà ở cữ, tiếc nuối mà bỏ lỡ biểu tỷ hôn lễ. Lúc sau đến chính là cố gia một ít thân thích, cố dịch thành phát tiểu, đường học, còn có bằng hữu. Mạc Tuệ bằng hữu không nhiều lắm, trừ bỏ Chu Minh Mẫn ở ngoài, mà khác mấy cái đều là tiến giới giải trí lúc sau mới nhận thức. Các nàng một gặp phải Chu Minh Mẫn, liền lập tức hỏi tân nương tử ở đâu. Có hay không ảnh chụp, hôm nay nàng có phải hay không thật mỹ. Chu Minh mặn bán cái cái nút, ảnh chụp liền không cho các người nhìn, nhưng Mỹ là khẳng định lạc. Mấy cái nữ minh tinh ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm. Sa sa mà, cố dịch thành các bằng hữu cũng là khó được tụ tập ở bên nhau. Liêu khởi cố dịch thành cùng Mạc Tuệ cư nhiên ở bên nhau mười mấy năm, hơn nữa cuối cùng chân chính tu thành chính quả, bọn họ cũng không ngoài ý muốn, nhưng vẫn là cảm thấy này chỉ trước mắt, thời gian qua đến quá nhanh. Trước kia kêu, kêu dịch thành ra tới Hắn vội về vội, tổng hội xuất hiện vài lần. Hiện tại khế ngược, mỗi ngày không phải tăng ca chính là về nhà. Một người nam nhân cảm khái nói, không có biện pháp, chúng ta nào so được với Dịch Thành Thái thái cùng nữ nhi. Có người cười nói, chỉ có thể nói hâm mộ a. Bọn họ ngươi một lời ta một nữ, chính trò chuyện, liền có người tưởng đào yên. Dịch Thành riêng làm bạn lang cùng phù dâu nhìn chằm chằm ở đây người bên trong có hay không hút thuốc, rốt cuộc tới nhiều như vậy hại tử, khói thuốc nguy hại quá lớn. Tô Khải nói, Là, bác sĩ Tô lên tiếng. Người nhỏ đem yên phóng lên, đi phía trước thấu thấu, tươi cười chế nhạo, người phía trước có phải hay không liền nói, thực thích Chu Minh mượn diện tới. Hôm nay cùng nhau đương bạn lang phù dâu, có hay không tìm được cơ hội. Hắn không có ra tiếng, quay đầu nhìn về phía Chu Minh Mẫn vừa hướng. Chu Minh Mẫn cũng bằng hữu liêu đến tận hướng, cười cái không ngừng, cả người thần thái phi dương. Mà Chu Minh Mẫn, cười đến chính vui vẻ, đột nhiên nhận thấy được một đạo ánh mắt. Nàng quay đầu nhìn về phía hắn. Đây là bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, đối phương lớn lên sạch sẽ, lời nói không nhiều lắm, màu trắng áo sơ mi nút thắt hệ đến tối cao, thoáng một đầu hắn, liền phải hàm súc mà chuyển khai ánh mắt. Rất thú vị. Chu Minh mẫn nghiêng nghiêng đầu, hướng về phía hắn hơi hơi mỉm cười. Tô Khởi sơ soạn cái mũi, không tự giác chuyển khai tầm mắt. Ánh mắt trời xái hướng đại địa. Sắc trời thực mỹ, mặt cỏ cũng mỹ, hôn lễ hiện trường lấy màu cam hệ rả rạo, yên tĩnh an bình, rời xa ồn ào náo động, như thế giới cổ tích giống nhau. Mạc An mặc tiểu hoa đồng lễ phục căn ăn, dùng tay nhỏ nâng chính mình trên đầu vòng hoa chạy vội, giống như là lầm sầm nhập thế giới cổ tích tiểu tinh linh. Sân khấu thiết trí hình chiếu màn sân khấu, các tân khách xôi nổi ngồi xuống, xem trận này lộ thiên điện ảnh. Mà trận này lộ thiên điện ảnh vai chính là Tân Lang cùng Tân Nương, còn có bọn họ hài tử. Phim ngắn chung, các nối biên tập rất nhiều hình ảnh, là cố dịch thành chuẩn bị. Hắn cùng Mạc Tuệ lưu lại chụp ảnh chung không nhiều lắm, nhưng hắn thực may mắn, tách ra lúc sau chính mình một chương đều liên tiếp xóa. Hình chiếu màn sân khấu thượng, bọn họ đã từng ngây ngô bộ dáng cùng hiện giờ bộ dáng trọng điểm, xem đến Sở Miên Quân không tự giác đỏ hốc mắt. Hai vợ chồng chụp ảnh chung qua đi, La Cố Dịch thành cùng Mạc Tuệ mang theo An An chụp ảnh gia đình. Ảnh chúc chung, tiểu đoàn tử trên đầu chat hai cái viên nhăn, một nhà ba người đều ăn mặc màu đỏ áo lông, cười đến hỉ khí dương dương. Trong chốc lát làm cho bọn họ đem này ảnh gia đình phát lại đây, ta phải làm gì động bối cành đồ? Cố lão gia từ nói. Mà ở này phim ngắn chung, để cho người cảm thấy kinh hỷ, là một đoạn mười mấy năm trước video đoạn đắn. Đó là cố dịch thành chạy tới bọn họ đã từng trường học năn nỉ ý hôi, làm chủ nhiệm lớp riêng đi xin điều ra chính mình kia một lần đại hội thể thao video, thực chất quý. Video chung, bắt giữ đến năm đó hắn tham gia trường bảo hạng mục bắt được đệ nhất khi, quay đầu hướng về các bạn học hoan hô vui sướng bộ dáng. Khi đó, các lao sư cũng không biết, kỳ thật hắn cũng không phải hướng tới toàn ban đồng học hoan hô. Hắn ánh mắt có thể đạt được chỗ, chỉ có Mạc Tuệ thân ảnh mà thôi. Phim ngắn ba xong lúc sau, mềm nhẹ tiếng đàn vang lên. Ba ba tới rồi. An An chỉ vào phía trước, nói, Cố Dịch thay ngăn mặc cắt may thích dáng màu đen đô phục, tay phụng một bó hoa, chậm đến thẳng, chờ đợi hắn tân nương. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cuộc, hắn thấy Mạc Tuệ thân ảnh, ở khoảnh khắc chi gian ngừng thở. Hôm nay Mạc Tuệ thực mỹ. Nàng ngắn mặc một thân tiểu kéo đuôi tiểu pháp lụa mặt váy cưới. Tóc dài bị vặn thành một cái đơn giản búi tóc, màu trắng đầu xa theo gió nhẹ lay động, dưới ánh mặt trời nàng, phảng phất tự mang theo qua mang. Phần 203. Ánh mắt dừng ở cố dịch thành trên mặt kia, nàng miệng cười nở rộ mở ra, hai tròng mắt soi ban đêm chân trời sao trời còn muốn lóng lánh động lòng người. Nơi này có mạc cỏ, có Tà Dương, có tay phụng nhẫn hộp tiểu hoa đồng an an. Tiểu Hoa Đồng vừa mới từ đồ ngọt trên đài cầm một khối tiểu bánh kem, còn không có ăn xong, liền tới rồi nhiệm vụ, đành phải đem mỹ vị bánh kem vung Nàng khẽ miệng còn dính mềm mại bơ, lộ ra mỉm cười ngọt ngào trong khi, nhận thấy được khóe miệng điểm điểm tư vị, lặng lẽ liếm một ngụm. An quán ngâu lạp. Ở mọi người chúc phúc chung, Cố Dịch Thành hướng về Mạc Tuệ đi đến. Mỗi một bước, hắn đều mãi thật sự chậm, giống như là bọn họ cả đời này, đến chậm rãi đi. Nàng đứng ở tại chỗ, chờ đợi hắn. Thẳng đến, Cố Dịch Thành đứng ở nàng trước mặt, vươn tay phải kia một khắc, Mạc Tuệ vành mắt trợ đỏ. Nghi thức còn không có bắt đầu, nàng mảnh khảnh tay đã ngăn trở mặt. Nước mắt Lặng Yên chảy xuống. Không phải nhân thương tâm mà rơi nước mắt, mấy ngày nay nàng mỗi một lần rớt nước mắt đều là bởi vì vui sướng. Cố Dịch thành nhẹ nhàng giúp nàng lau nước mắt, thấy này nước mắt thật sự sắt không đi, liền giơ tay đem nàng ôm vào trong lòng. Bọn họ không có mời ti nghi, Chu Minh mượn nắm micro phổng, chủ trì hôn lễ. Chỉ là, nàng đều còn đem chuẩn bị tốt nói xong, thanh âm cũng đã nghẹn ngào. Chỉ có bên người nhân tài biết, này một đường đi tới, bọn họ có bao nhiêu không dễ dàng. An An gương tròn vo trắng khuôn mặt nhỏ, nhìn xem Mụ Mụ, nhìn xem Ba Ba, lại nhìn nhìn ở đây các đại nhân. Thật nhiều người trên mặt đều mang theo ôn nhu tươi cười, đôi mắt lại như là thỏ con đôi mắt dường như, hừ hừ. Chu Minh Mẫn số độ ngẹn ngào, thật sự nói không được, ngồi xổm An An bên lười, đem mịt rổ phởn đưa qua đi, "An An, hôm nay là Ba Ba Mụ Mụ kết hôn nhật tử, ngươi có cái gì tưởng nói sao?" An An ngoái cái đầu, "nên nói cái gì nha?" "Ừm," Chu Minh Mẫn nghĩ nghĩ, An An có hay không cái gì mong ước đâu." Tỷ như nói, ba ba cùng mụ mụ vĩnh viễn yêu nhau. Ba ba hái mụ mụ, mụ mụ hái ba ba. Tiểu đoàn tử đếm trên đầu ngón tay, bảo đảm một nhà ba người đều không có cửa trách, còn có hoa, ba ba mụ mụ ái An An. Cuối cùng, nàng đối với Mịt Rồ Phồn, Nhu Thanh nói, An An cũng vĩnh viễn ái ba ba mụ mụ. Các tân khách đều cười, tiếng cười vang lên đồng thời, trong lòng chậm rãi chảy xuôi một cỗ ấm áp. Ở đại gia chúc phúc cùng chứng kiến dưới, Cố Dịch thành cùng Mạc Tuệ ương thuận đối lẫn nhau cả đời hứa hẹn, cùng đáp lại. Thái Dương xuống núi, từ ban ngày đến đêm tối, nhu hòa ánh đèn đem buổi hôn lễ này điểm xuyết đến càng thêm lãng mạn, tiết tối chính thức bắt đầu. Mạc Tuệ cùng Cố Dịch thành cùng nhau, đi đến Mạc Nhã cầm trước mặt. Nàng có rất nhiều rất nhiều nói muốn nói, càng là cỡ nào tưởng hướng Mộ Thân chứng minh, chính mình cho tới nay lựa chọn không có sai. Nhưng là nhìn Mộ Thân trong mắt lệ quang khi, Mạc Tuệ thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu, "Mẹ, ta sẽ hạnh phúc." Mạc Nhã Cầm đã từng kiên trì, sở hữu hôn nhân đều đem đi hướng bất hạnh kết cục, nhưng lúc này đây, nàng rốt cuộc muốn lật đổ chính mình nhiều năm trước tới nay cố chấp thành kiến. Bởi vì hôm nay kết hôn, là nàng nữ nhi, nàng Hồ Đồ, nhưng lại cùng quá vãng 28 năm mỗi một ngày giống nhau, thiệt tình ái chính mình nữ nhi. Mặc dù phương thức là sai lầm. Mạc Nhã Cầm nhẹ nhàng gật đầu, lại bởi vì tổ chức không hảo ngôn ngữ, cái gì đều không có nói. Hoàng hộ công cười nói: A Di đương nhiên tin tưởng Mạc tiểu thư nhất định sẽ hồi phục. Mạc Tuệ trong mắt lệ quang lập lòe. Lúc này, nàng nghe thấy các bạn nhỏ non nớt tiểu tiếng nói, nàng hướng tới bọn nhỏ phương hướng nhìn lại. Ở đây các tân khách, trừ bỏ bọn họ hai vợ chồng bạn bè thân thích ở ngoài, trong đó một bàn là An An hảo bằng hữu nhóm. Mạc Tuệ khó có thể tưởng tượng, như vậy một chút ít đại tiểu đoàn tử, như thế nào có thể gom đủ một bàn bằng hữu. Lúc này, An An kia một bàn, bọn nhỏ một bàn tay phụng tiểu điểm tâm. Một bàn tay bưng sữa bò vợ tử, lại ăn lại uống, mùi ngon. Các bạn nhỏ dịu dít, chỉ vào mặt cỏ cùng trên ngọn cây treo tiểu xuyến đèn, nói đó là đom đóm. Không phải đom đóm hoa. An An nói, thật là đom đóm nha. Kỳ kỳ rôi trường cổ. Đom đóm chính là như vậy, lấp lánh lượng lượng. Điêm đêm cũng dùng sức gật đầu. Chính là chỉ có mùa hè mới có đom đóm đâu. Thịnh ngôn có chút mờ mịt, nhưng là ta nóng quá Nga, hiện tại có thể hay không đã là mùa hè lạc. Mà các bọn nhỏ cũng bắt đầu mồm năm miệng mười mà thảo luận lên. Nguyên bản còn chém đinh chặt Satan An, ở các bạn nhỏ lời thề son sắt trong ánh mắt, cư nhiên bắt đầu hoài nghi chính mình. Thật là đom đóm sao? Cuối cùng, An An đứng lên, bước vui sướng tiểu nện bước, chạy tới xem tiểu xuyến đèn. Bọn nhỏ rầu mông nhỏ, như là nho nhỏ sinh vật học ra giống nhau, nghiên cứu này ánh đèn. Nhìn một màn này Mạc Tuệ cùng Cố Dịch thành nhìn nhỏ cười. Bản giai thượng, ánh đến long lánh. Ánh đến trung quy xe tát mà bọn họ trong mắt ánh sáng, đáy lòng tình yêu, lại là vĩnh hằng. Có nàng, có bọn họ nữ nhi, Cố Dịch thành thực thỏa mãn. Gió nhẹ thổi qua, điều ngữ côn trùng kêu vang. Hắn hơi hơi thăm quá thân, một cái ôn nhu hồn, khắc ở nàng bên môi. Mạc Tuệ nhẹ nhàng nhắm hai mắt, khóe môi ngậm điểm đạm ý cười. Thật sự không phải đông đóm đoa. An an giòn giòn ngọt ngọt tiểu lại âm lại lần nữa vang lên. Các bạn nhỏ cũng chậm rãi xác định này sáng ngời ánh đèn cũng không phải đông đóm. Nhưng mặc kệ là cái gì, đều thật xinh đẹp nha. An An muốn đi chơi khác, hay chỉ tay nhỏ chống mặt đất, chuẩn bị đứng lên. Chỉ là một không cẩn thận, nàng một mông ngồi ở trên mặt đất. Mềm như bông mặt cỏ, liền cùng trong nhà thảm dường như, nhưng thoải mái. Tiểu đoàn tử An vả mặt trên, không bỏ được lên. Mặt khác các bạn nhỏ thấy thế, cũng học An An bộ ráng, đôi tay mở ra, nằm đến An An vững vàng, còn nhết lên góp chân nhỏ. An An nhìn không trùng, bầu trời ngôi sao trợt lué trợt lué, như là có thể nói. Nàng Hạo vui vẻ, muốn quay đầu đi tìm các đại nhân chia sẻ. Tiểu Đoàn tử ánh mắt đảo qua mỗi người, mọi người đều là vừa nói vừa cười. Đặc biệt là ba ba mụ mụ, bọn họ trong mắt chỉ có lẫn nhau, nô, no, còn có An An. Ở ba ba mụ mụ vẫy tay khi, An An chạy chậm qua đi, nhào vào bọn họ trong lòng ngực. Bị rất ga ôm tiểu đoàn tử, cười đến lộ ra một nụm đáng yêu răng sữa, ngước mắt trứng, ánh mắt thiên chân mà lại thuần thúy. An An không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì, chỉ có thể xác định Bọn họ người một nhà, vĩnh viễn, vĩnh viễn đều sẽ không tách ra. Chỉ cần cùng ba ba ngủ ngủ ở bên nhau, liền cũng đủ lạc. Chuyện được phát miễn phí tại nghetruyenaudio.org.